Vương Sùng nghĩ đến, có rảnh đến hỏi thiên âm tử một tiếng, bởi vì hắn đã sớm cảm thấy, độc long tự nhất mạch, cũng không phải là đều tu hành bảy hai luyện hình thuật. Thậm chí có chút ít tứ đại đệ tử, tu luyện còn không phải thượng thừa tâm pháp. Ví dụ như thiên âm tử hẳn là cùng tự lao sư, hồng diệp thiền sư giống nhau, đều là tu tập đại tu di tôn thắng Phật vương kinh, nhưng mà hắn vài thứ đồ đệ. Sẽ không có thể học được loại này cao thâm pháp môn, lưu phỉ tu hành pháp môn, liền thô thiện vô cùng. Vương Sùng cũng không sợ thiên âm tử không truyền, dù sao hắn cũng là tam đại đệ tử, lại là Vương Tô nhĩ duy nhất đồ đệ, những thứ này thô thiện phát môn, nhập lại không đáng vị đại sư này huynh giấu dếm. Vương Sùng vừa mới trấn an tiểu hồ ly, chẳng nghe được có người kích phát động phủ cấm chế, hắn hơi sửng sở, trong lòng nghĩ ngợi nói tại sao lại có người đến. Hồ Tô Nhi đã làm một ít thời gian xinh đẹp nha hoàn, cũng là học được lanh lợi thông minh, lập tức liền qua, mở ra các cổng. Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân dắt tay nhau mà đến. Đối với tiểu hồ ly nhìn cũng không nhìn liếc, dù sao như thế yêu quái, bọn hắn nguyện ý, cũng có thể thu trả giá vài đầu. Ngũ Long Tử cùng Hát Sơn Thượng Nhân, chính là có cầu mà đến, cho nên trên mặt đều trồng chất lấy dáng tươi cười, cùng vương sùng vốn là hàn huyên vài câu, lúc này mới đi vào chính đề. Ngũ Long Tử cười tủng tìm nói tiểu sư đệ vi huynh đạo nhập thiên cương đã thật lâu sau, không biết làm sao nhưng không có một cái tiện tay phi kiếm, nghe nói ngươi có một bộ hồng tiên kiếm, muốn tìm lấy mấy khẩu, tạm thời mỡ dùng. Ngũ Long Tử vẫn không nỡ bỏ thân ra, cho nên đi lên trước hết muốn mượn dùng, về phần có hay không có mượn có còn, có đã làm cho thương thảo rồi. Hắc Sơn Thượng Nhân giữ im lặng, trong lòng thầm nghĩ nếu là đường kinh vũ tiểu tử này, chưa thấy qua cái gì việc đời, bị ngũ sư huynh lừa dối, ta cũng có thể tiết kiệm chút ít bảo bối. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, nói ra ta này sư huynh đệ, nói chuyện gì mượn tới mượn đi chẳng phải là quá khách khí ngũ sư huynh đều muốn một lưỡi phi kiếm, ta đưa ngươi chính là, đầu là tiểu đệ gần nhất tu hành thiếu sót nhiều cái bọc, thế cho nên tiến cảnh khó khăn. Vương Sùng cũng là tại thiên tâm quan tại ma môn từ nhỏ ngốc đến lớn, nhân tâm rảo quyệt thấy cũng nhiều, ở đâu không rõ ràng lắm ngũ long tử ý tưởng. Cho nên một chiêu liên tiêu đái đả, liền hóa giải ngũ long tử thăm dò. Ngũ long tử trong lòng thầm mắng tiểu tặc này hảo sinh rảo hoặc một mặt ra vẻ hào phóng hỏi không biết sư đệ thiếu sót cái gì. Vương Sùng cười hì hì nói ta cơ duyên xảo hợp, được rồi một bộ hoa thần cương sát tế luyện pháp môn, đã nghĩ luyện thành hai người hoa luy Nếu là sư huynh có thể giúp ta thu thập hai bộ hoa thần cương sát, ta tự vui lòng sắc một cái hồng tiên kiếm. chương 102, Thu Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly Thương, 9. Ngũ Long Tử tức giận ánh mắt đều nhanh chừng đi ra, trong lòng mắng, một khẩu hồng tiên kiếm, đã nghĩ đổi 12 loại cương khí. Người biến đổi sao? Chỉ là hắn lần này chính là muốn cầu cạnh Vương sủng không tốt miệng ra ác nôn, chỉ có thể đẻ lại nộ khí, nói ra, thu thập cương khí, thắt chặt không dễ dàng. Vương sủng cười ha ha, nói ra Tiểu đệ đạo hành cạn, vốn còn muốn đã có hai người hoa thần phiến cũng có thể hộ thân, đưa một khẩu hồng tuyến kiếm cho sư huynh cũng không có gì, ở đâu nghĩ đến sư huynh rồi lại như thế keo kiện Ngũ Long tử nhịn ở tính tình, nói ra, không bằng một khẩu hồng tuyến kiếm, ta giúp ngươi thu thập một loại cương khí, vừa rồi đại sư huynh không phải tặng một chút huyền la phiến, cũng có thể dùng để hộ thân rồi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, huyền la phiến cái loại này tứ đại đệ tử dùng đồ chơi, ta có không nhìn chúng. Đã cho bên người tiểu nhà hoàng rồi Hồ Tô Nhi vội vàng lấy ra huyền la phiến Khoe khoang run mở Lấy bày ra tự ra công tử nói không sai Ngũ long tử suýt nữa bị ngẹn chết Ngay cả là hắn Cũng chỉ có hai kiện cương khí chi bảo Trọng yếu không nỡ bỏ bàn cho đệ tử Vương Sùng cầm huyền la phiến qua tay cho bên người nha hoàn Lúc này là bực nào phá sản Hắn vẻ mặt thịt đau nói tối đa ba loại cương khí Vương Sùng đánh cho cái ha ha Nói ra đã như vậy Sẽ chờ lệnh sư xuất quan Ta hỏi qua lão nhân ra người, lại điều quân trở về huynh đi. Ngũ Long Tử mơ hồ đã cảm thấy, có chút láng động chi khí, theo trong dạ dạy hiện đi lên. Hắn cũng không lờ rằng, Vương Sùng rõ ràng như vậy trượt không nương tay, thầm mắng một câu, trách không được hắn dưỡng hồ ly, mình cũng tựa như một đầu lao hồ ly, chính xác sùng vật giống như chủ nhân. Xuất gia đầu tiên, Vương Sùng trong bụng cười lạnh, thầm nghĩ, Hồng Tuyến Kiếm tuy rằng phẩm chất giống như, tốt xấu cũng luyện cầm cố một lần, một cái đổi một loại cương khí Ngươi nghĩ cũng là xinh đẹp. Ba loại tuy rằng miễn cưỡng ngang hàng, nhưng đây cũng không phải là ta cầu ngươi, là ngươi đến tận cửa cầu ta, loại này thời điểm việc buôn bán, còn muốn ngang hàng, có tựu giống như lô vốn. Vương Sùng là lã vọng vương cần, Ngũ Long tử nhưng có chút cầm ngủ. Hắn cũng không có gì lòng dạ, trên mặt ép không được thất tình lục dục, cũng có chút sầu khổ bộ dáng, trong lòng tận lực suy tư, nên như thế nào cùng Vương Sùng lấy một khẩu hồng tuyên kiếm. Ngũ Long tử kỳ thật nguyên bản đã nghĩ dùng một kiện hộ thân cương khí chi bảo Đổi ba khẩu hồng tiên kiếm, chỉ là bị vương sùng đã đoạt câu chuyện, vẫn luôn bị nắm đi, trọng yếu không kịp sáng ra bản thân điểm mấu chốt. Lúc này đã nói ra ba loại cương khí, một kiện cương khí chi bảo sẽ không tốt nhắc lại. Hát Sơn Thượng Nhân trong bụng thầm cười một tiếng, chính hắn một ngũ sư huynh rõ ràng bị đường kinh vũ, một đứa bé trêu cận, hắn cũng là có cầu mà đến, cho nên không thể để cho sư huynh một người rơi vào tình huống khó xử, vội vàng chen miệng nói, ta cũng muốn cùng tiểu sư đệ lấy một khẩu hồng tiên kiếm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 Vương Sùng lấy hai khẩu Hồng Tiên kiếm, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân riêng phần mình để lại một kiện cương khí chi bảo, Ngũ Long tử không có gì linh tài, lại nhiều để lại một loại cương khí, Hắc Sơn thượng nhân ngoại trừ 3 loại cương khí, lại phục dựng một cây linh trúc là thêm đầu ngủ. Vương Sùng ân cần lưu lại hai vị sư huynh, lưu lại dùng chút bữa tối, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân lúc đầu vốn nghĩ là dùng một ít ấn huệ, riêng phần mình đổi lấy ba khẩu Hồng Tiên kiếm, lại bị Vương Sùng ép buộc, cuối cùng bỏ ra gấp đôi đại giới, mới lăn lộn một cái. Hai người đáy lòng đều có chút biệt khuất, không muốn nhiều ngốc, cùng một chỗ cáo tử. Vương Sùng đưa đến hai vị sư hình, lúc này một khoản giao dịch, hắn cũng không biết ngũ long tử cùng hát sơn thượng nhân là cái gì tâm tình, dù sao hắn rất hài lòng. Hồng tuyến kiếm tuy rằng cũng cũng không tệ lắm, nhưng có nguyên dương kiếm nơi tay, ở đâu nhìn đến lên loại này kiếm khí. Húng chi ta còn có một khẩu chảm lôi bảo đao đây. Hồng tuyến kiếm một bộ 12 khẩu, tháo gỡ ra, uy lực còn kém rồi, một cái cũng liền tương đương với một kiện cương khí chi bảo hay hoặc là ba loại cương khí. Ta chỉ là muốn hai kiện cương khí chi bảo, thất trùng cương khí cùng một cây linh trúc, lúc này mua bán miễn cưỡng cũng không tính thua lỗ. Vương Sùng liếc mắt nhìn, bày tại gian phòng của mình trên cái bàn hai kiện bảo vật cùng bảy non hồ lô, cùng với cái kia một cây linh trúc, hơi suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, "Đáng tiếc, ta đây chút ít sự hình quá mức cùng. Nếu không, đem còn lại 10 khẩu hồng tuyến kiếm đều bán đi, tại thai nguyên đẳng cấp, đường mô cũng coi như chút phú hộ." Tiểu hồ ly cùng Yến bác Nhân, thượng văn lễ đều tại, vương sùng cũng chỉ có thể tự xưng đường mỗ. Hán tiện tay lấy một kiện cương khí chi bảo, bảo vật này là một quả kim hoàn, có thể thả ra hỏa lôi cương khí thế, uy lực so với huyền la phiến còn mạnh hơn ra không ít. Vương sùng đuốt đuốt trong chốc lát, ném cho Yến bác Nhân, cười nói, vật ấy yên tiên sinh lưu lại phòng thân A. Lần sau gặp lại lưu phỉ cái loại này đuôi mù đồ vật, cũng không cần nhận tức giận cái gì rồi. Yến Bắc Nhân cả kinh ngây người, vội vàng kêu lên như thế nào khiến cho. Vương Sùng cũng cười nói, pháp bảo cho dù tốt, cuối cùng muốn người đối xử, ta cũng chỉ có hai cánh tay, chẳng lẽ còn có thể đem những bảo vật này cùng một chỗ sử dụng. Nếu là bảo bối đều tại ta trên thân, gặp được đại địch, rõ ràng có vài kiện bảo bối, lại chỉ có thể dùng đến một kiện, bởi vậy bị người hại, chẳng phải là ngu xuẩn. Ngày sau xuống núi du lịch, gặp được đại địch, các ngươi có tất cả bảo vật, 10 thành bổn sự, chỉ sợ có thể dùng đến 20. Nói không chừng ta không phải động thủ. Các ngươi đã giúp ta đoán sửa lại. Tiến bác nhân dù sao cũng là chút con nhân, nhất thời cũng không nghĩ ra sao có cãi lại, chỉ cảm thấy Vương Sùng mà nói, thập phần chi có đạo lý, hán thầm nghĩ, cũng là. Ta có kiện bảo bối này, gặp được nguy hiểm gì, có thể bảo hộ công tử an toàn. Vương Sùng lấy mặt khác một kiện cương khí chi bảo, tiện tay liền ném cho thượng văn lễ. Bảo vật này là Hác Sơn Thượng Nhân chút luyện, rồi lại là một đôi hộ thí Hác Sơn Thượng Nhân thiếu niên lúc, cũng là tập võ pháp Cho nên tế luyện kiện thứ nhất cương khí chi bảo, liền tế luyện một đôi hộ tí, đây đối với hộ tí luyện huyền âm cương khí, sử dụng thời điểm, có thể phối hợp quyền pháp, ngược lại là có phần hợp thượng văn lễ võ công con đường. Thượng văn lễ không cần vương sùng khuyên bảo, cũng là túi người hành lễ, nói ra, lao phu liều mạng này mạng già, cũng không cho công tử có quá mức nguy hiểm. Vương sùng hạc hạc cười cười, nói ra, ta tu hành còn cạn, ngày sau muốn nhiều dựa vào còn lao tiền bối. Vương Sùng đối với còn dư lại thất chủng cương khí cùng một cây linh trúc, cũng không để trong lòng, hắn bằng này một lần giao dịch, ngược lại là nắm rõ ràng rồi ngũ long tử cùng hát sơn thượng nhân nội tình. Hai người này cũng cùng Nga mi huyền hạc đạo nhân giống nhau, cũng đều là không có chân truyền thế hệ, đầu xem bọn hắn thu luyện cương khí, liền cũng biết, hai người thậm chí không có độc long nhất mạch bốn bộ chân truyền. Đây cũng không phải là là bất công, tất cả nhà các phái đều là như thế, dù sao thu đồ đệ, tư chất luôn luôn cao thấp. Nếu là thật sự truyền tổng thụ Không làm phân chia, bà bốn thay thế về sau, pháp môn liền không chừng chuyển lưu đến người thế nào trong tay, giao động lập phái căn cơ. chương 103, thu tinh đấu, mãn phúc ly thương, 10. Tam mạch đấu kiếm sau đó, vương sùng tại độc long tự coi như là đứng vững vàng góp chân. Hắn biết rõ thiên âm tử có lòng như đồ đoạt quyền đời thứ ba trưởng giáo vị trí, mình là một chướng ngại, làm việc liền có phần cẩn thận, ngoại trừ tu hành bên ngoài, hầu như không thế nào lấy người đi đi lại lại. qua cửa hải cuối năm lại là một năm tân khí tượng. Vương Sùng tu tập thập nhị thú hình bí quyết, tiến cảnh cực nhanh, ra thắng, riêng, dĩ nhiên chân khí cô động, đột phá báo nguyên cảnh giới, tấn thành thủ chân cấp độ. Báo nguyên cảnh giới, chân khí có thể củng cố xuất thân, bất vi thiên địa nguyên khí đồng hóa. Thủ chân cảnh giới, muốn giữ vững vị trí chân ý, càng tiến một bước tiếp xúc thiên địa nguyên khí triều tịch. Cũng là bảy hai luyện hình bí quyết không giống người thường, tại luyện khí cùng thai nguyên cảnh giới, còn muốn tẩy tủy rực cân, gen luyện cốt cách Cho nên nếu so với mặt khác pháp môn, tiến cảnh chậm hơn một ít. Tiến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ sửa tu phi hỏa kích lôi đại pháp, hai người vốn chính là tiền tiên thiên võ giả, lần thứ hai đột phá tầng này cảnh giới, tuy rằng sở tu phi hỏa kích lôi đại pháp, xa không bằng 72 luyện hình thuật, nhưng tu vi tiến bộ mạnh mẽ, lại cũng không thua cho Vương Sủng, lúc này cũng đã trước sau đột phá thai nguyên. Vương Sủng bá nguyên, thủ chân. Phạm Tục Thế nhân trọng yếu không thể nào cảm ứng nguyên khí triều tịch, nhắc lên một người tiếp một người sóng to gió lớn.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 có khả năng cảm ứng được chỉ có sau cùng thiện cận cấp độ, thân thể không còn tồn tại, chỉ có bản ta ý thức cùng một thân chân khí. Thai nguyên cảnh giới, chính là muốn tại thiên địa nguyên khí triều tịch ở bên trong, rèn luyện một thân chân khí, cho đến đem chân khí tu luyện hòa hợp không giới, mới có thể lấy bí pháp ở hễ là thân, luyện cương mạch, thành tựu thiên cương cảnh giới. Vương sùng tại thiên địa nguyên khí triều bên trong, chân khí biến thành linh xà, không ngừng thổ nạp, càng phát ra linh động. Tâm hắn đầu mục giữ vững vị trí một chút chân ý Mượn nhờ thiên địa nguyên khí triều tịch, nhiều lần mài rũ bản thân chân khí, dần dần vật ngã lương vong. Sơ lược mấy canh giờ sau đó, Vương Sùng dần dần cảm giác, bản thân đã tiếp cận cực hạ, lúc này mới rõ ràng quát một tiếng, chân khí biến thành sau đối với tán loạn, thu nhập trong kinh mạch, thối lui ra khỏi tu hành. Vương Sùng mới mở mắt ra, chẳng nghe được bên người có một cái cực thanh âm quen thuộc, nói ra, kinh vũ đồ nhi quả nhiên dụng công, đã liền làm sư phụ cũng không ngờ tới, người rõ ràng đã đột phá thủ chân cảnh giới Vương sùng vội vàng hạ bái thấy sư phụ Vương Tô nhĩ hắn tới độc lòng tự đã thật lâu sau nhưng trước sau gia tăng cũng liền cùng Vương Tô Nhĩ tiểu sử mấy ngày được thụ nửa đeo trên thập nhị thú hình bí quyết còn lại thời gian Vương Tô Nhĩ đều đang bế quan hắn cũng thấy không được tự sư phụ Vương Tô Nhĩ có chút vui mừng thủ phụ tự đồ nhi trên đỉnh đầu cười ha hả nói làm sư phụ may mắn đột phá hôm nay đã chứng nhận liền chân nhân lại gặp được ngươi như thế nỗ lực Dũng manh tinh tiến thập phần mừng rỡ Vương Sùng nhìn trộm nhìn tự sư phụ, đột nhiên lại nhớ tới, bị hóa thành đạo nghiệt hồng diệp thiền sư, không biết như thế nào, đương nhiên cũng có chút nói không nên lời tâm thần bất định. Hắn làm ra nhu thuận bộ dáng, cũng không nói chuyện, Vương Tô nhị vớt ve hắn trên đỉnh đầu vài cái, đã nói nói, ta trước chuyển cho ngươi thập nhị thú hình bí quyết còn dư lại lục lộ quyển pháp, đợi đến quyển pháp ngươi học toàn bộ, muốn xuống núi rồi. Ngươi cũng đã biết, vì sao làm sư phụ muốn ngươi xuống núi làm 20 năm khất nhi. Vương Sùng lắc đầu nói ra, đệ tử không biết Vương Tô Nhĩ thở dài một tiếng, trước phất tay, sử dụng pháp thuật phong cấm động phủ, rồi mới hướng Vương Sùng nói ra, có mấy lời, làm sư phụ ta cũng không gạt ngươi. Ngươi sư tổ chính là kỳ tài ngút trời, vốn đi ra ngoài Phật môn, nhưng cảm thấy Phật môn tâm pháp, có vô số vi phạm thường luân chỗ, lúc này mới thay đạo Pháp chân truyền, đều muốn bổ túc Phật môn chân kinh. Hán khổ tu mấy chục năm, sáng tạo ra đại tu di tôn thắng Phật Vương Kinh, vốn cho rằng thập toàn thập mỹ, lại phát hiện phương pháp này chỉ có thể tu trí dương thực Nếu muốn đột phá cảnh giới, sẽ bị thiên đạo đồng hóa, thế mới biết sáng chế pháp môn căn cơ có thiếu. Vương Sùng nhịn không được trong bụng nôn danh một câu, ta đại sư bà chính là bị lúc này bộ chân kinh lừa được, hôm nay hóa thành đạo nghiệt, tại thông thiên điện trong khổ luyện chống cự đi. Vương Tô Nhĩ lại phục nói ra, người sư tổ rút kinh nghiệm xương máu, lại phục sáng chế ra lớn gì đà chạm thiên ma kiếm kinh, như cũ dâm lên vết xe đổ, chết phật môn tâm pháp, cải thành chạm thiên ma kiếm kinh, còn thì không cách nào đột phá dương chân Lão nhân ra người lúc này mới phát hiện, bản thân tuy rằng Phật đạo xong tu, rồi lại cái nào một đường cũng không tính chính tông, sáng chế tu hành pháp môn, cũng có lớn chỗ thiếu hụt, vô vọng tiến quân thái ớt cảnh giới. Vương Sùng nhớ tới độc long theo như lời nói, trong lòng liền là khẽ run lên. Vương Tô Nhĩ thấy đồ đệ sắc mặt như đất, cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần phải lo lắng, mặc dù ngươi thiên tư không tầm thưởng, lại chịu nỗ lực, đều muốn tu luyện tới Dương chân cũng phải mấy trăm năm hơn nữa Vương sùng vội vàng hỏi: "Cái gì?" Vương Tô nhĩ cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Ngươi sư tổ cùng đại sư bá, nhị sư bá, cùng với sư phụ ngươi ta, biết rõ bổn môn tâm pháp khuyết điểm sau đó, cùng một chỗ liên thủ một lần nữa suy diễn đạo pháp. Trải qua 90 năm tận lực nghiên cứu, sáng chế ra Thiên phủ thư cùng Chu Thiên Đạo ấn, lúc này hai môn bí pháp, chẳng những tuyệt diệu càng hơn đại tu di tôn thắng Phật Vương kinh cùng chạm Thiên Ma kiếm kinh, mau đền bù bổn môn tâm pháp khuyết điểm. Chỉ là cần phải trải qua quần quật hồng trần." Tình đời môn màu, ma luyện tâm tính, mới có thể tu hành thành công, này chính là buồn môn đệ tử, tu làm 20 năm khất nhi quy cụ tồn tại. Vương Sùng thoảng qua chân chờ, hỏi, đệ tử nghe nói, mấy vị sư huynh đều chưa từng làm khất nhi, thế nhưng là... Vương Tô nhi cười cười, đắp, buồn môn tam đại đệ tử, có 11 người, cũng không phải là đều được chân truyền. Được có chân truyền mấy vị, đã sớm tu hành đại tu di tôn thắng Phật Vương Kinh cùng Trạm Thiên Ma Kiếm Kinh. Đều muốn tu hành lão tổ mới vết thương thiên phù thư cùng chu thiên đạo ấn, cần phải bị phá hủy một thân công lực, từ đầu đã tới, cũng không phải là ai cũng nguyện ý bị phá hủy một thân tận lực tu luyện công lực. Cho nên, chỉ có hai người nhị sư huynh từ bá Nha một cái là người bát sư huynh triệu kiếm long, nguyện ý bị phá hủy nguyên bản công lực, trọng đầu tu hành. Bọn hắn hôm nay không có ở đây độc long tự, liền là vì loại này duyên cớ. Vốn người thất sư huynh thanh nguyệt cũng có cơ hội, chỉ là hắn không muốn một thân công lực, tuyển đi hồng Diệp tự thanh tu Vương Tô Nhĩ thật sâu nhìn Vương xuống mắt, nói ra, ngươi nguyện ý đi làm 20 năm khất nhì, chính là buồn môn vị thứ 3 chân truyền. Nếu không phải nguyện, cũng có thể được truyền đại tu gì tôn thắng Phật Vương Kinh cùng chạm thiên ma kiếm kinh, như cũ có thể tu chí dương thực đẳng cấp. Vương Sùng thật sâu chầm tư, nhịn không được trong bụng hỏi diễn thiên châu một câu, ngươi không phải nói, ta đây chút sư phụ được có 3 nhà chân truyền sao. Vì sao hiện tại lại trở thành cái hố hàng? Độc Long tự nhất mạch đạo Pháp, thật sự quá không đáng tin cậy. Diễn Thiên Châu cũng không phản ứng, Vương Sùng cũng không trông chờ nó có phản ứng, chỉ là thoảng qua suy nghĩ, liền xúc động đáp, đệ tử nếu như đáp ứng đi làm 20 năm khất nhi, tiểu cũng không đổi ý. chương 104, Thụ Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly thường 11. Vương Tô Nhĩ lộ ra sắc mặt vui mừng, liền kêu vài tiếng tốt, lúc này mới đứng dậy, chuyển thụ hắn còn lại lục bộ quyền pháp. Hắn hao tốn nửa ngày công phu, đem thập nhị thú hình bí quyết toàn bộ chuyển thụ cái này đổ nhi. Đường này quyền pháp chưa làm. Bạch xà thổ tín trưởng, kim cương thương viên thủ, quy giáp huyền cương luyện, long tượng đại lực quyết, linh thiếu liệt cốt trảo, linh báo thập bắt phiên, tiên hạc vũ không kính, hỏa giao luyện không trưởng, thiên mã trầm lôi đạp, bạch hùng phá băng quyền, kim sư phục thú hống, đường làng chạm tức đao. Chẳng những là rèn luyện thân thể quyền pháp, cũng luyện cương pháp môn, đại thành sau đó, có thể cô động cương khí làm 12 đầu mục hung thú, có vô cùng Diệu dụng. Vương Sùng vừa mới thai nguyên tứ cảnh thủ chân cảnh giới và nói không đến đều triển khai lúc này 12 đường quyền pháp tinh vi hào diệu. Vương Tô Nhĩ chỉ điểm hắn một phen, Vương Sùng cũng đem mình tu luyện 72 luyện hình thuật cùng thập nhị thú hình bí quyết đủ loại khó hiểu chỗ, gặp nghi nan, từng cái ký càng lĩnh giáo. Hắn tự nghĩ lần này xuất sơn, chính là 20 năm, không chừng còn không có cơ hội gặp lại vị này sư phụ, bỏ qua hôm nay, có chưa hẳn còn có cơ hội. Vương Tô Nhĩ đem thập nhị thú hình bí quyết truyền thụ nguyên vẹn, vừa muốn đứng dậy, đã thấy Vương Sùng bãi ngã xuống đất đều muốn nói chuyện, bờ môi ử ử, trật lệ rơi đầy mặt. Đỗ Nhi vừa nghĩ tới, lần đi 20 năm, sẽ không còn được gặp lại sư phụ, sẽ không cấm bi thương. Kinh vũ còn chưa bao giờ hầu hạ qua sư phụ, chưa từng bưng trà đưa nước, cũng chưa từng đi theo làm tùy tùng, lần đi. Trong lòng, quả thực khổ sở. Tu hành trên đường, nguy hiểm rất nhiều, vạn nhất Đỗ Nhi tao ngộ quá mức bất trắc như vậy về không được, sư phụ cũng không nên thắp thỏm nhớ mong, dù sao ta còn có vị sư minh. Láo nhân ngải nhà khuyên nhiều khuyên, hắn tất nhiên có thể hồi tâm chuyển ý. Vương Sùng nói vài câu, liền khóc lớn lên. Vương Tô Nhĩ khuyên vài câu, thấy khuyên không ngừng, nhịn không được nghĩ ngợi nói, đứa nhỏ này ngược lại là thuần túy hiếu thuận, cũng không lô ta thu hắn làm đồ đệ một trận. Vương Sùng khóc một trận, còn nói thê thảm, Vương Tô Nhĩ nhớ tới, bản thân hai lần bị lý thiền cự tuyệt, cũng không khỏi có chút lung túng, thầm nghĩ, ta khó khăn thu chút đồ nhì, vạn nhất thực có cái gì bất chắc, ở đâu lại đi tìm thứ hai Như vậy thiên tư hơn người thiếu niên. Vương Sùng khóc càng về sau, ôm lấy Vương Tô nhi đuổi, gắt gao không chịu buông tay. Vương Tô nhi bị Đồ Nhi khiến cho không biết làm sao, chỉ có thể khẽ vướng hắn phía sau lưng, nói ra, biết rõ ngươi không nỡ bỏ sư phụ, tuy rằng hành tẩu giang hồ có phần gặp nguy hiểm, nhưng không trải qua nhiều loại gặp chắc trở, được chứng kiến quần quần hồng trần, tình đời muôn màu, ma luyện tâm tính, ở đâu có thể châu náu? Ở đâu có thể có rộng lớn tiền đồ? Vị này cái Vương theo trong tay áo lấy ra một vật Đưa cho Vương Sùng, nói ra, còn đây là làm sư phụ thiếu niên lúc, rồi lại địch luyện ma phi kiếm, hôm nay đã sớm không cần. Vốn đang không muốn sớm như vậy chuyển cho ngươi, miễn cho ngươi đã có bảo vật gần thân, bốn phía gây thai họa Lúc này suy nghĩ, ngươi hành tẩu thiên hạ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, sư phụ không tại bên người, cũng nên có một bảo vệ tính mạng biểu diễn, liền sớm ban thưởng ngươi đi. Vương Sùng trong lòng thầm kêu đắc kế, hắn nhiều loại làm vẻ ta đây, chính là muốn đòi hỏi một chút chỗ tốt chỉ là hắn cũng nhìn thấu bản thân sư phụ tính tình, nếu là trực tiếp mở miệng, tất nhiên không được cho phép, lúc này mới làm vừa ra khổ luyện tình vợ kịch lớn, quả nhiên thì có hiệu quả. Vương Sùng nước nở nói, "Đồ Nhi có nửa hồng tiên kiếm, còn có thanh Nguyệt sư huynh tặng cho chạm Lôi bảo đao, phi kiếm này tất nhiên là sư phụ tùy thân chí bảo, đây là chớ có ban cho Đồ Nhi." Vương Tô Nhi hơi sững sở, hỏi, "Hồng tiên kiếm làm sao lại thừa nửa đèo trên?" Vương Sùng không cần nghĩ ngợi, đáp, "Cùng Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân hai vị sư huynh" Đổi một ít tu đạo dùng đồ vật. Vương Tô nhíu lông mày nhíu lại, Vương Sùng nói hòa khí, nhưng mà hắn như thế nào không biết, sự tình tuyệt không phải như thế đơn giản. Sư phụ cùng đại sư huynh tu hành xảy ra vấn đề, nhị sư huynh lại chuyển tiếp rồi, hai vị sư huynh chuyển nhân không biết trận tướng, có phần không phục hắn cái này trưởng giáo sư thúc. Chính hắn cũng có chút tu hành, không rảnh trưởng quản môn hộ, Hồng Diệp cùng Quý Hoa hai vị sư huynh môn hạ kiêu ngạo ý bùng thả, có thật nhiều quá mức chỗ. Vương Tô nhị cuối cùng là Dương Chân đại tu sĩ. Cũng không có cùng đồ nhi nói cái gì, chỉ là cười nói, nếu để cho người biết rõ, ta độc lòng tự nhất mạch trưởng giáo môn hạ đứng đầu học trò, dùng những thứ này nhặt được đồ vật còn chưa đủ mất mặt. Lúc này khẩu làm sư phụ thiếu niên lúc luyện ma phi kiếm mau cầm lấy đi, hồng tuyến kiếm cùng chạm lôi đao lưu cho sư phụ, ta một lần nữa tế luyện một phen, lại ban thưởng còn cùng ngươi. Vương sùng khước từ mấy lần, vẫn bị vương tô nhị cưng rắn nhét trong tay, hắn sở lấy trong tay Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, nhịn không được hỏi, sư phụ Phi kiếm Hảo sinh kỳ lạ, đồ nhi mắt vụn vệ, thức không được bảo bối, cũng sẽ không dùng a Vương Tô Nhi cười cười, nói ra, nếu như cho người vợ ấy, sẽ đem kiếm thuật cùng nhau chuyển cũng được. Vương Sùng tinh thần đột nhiên chấn động, hắn làm sao không biết, một nhà cửa phái, nhất là Nga mi cùng độc lòng tự loại này huyền môn, ngoại trừ phi thang đạo pháp, chính là kiếm quyết là cần gấp nhất, thậm chí bí pháp trong bí pháp, chân quý vô cùng. Bản thân nếu có được sư phụ truyền thụ kiếm quyết, đó chính là đáng tin chân truyền. Vương Tô Nhi dấu tay cái cảm, ngạo nghệ nói ra, sư phụ ngươi ta học suốt ba nhà, ngoại trừ bổn môn kiếm thuật bên ngoài, còn có lượng phái kiếm thuật chân truyền, ngươi muốn học cái nào một môn. Vương Sùng hơi ngẩn người. Đống nhiên nói ra, đệ tử, muốn học chút biến hóa hơn kiếm thuật. Hán vốn đều muốn nói đều học được, lời ra khỏi miệng trước cứng rắn cắt đứt, đổi một câu, học chút biến hóa hơn kiếm thuật. Ham hố dường già, chính là tầm thường biểu hiện, gặp giảm diệt Vương Tô Nhi hảo cảm. Vương Sùng mặc dù thèm thuồng cũng chỉ có thể buông tha cho ba nhà kiếm thuật đều học toàn bộ ý niệm trong đầu, chọn một cửa sau cùng hợp tự tâm ý kiếm thuật. Vương Tô Nhĩ Hạc Hạc cười cười, nói ra, "Ta bái sư lúc trước, tại cô cô cùng dưỡng trước mặt học đạo bọn hắn hai vợ chồng sở học nhập lại không giống nhau, riêng phần mình chuyển thụ ta một môn kiếm thuật, hơn nữa bổn môn kiếm thuật, các phái kiếm tiên bên trong, sư phụ người ta coi như là thu thập rộng rãi chúng gia chân truyền rồi. Người nếu như đều muốn học chút biến hóa hơn, liền truyền cho ngươi ta đích tiểu vô tương kiếm quyết tốt rồi." Luận biến hóa, môn kiếm thuật này lúc là đệ nhất thiên hạ. Vương Sùng trong lòng nghĩ ngợi nói, trách không được diễn thiên châu nói, sư phụ ta thân kiêm ba nhà chân truyền, quả nhiên học suốt ba nhà, cũng không biết, lão nhân ra người dượng cùng cô cô đều là lai lịch gì. Vương Sùng trong lòng hơi có vui mừng, vội vàng làm ra thụ giáo tư thái. Vương Tô Nhĩ cười một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng là có duyên, lúc này khẩu tinh đấu rời khói lửa kiếm, chính là ta năm đó tập luyện tiểu vô tướng kiếm quyết lúc sử dụng. Vương Tô nhĩ thỏ tay nhấn một cái, liền có một cỗ huyền ảo ý niệm truyền vào Vương Sùng Tức Hải, đem một bộ kiếm quyết lạ cấn trong đó. Lúc này bộ kiếm quyết tinh diệu dị thường, tựa hồ không có ở đây nguyên dương kiếm quyết phía dưới, Vương Sùng thời gian cũng tìm hiểu không được, chỉ có thể kiềm chế sự tình vui mừng, trước đã cảm ơn tự sư phụ. Chuyên đạo này kiếm quyết, Vương Tô nhĩ liền phất một cái ống tay áo, quắc, chớ có làm thiếp nhi nữ thái. Người cũng là được rồi ta chân truyền đồ nhi, lần đi ngàn dặm vẫn dặm, đều phải cẩn thận.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 nhưng là một bộ đại tu di tâm kinh. Này là đại tu di tôn thắng Phật vương kinh nhập môn tâm pháp, hồng diệp nhất mạch cũng không phải là toàn bộ có tu hành, ngũ long tử cùng Hắc sơn thượng nhân sẽ không được truyền thụ. Vương Sùng vấn thiên thanh âm tử lĩnh giáo công pháp, thiên âm tử không biết như thế nào, sẽ đem đại tu di tâm kinh truyền thụ, hắn cũng có phần ngoài ý muốn Vương Sùng qua tay sẽ đem cái này tâm pháp, dạy cho hồ tô Nhi hắn cũng không phải thiên vị tiểu hồ ly, mà là từ nay về sau muốn hành đạo khắp nơi bên người tổng không tốt cùng theo một cái tiểu phế hàng. Hồ Tô Nhi mặc kệ tu hành như thế nào, nhưng chỉ cần có hai ba phần tự bảo vệ mình lực lượng, tổng so với lúc nào cũng còn phải phân thần chiếu cố muốn tốt. Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn lễ ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, bọn hắn đã sớm biết, Vương Sùng muốn làm khất nhi 20 năm, cũng làm chút ít chuẩn bị, chẳng hề giống như tiểu hồ ly như vậy luôn cuống tay chân. Vương Sùng đem 10 khẩu hồng tuyến kiếm cùng trảm lôi bảo đao, đều để lại cho sư phụ Vương Tô Nhi chờ sư phụ luyện lần nữa trả lại cho hắn, vì vậy trong túi pháp bảo cũng không có gì chuyện gấp gáp vật rồi, sẽ đem túi pháp bảo giao cho Yến Bắc Nhân. Làm cho Yến Bắc Nhân đem trong động phủ, có thể sử dụng đồ vật đều thu, liên quan hắn dùng hồng tuyến kiếm đổi thất trùng cương khí, một cây linh trúc đều thu ở bên trong, cũng không cần lớn gói nhỏ, khiến cho chạy nạn cũng giống như. Trên người hắn chỉ dẫn theo sư phụ Vương Tô nhĩ tặng cho Thúy Ngọc tiểu hồ lô. Lúc này khẩu Thúy Ngọc tiểu trong hồ lô đầu mục, có giấu một cái tiên gia phi kiếm tên là Tinh Đấu rời khói lửa. Kiếm này cùng bình thường kiếm quang bất đồng, ra tay chính là đẩy trời tinh đấu, một đạo rời khói lửa, thiên biến vạn hóa, điên cuồng chạy không bị trói buộc. Vương Sùng cũng chỉ biết là, kiếm này chính là là mình sư phụ thiếu niên lúc, rồi lại địch luyện ma chi bảo, tại độc long tự lại không tốt tùy tiện diễn luyện, hắn cũng không có thể hiểu được quy lực như thế nào. Tinh đấu rời khói lửa kiếm là nghiêm trình đạo truyền pháp khí, đều muốn chính thức khống chế, cần phải tu hành cùng cấm chế tương hợp tiểu vô tướng kiên quyết. Vương Tô Nhi vì để cho tự đồ nhi có thể vận dụng, tại Thúy Ngọc Tiểu Hồ lô lên lại nhiều luyện một đạo pháp chú, chỉ cần biết rằng chú ngữ, cũng có thể đem ra sử dụng lúc này khẩu tiên gia phi kiếm, chỉ là uy lực yếu nhược lên không chỉ một bậc. Giống như Nguyên Dương Kiếm cũng là đạo truyền pháp khí, nhưng đã có âm định hưu 12 đạo phù phụ lục, coi như là Vương Sùng cũng có thể thao túng tự nhiên. Vương Sùng tại đây tòa trong động phủ dạo qua một vòng, trong lòng rất nhiều cảm khái. Hắn xuất thân thiên tâm quan, vốn cho rằng, chính mình cả đời đều là chút tiểu ma thẳng ngãi con, mặc dù thiên phu tung hành, cũng không có gì lớn tiền đồ. Rồi lại không ngờ đến, rõ ràng bởi vì luyện liền ngũ thức ma quyển, mở đa la thức cùng để luật thức, bị thiên tâm quan tìm kiếm nghị cách đưa lên núi Nga Mi Hắn vốn cho rằng, bản thân gặp may mắn trời chi may mắn, trộm được Nga mi tâm pháp, trốn tới, cũng có thể có chút thành tiểu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị đại sư Bạch Vân đuổi hạ sơn. Về phần bởi vì diễn thiên châu chỉ dẫn, trộm nguyên dương kiếm Nguyên Dương kiếm quyết Có được cơ duyên, bái sư Vương Tô Nhĩ, đối với Vương Sùng mà nói, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệ đất, từ đó liền một bước lên trời. Như là loại này đậu phụ, hắn tại thiên tâm quan thời điểm, nằm mơ đều không nghĩ tới, có thể ở lại lên một sự tình. Đã liền thiên tâm đạo nhân, cũng không quá đáng sự tình một cái quan tài mà thôi. Vương Sùng gào to một tiếng, tay áo phất một cái, quắc, đi đi. Hắn đi đầu ngang nhiên ly khai, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ sau đó đổi kịp, tiểu hồ ly vụng trộm dạo qua một vòng theo động phủ binh khí trên kệ, trộn một đôi đoàn kiếm, lúc này mới vội vàng chạy ra ngoài. Vương Sùng dẫn theo dưới tay tùy tùng, đã đến đông sơn vách tường, cái kia Độc Long liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng quát nói, ngươi muốn rời núi đây. Vương Sùng đáp, đúng vậy. Độc Long than nhẹ một tiếng, giống như cười mà không phải cười, kêu lên, ngươi đi giúp ta làm một chuyện nhỏ, ta đồng ý ngươi một cái chỗ tốt. Vương Sùng mỉm cười, hỏi, không biết là chuyện gì nhỏ, vậy là cái gì chỗ tốt độc long đầu Gần sát Vương Sùng đám người, vốn nó liền thân thể cực lớn, lúc này để sát vào rồi, càng lộ vẻ dữ tợn, một trương miệng khổng lồ. Vương Sùng cùng Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, Hồ Tô Nhi tiếp cận một khối, cũng không đủ lúc này đầu mục tự thú một cái nuốt chi. Dù là Vương Sùng gà lớn, Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ đều nhất thời hào kiệt, cũng không khỏi được trong lòng lo sợ, tiểu hồ ly dứt khoát hiện hóa nguyên hình, trực tiếp nhảy tới Vương Sùng trong ngực, bàn thành mượt mà một ít đoạn, sẽ không dám ngẩng đầu. Độc Long ngâm rít gào một tiếng. Ta tại đại hoang hải ngoại, có một tòa động phủ, nếu như ngươi là ra biển, liền đi xem, cũng không cần làm cái gì, chỉ đem trong động phủ tình huống, nói với ta vừa nói là được. Nếu là ngươi có thể làm thành việc này, ta đưa một viên độc lòng đàn cho ngươi, vật ấy chỗ tốt, ngày sau ngươi tự nhiên biết rõ. Vương sùng hơi suy nghĩ, liền một tiếng đáp ứng xuống, nói ra, việc này, ta có thể giúp đỡ tiền bối làm được. Độc long đôi mắt như điện, đem một đám huyền ảo ý niệm, đưa vào vương sùng thức hải, biến thành một bức hải đồ. Vương Sùng còn chưa xem chút cẩn thận, lúc này đầu mục Độc Long liền đột nhiên mở cái miệng rộng, đem bốn người cùng một trốn ước, tiểu hồ ly la hoảng lên, đã liền Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ, đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, riêng phần mình cầm chặt trong tay bảo vật Yến bác Nhân hỏa lôi kim hoàn cùng Thượng Văn Lễ huyền âm hộ tí, còn chưa tới kịp phát động, liền tranh thủ thời gian đến thân thể chậm nhẹ, lại trận mắt lúc, đã tại Độc Long tự bên ngoài sân môn. Vương Sùng ngược lại là Trấn định, một phất ống tay háo, nói ra, Này độc long chính là độc lòng trong chùa bên ngoài Sơn Môn Thông Đạo, chúng ta một vào một ra, đều là theo trong cơ thể nó đi qua, chớ có như thế quái gì. Tiến bác Nhân, Thượng Văn Lễ lúc này mới một lòng thư gian xuống. Tiểu hồ ly tốc tốc phát Dùng, thật lâu cũng không thể chỉ hoán qua khí thế nhỏ, nàng thật sự là bị sợ sợ. Vương Sùng cũng không có tại độc lòng tự bên ngoài Sơn Môn nhiều ngốc, hắn hôm nay cũng có thai nguyên cảnh tu vi, cao thấp vách núi, cũng không coi vào đâu. Tiến bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, cũng coi như vô công cao cường, có tông sư cầm ấy, tiểu hồ ly tuy rằng yếu chút, nhưng mà nàng dứt khoát có giúp ở vương sủng trên thân, ngược lại cũng không cần cao thấp vách núi. Vương Sủng cùng yến bác nhân, thượng văn lễ, đuổi đến 3 ngày đường, lúc này mới đi ra khỏi hoàng vu đường núi, ngẫu nhiên có thể gặp được nhân ra. Vương Sủng tìm người hỏi đường nhỏ, liền thẳng đến thành đô phủ, hắn ý định tại thành đô phủ thoáng lưu lại, trở về nữa Dương Châu, lấy nguyên dương kiếm cùng tất cả bảo vật. Về phần như thế nào làm tiểu khất nhi, Vương Sùng đáy lòng cũng không có cơ số. Hắn ý định đi thành đô phủ thời điểm, đem mình ngày cũ chính là thủ hạ đưa tới. Vương Tương Dương Nghiêu cùng những cái kia khất nhi đều là kinh nghiệm thói quen quen thuộc, có thể ba người đi tất có ta sư phụ yên. Theo tứ xuyên đi thành đô phủ, nhưng là muốn đi ngang qua núi Nga My. Vương Sùng ngược lại là muốn cho qua núi Nga My, tiến bác nhân cùng thượng văn lệ nhưng có chút nhớ nữ nhi cùng cháu gái. Hắn cũng không tốt đi trở ngại, chỉ có thể dẫn theo hai người cùng hồ tô nhi, một đường hướng Nga Mi đi tới. Vương Sùng Tại Phái Nga My, Ngũ Linh Tiên Phủ ở qua một đoạn thời gian, ngược lại cũng biết Phái Nga My Sơn Môn đại khái phương vị. chương 106, nhân gian vô cùng tốt. 2. Thiên tâm quan cái loại này nghèo kết hủ lậu môn Phái, chỉ có bình thường Sơn Môn, độc long tự Sơn Môn chia làm trong ngoài, Nga My rồi lại là mặt khác một phen tình cảnh, căn bản không có bên ngoài Sơn Môn. Ngũ Linh Tiên Phủ bị thủ xuất Sơn Lưỡng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận bao phủ, bình thường phạm tục trọng yếu tìm không thấy. không có người phái Nga Mi dẫn dắt Vương Sùng cũng tìm không thấy xuất nhập con đường, hắn đã đến núi Nga Mi Trần, liền vẽ lên một trường sơ đồ phát thảo, làm cho hai người đi tìm vận may, bản thân rồi lại từ chối, không chịu lên núi đi. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ biết do tự ra công tử bị Nga mi trục xuất, cũng không dám miễn cưỡng, cầm Vương Sùng làm cho vẽ địa đồ, dắt tay nhau lên núi đi tìm vận may. Vương Sùng tại núi Nga Mi dưới chân thôn chấn, định rồi khách sạn, vốn định chờ đợi Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ trở về, tiếp tục chạy đi, nhưng lúc chạm vào tối, Hắn đi ra ngoài mua mấy ngày nay chuyện thường vật thời điểm, lại phát hiện thiên tâm quan ám ký. Vương Sùng trong lòng lạnh xuống, nghĩ ngợi nói, như thế nào những thứ này ma môn, còn không chịu hết hy vọng. Hắn tuy rằng như thế đoán, nhưng cũng biết, thiên tâm quan khó khăn bồi dưỡng được tới một cái có thể đồng thời tu thành đa la thức cùng đề luật thức đệ tử, có thể thay hình đổi dạng, thích hợp nhất lẹn vào môn phái khác ăn cắp công pháp, làm sao có thể đủ nhẹ nhàng vùng tha. Coi như là mất không vài thập niên, bọn hắn đều muốn đối với rông dài. Dù sao Thiên Tâm Quan đạo pháp, ngoại trừ Ngũ Thức Ma quyển, cũng không sao khả quan, hết lần này tới lần khác Ngũ Thức Ma quyển, cũng không phải là đấu pháp chi thuật, cũng không có thể tăng vào bao nhiêu đạo hạnh. Thiên Tâm Quan cao thấp, mong mỏi có một bộ thượng thừa pháp môn, đều nhanh trông mong điên mất rồi. Nhất là Thiên Tâm đạo nhân, hắn tuy rằng tu thành Ngũ Âm Ma, Lục Dục mà, vượt qua trưởng sinh kiếp, nhưng bởi vì không được tiếp pháp, chỉ có thể lấy cương thi chi thân kéo dài hơi tàn, sống không giống chút người bộ dáng, ở đâu cam tâm vĩnh viễn như thế? Về phần thiên tâm quan các trường lao khác, bao gồm Vương sủng Sư Tổ Phục Đà Thượng Nhân, cũng không quá đáng thiên cương cảnh, miễn cương cùng nhập đạo mới mấy tháng Mạc Ngân Linh một cấp số. Nếu là Mạc Ngân Linh phân quan kiếm không phải hủy ở đô thiên liệt hỏa đại trận phía dưới, Phục Đà Thượng Nhân liền có 10 cái cũng không phải là Mạc Ngân Linh đối thủ. Những trưởng lão này thì như thế nào không ngấp ngẽ Nga mi Thượng thừa tâm pháp. Vương Sùng trông chờ những người này, trên đường hủy bỏ, đó mới là si tâm vọng tưởng rồi. Thiên tâm quan phái tới người Tự nhiên không có cách nào khác liên lạc đến lẹn vào núi Nga My cửa Vương Sùng, bởi vì bọn họ trọng yếu không biết, Vương Sùng sớm đã bị đuổi rơi xuống núi Nga My. Bọn hắn thậm chí cũng không cách nào biết được bất cứ tin tức gì, bởi vì phái Nga Mi không có bên ngoài sân môn, sẽ không cùng ngoại giới giao thông, coi như là tại núi Nga My chung quanh chuyển 100 năm, cũng còn là lượng giới cách trở, không thông tin tức. Cũng được. Không để ý tới bọn hắn là được. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, đi treo trọc thiên tâm quan ngày cũ đồng môn. Hắn tuy rằng không thể bái sư nga nhưng bái nhập độc long tự, cũng là huyền môn chính tông, không tốt chạm phải thiên tâm quan loại này ma môn. Vương Sùng mua đồ vật, liền dẫn theo tiểu hồ ly trở về khách sạn. Hắn đem tiểu hồ ly đổi đi, làm cho hồ tô nhi không muốn trứng mắt, quay về tại bên trong phòng của mình, suy nghĩ nên như thế nào tu hành tiểu vô tướng kiếm quyết. Vương Sùng tìm hiểu tiểu vô tướng kiếm quyết mấy ngày, cũng cũng có cả ngộ. Cái này kiếm quyết sở tu chân khí, huyện đối với vô phương có thể biến hóa thành trong thiên hạ bất luận một loại nào kiếm khí, cho nên danh viết Tiểu Vô Tướng. Năm đó Vương Tô Nhĩ theo dưỡng trên tay, học được Tiểu Vô Tướng kiếm quyết, môn kiếm thuật này nhập môn rất khó, hán thoáng tu luyện không thành, cũng liền nhẹ nhàng bỏ qua. Về sau Vương Tô Nhĩ bái sư Thiết Lê Lao tổ, học độc long nhất mạch kiếm thuật, cũng là cực thượng thừa kiếm thuật, cũng liền không bao giờ nữa tu tập qua Tiểu Vô Tướng kiếm quyết. Vương Tô Nhĩ thiếu niên lúc, xuất thân danh môn, giữa cô cô đều là thiên hạ đứng đầu đại tu sĩ, ở chỗ bên cạnh người mà nói, Ngàn vạn năm khó cầu thần thông bí pháp, hắn rồi lại ngưỡng túi có được, cũng liền không lắm quý trọng. Vì vậy Vương Tô Nhi tuy rằng người mang tiểu vô tướng kiếm quyết, lại cũng không luyện thành. Hắn truyền cho đồ đệ, cũng không trông chờ Vương Sùng có thể tu thành, là tồn tại tâm tư, mượn nhờ môn kiếm thuật này, mài rua tên đồ đệ này tính tình Vương Tô Nhi nghi đến, mình cũng không thể luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết, Vương Sùng tất nhiên cũng khổ tu không thành. Đợi đến 20 năm ma luyện hết thời hạn, chính hắn một đồ nhi trở lại độc long tự Hắn đích truyền thụ độc lòng tự nhất mạch thượng thừa kiếm thuật, cũng liền nước chạy thành sông rồi. Vương Sùng cũng không biết, hắn bất luận như thế nào trở lựa, Vương Tô Nhị cuối cùng đều chỉ gặp chuyển cái môn này kiếm thuật. Hắn nếu là nói, nguyện ý học một môn dễ dàng kiếm thuật, Vương Tô Nhị sẽ nói, "Tiểu vô tướng kiếm quyết lấy giản điều khiển phồn, trực chỉ đường lớn, ngươi đi học cái này đi." Tiểu vô tướng kiếm quyết, nhập môn gian nan nhất đúng là đem chân khí luyện ra lô đỉnh, dương hỏa, ly kim, u phong, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng thất chủng thổ tính. Sau đó lại từng cái bị phá hủy, trải qua hơn lần áp chế diệt, một lần nữa tu thành chân khí, liền có thể vô tướng không màu vô hình vô chết. Lúc này một cỗ tiểu vô tướng chân khí, có thể chuyển hóa làm tùy ý kiếm khí, đầu phải hiểu được nhà khắc kiếm quyết, có thể lấy tùy ý vận dụ. Chỉ là, đều muốn tu thành một môn chân khí, đã cực không dễ dàng, đều muốn đồng thời luyện thành lôi đỉnh, dương hỏa, ly kim, tu phòng, âm thủy, thanh mục, sơn băng thất trùng thuộc tính chân khí, hạng gì khó khăn. Chúng chi còn muốn từng cái bị phá hủy, mấy lần áp chế diệt. Năm đó Vương Tô nhĩ chính là không thể sống qua cửa ải này, vì vậy chưa từng luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết. Vương Sùng cũng không biết, những thứ này thảo diệu, hắn lấy được tiểu vô tướng quyết, phản ứng đầu tiên chính là môn kiếm thuật này hảo sinh thừa dịp ta. Cùng Vương Sùng nghĩ đến, luyện thành thất chủng thuộc tính chân khí, tuy rằng hơi khó, nhưng là không, coi vào đâu, về phần đem chi áp chế diệt, càng là nhấc tay chi dễ dàng. Không phải nói mấy lần áp chế diệt Coi như là đem luyện thành chân khí, bị phá hủy trăm ngàn lần, cùng hắn mà nói, cũng không quá đáng một kiện việc nhỏ. Hắn ngũ thức ma quyển cũng không phải luyện không, thiên ma đa la thức tu không phải trang trí. Mấy ngày nay, vẫn luôn chạy đi. Vương Sùng tuy rằng tìm hiểu kiếm thuật, vẫn còn không có chính thức tu hành. Lúc này hiến bác nhân cùng thượng văn lễ, lên một lượt xuất sân đi, hắn vừa vặn thử tu hành cái môn này tiểu vô tướng kiếm quyết. Vương Sùng thở nhẹ một hơi, đem sở hữu chân khí đều đưa vào 5 chỗ thiên địa chi khiếu chuyển thành thế giới nguyên lai, lấy thiên địa nguyên khí thúc dục tiểu vô tướng kiếm quyết, tu hành lôi đỉnh chân khí. Vương sùng Kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, trước sau quán thông quá lần. Hắn lấy thiên tâm quan tâm pháp đã thông qua, chỉ là thiên tâm quan tâm pháp thô lỗ, quán thông kinh mạch cũng không trôi chảy, chỉ chờ như mở một cái ruột dê đường nhỏ, khúc chết tối lượng, không chịu nổi trọng dụ. Hắn còn dùng nguyên dương chân khí quán thông qua, nguyên dương chân khí phẩm chất thượng thừa, đả thông kinh mạch liền khá xa thiên tâm quan tâm pháp. Về sau hắn lại lấy 72 luyện hình thuật quán thông qua quanh thân kinh mạch, vì vậy lúc này lại tu hành tiểu vô tướng kiếm quyết đệ nhất bí quyết, Lôi đỉnh. So với đằng trước mấy lần, gấp bội trôi chảy. Bất quá hơn nửa canh giờ, hắn khí kinh bát mạch, thập nhị chính kinh bên trong, đã tràn đầy Lôi đỉnh chân khí. Vương Sùng trong lòng vui mừng, âm thầm khen, lúc này tiểu vô tướng kiếm quyết quả thực là cho ta độ thân chế tạo. Có đa la thức làm căn cơ, tu hành dâng lên, lại dễ dàng bất quá. Hắn không do dự Lôi đỉnh chân khí nguy chuyện, đem lúc này một cố mới tu thành chân khí sinh sôi bị phá hủy. Chương 107, nhân gian vô cùng tốt, 3. Vương Sùng thoáng điều thức, lại phục bắt đầu tu hành tiểu vô tướng kiếm quyết thứ 2 bí quyết, Dương Hỏa. Tu tập Dương Hỏa chân khí so với Lôi đỉnh chân khí còn muốn nhẹ nhõm, sớm hơn một đường, tràn đầy kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh. Vương Sùng như cũ lấy bí pháp nghịch chuyển chân khí, đem lúc này một cố Dương Hỏa chân khí cũng tự hủy đi. Vương Sùng bế quan một ngày đêm, đã đem tiểu vô tướng quyết nhập môn bảy bí quyết, trước sau luyện thành, lại phục đem luyện thành lôi đỉnh, dương hỏa, ly kim, tu phòng, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng, thất trùng chân khí từng cái bị phá hủy. Kinh này một vòng tu luyện, Vương Sùng đã sơ lược chạm tới tiểu vô tướng kiếm quyết cánh cửa. Hắn cảm thấy mỹ mãn tản đi chân khí, vốn định như cũ chuyển thành 72 luyện hình chân khí, đột nhiên trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, hồi lâu không có tu luyện nguyên dương kiếm quyết, không bằng một lần nữa tu hành một hồi. Vương Sùng đây là có phần thiên vị, cái này Nga Mi lão tổ âm định hưu sáng chế kiếm quyết, cho nên 5 chỗ thiên địa chi khiếu bên trong nguyên khí chuyển một cái, lấy Nguyên Dương kiếm quyết tâm pháp, một lần nữa hòa nhập vào quanh thân kinh mạch. Hắn vốn tu hành Nguyên Dương chân khí, chỉ là đả thông hai đường kinh mạch, về sau liền chuyển thành tu luyện 72 luyện hình thuật. Lúc này Vương Sùng công lực, hơn xa lúc trước, chân khí hùng hậu không chỉ gấp 10 lần, kinh mạch lại là nhiều lần quán thông, trôi chạy thoải mái trượt vô cùng, cho nên chuyển hóa Nguyên Dương chân khí đặc biệt mạnh mẽ. Đả thông kinh mạch cũng là một lần là xong, vượt qua xa ngày đó tối nghĩa khó khăn. Vương sủng quần quần không dứt chuyển hóa thiên địa nguyên khí, cảm thụ trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ nguyên dương chân khí, một chỗ huyệt đạo, một chỗ kinh mạch, một tất một phần xuyên suốt thập nhị chính kinh, lại phục đả thông kỳ kinh bắt mạch. Trước sau bất quá 3 4 canh giờ, Nguyên Dương kiếm quyết liền tu luyện đến luyện khí đại thành. Thậm chí hắn cũng không tại luyện khí cấp độ dừng lại, Nguyên Dương chân khí thoáng chấn động, đã đột phá cảnh giới, tái nhập thai nguyên cảnh giới. Thiên địa nguyên khí theo 5 chỗ thiên địa chi khiếu, cuồn cuộn không dứt, cuồn cuộn mà đến. Vương Sùng hơi chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, Nguyên Dương chân khí liền báo nguyên như một, tiếp theo đột phá thủ chân cảnh giới. Chẳng qua là khi Vương Sùng còn muốn cao hơn tầng lâu, rồi lại gặp gây khó dễ, không cách nào phá vỡ mà vào quan tương cảnh giới. Dù là như thế, Vương Sùng cũng vui vẻ không thôi, hắn thật cũng không có tham luyến Nguyên Dương chân khí, như cũng đem chi đánh tan, một lần nữa biến thành 72 luyện hình chân khí. Kinh này một fan tu luyện Hắn cũng thấy xem xét, 72 luyện hình chân khí, tựa hồ lại phục cô đọng một phần, khoảng cách cao hơn tầng lâu quan tương cảnh giới, nhảy vào nửa bước. Vương Sùng thầm nghĩ, đáng tiếc, bổn môn 72 luyện hình thuật, tại thai nguyên cảnh giới, còn cần tẩy tủy dịch cần tôi cốt, luyện liền chân khí so với nhà khác hùng hồn, cũng so với nhà khác tâm pháp tiến cảnh chậm chạp. Nếu không, ta sớm là có thể tiếp tục đột phá. Vương Sùng tính toán canh giờ, đã tu luyện quá lâu, không tốt tiếp tục nóng nảy tiến, đem tiểu hồ Ly Triệu hoán tới đây. Hầu hạ hắn rửa mặt, không có hồ tô nhi thời điểm, vương sùng cũng không có cảm thấy như thế nào, nhưng mà hồ tô nhi đầy đủ nhu thuận, cũng là dần dần cho hắn dưỡng thành thói quen, không có lúc này đầu mục tiểu hồ ly hầu hạ, cũng có chút cảm thấy không tiện. Làm sơ rửa mặt, vương sùng hỏi, tiên tiên sinh hòa thượng tiên sinh, có từng trở về. Hồ tô nhi nhu thuận nói, chẳng hề. Bất quá trong chấn, hôm qua rồi lại đã đến vài thứ hình dáng tướng mạo người kỳ lạ vật, còn lấy người hồ nào lên, đã thương mấy người. Công tử đóng cửa tu hành, ta sẽ không quấy rời. Vương Sùng khẽ to mày, hắn trực giác những người này, chỉ sợ đều là thiên tâm quan đồng môn. Vương Sùng mắng thầm, đều là chút ít không có tiền đổ mặt mũi. Tại núi Nga mi rơi chân, cũng dám như thế thô lỗ, gặp gỡ cái kia tiểu sát tinh đi ra ngoài, chẳng phải là cùng nhau sổ sách. Những hóa sắc này, đều chết hết cũng tốt, có thể giảm bất nhiều phiền toái Vương Sùng cũng không tính, đi theo thiên tâm quan đồng môn chạm mặt, hắn tại thiên tâm quan thời gian khó khăn cẩn kh lại bốc lên sinh tử lớn hiểm, tới Nga Mi trộm pháp, hôm nay cũng có thành tích, như thế nào liền chịu cùng những hóa sắc này chia sẻ. Tay hắn phủ tùy thân Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, nói ra, không cần phải quản những người này, bọn chúng ta đợi hai vị tiên sinh trở về, liền đi thành đô phủ rồi. Tiểu Hồ Ly cũng không phải là chút thấy việc nghĩa hăng hái làm tính tình, tuy rằng cảm thấy tự ra công tử, rõ ràng không có hành hiệp trượng nghĩa, rồi lại cũng không quá đáng là lầm bầm vài câu, liền nhanh đi ra ngoài, an bài cơm canh. Vương Sùng mặc dù có thai nguyên cảnh tu vi, mấy ngày không ăn cũng có thể không đói, nhưng lại cũng không có thể ăn xương uống gió, hay là muốn ăn cái gì. Tiểu Hồ Ly biết rõ Vương Sùng không thích nhiều người, tự mình đi hậu chủ, nêu một bàn tiệc rượu tới trong phòng. Hai chủ tớ trong phòng vừa mới động đũa, chợt nghe được bên ngoài có ồn ào thanh âm. Có một thu hào cũng họng, kêu lên, nghe nói các người nơi đây, đã đến một thiếu niên, dẫn theo một cái mỹ mạo nữ hài tử, có thể ở tại một chút phòng. Vương Sùng khẽ cau mày, Thò tay vỗ, mở cửa sau, liền kéo hồ tô nhi xuyên cửa sổ hộ mà ra. Hắn đầu nghe thanh âm, đã biết rõ người đến là của mình một vị thiên tâm quan sứ bá, tuy rằng cũng không quá đáng là tiên thiên cảnh tu vi. Đạo pháp không tính cao minh, nhưng một thân võ công rồi lại rất mạnh. Nhất là, thanh âm tuy rằng chỉ có một, nhưng bên ngoài có phần lộn sột, tới chỉ sợ không chỉ một cá nhân. Vương Sùng thật cũng không sợ, chỉ là lại không nghĩ tại đây chỗ khách sạn động thủ, hắn ngảy ra ngoài cửa sổ, thò tay vô hồ tô nhi ở chỗ này chờ ta. Liên rơi tay đem hổ tô nhìn ném, ném vào mặt khác một gian không có khách nhân trong phòng. Vương Sùng cố ý làm ra chút ít động tĩnh, cho nên hắn bên này thân pháp mới động, đã có người đã nghe được, quắc, đúng là bên này. Lập tức thì có bảy tám người, thi triển thân pháp, từ phía sau đuổi theo chạy tới. Vương Sùng quyến rũ những người này, ra thôn trấn hướng hoang vắng không người lão lâm chạy vừa, bất quá một thời ba khác, thì có mấy người từ phía trước túi chuyển, đem hắn ngăn chặn đường đi Một cái dáng người mập lùn đạo sĩ, giữ tợn cười một tiếng, quắc, đây không phải vương sùng sao. Như thế nào thấy các sư bá, cũng không nói một tiếng. Vương sùng trái phải nhìn lướt qua, hơi nhất sái, nói ra, nguyên lai là nợ dài hạn nhất mạch tám vị sư bá đã đến. Thiên tâm đạo nhân tòa hạ, có không sai biệt lắm hai ba chút đồ đệ, vương sùng sư tổ phục đà thượng nhân chính là thiên tâm đạo nhân tứ đệ tử, lấy ủ kịch đạo nhân làm chủ lúc này tám cái thiên tâm quan truyền nhân, đều là thiên tâm đạo nhân đại đồ đệ Vương Long Đạo Nhân muôn hạ. Tám người này có một tên hiệu, khiếu thiên tâm bát thú. Hầu như mỗi cái đều có tiên thiên cảnh tu vi, nhất là cầm đầu kịch Đạo Nhân, Đạo Hiệu Đại Nguyên, một tay khô độc trưởng, thần quỷ sợ hãi, cũng có thanh danh. Đại Nguyên Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, máng, người tên bắt con này, không biết các sư bá vất vả, mình ở trên núi Nga mi tiêu dao Nhanh chút đem học thành Đạo Pháp, đều nôn lộ ra, có đan rực gì, cũng đều hiến đi lên, ta trở về cho ngươi cái lên một công. Vương Sùng nhìn chung quanh một hồi, nợ nụ cười một tiếng, hỏi, chúng ta đã tới rồi những người này sao? Nếu là còn có những người khác, liền cùng nhau tới đây, ta xuống núi ngốc không lâu. Vương Sùng nói hàm hồ, kỳ thật chính là muốn biết, lần này thiên tâm quan, còn lại những người khác không có. chương 108, nhân gian vô cùng tốt, 4. Đại nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng, máng, liền mấy người chúng ta, chẳng lẽ còn bắt không được ngươi một cái luyện khí hắt con sao? Chớ có dài dòng. Nhanh chút đem Nga mi tâm pháp nói thẳng ra. Đại nguyên đạo nhân trong lòng vội vàng, còn lại thiên tâm quan người, cũng đều nhiệt tình vô cùng, trong ánh mắt đầu mục, đều nóng muốn phóng hỏa, hận không thể vương sùng không nói hai lời, một câu nói nhảm không có, trước tiên đem Nga mi tâm pháp, từ đầu chí cuối chuyển thụ. Vương sùng hạc hạc cười cười, nói ra, mấy vị sư bán nếu như vội vàng, ta trước tiên là nói về một bộ Nga mi kiếm quyết. Đại nguyên đạo nhân vội vàng rỗi dài cổ, sợ nghe không đúng dừng, còn lại thiên tâm quan người cũng là hướng vương sùng trước mặt tiếp cận. Bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, bản thân luyện khí đại thành, có hơn 10 năm đấy, có 20 năm đấy, ở đâu nghĩ tới vương sùng lúc này mới một năm chưa đủ, đã đột phá cảnh giới. Đều cho rằng, không phải nói cạnh mình có 8 người, coi như là chỉ có một, đều có thể một tay bóp chết vương sùng chút tiểu bối, người nào đều không có đề phòng, lại thêm không hiểu được, vương sùng là thật sẽ trở mặt. Vương sùng thò tay vũ bên hông thúy ngọc tiểu hồ lô, đại nguyên đạo nhân đám người lúc này mới phát hiện Bên hông hắn rõ ràng còn giống như bạo vật này bối. Hầu như người người trong đầu, muốn cũng không phải vương sùng muốn động thủ, mà là muốn đấy. Bảo bối này nhìn xem không tệ, có đầu có một cái, chúng ta tám cái làm sao chia. Vương sùng lạng yên đọc chú ngữ, bên hông thúy ngọc tiểu hồ lô nhẹ nhàng chấn động, bên trong dấu tinh đấu ly yên kiếm liền biến thành một trùm khói xanh, mang vô số tinh quang, chỉ là vòng quanh vương sùng thân thể, nhẹ nhàng một túi. Đại nguyên đạo nhân đám người, sắc mặt vẫn để lộ ra tham lam bộ dáng, nhưng đã sinh cơ diệt hết Vương Sùng ra tay giết tám người này, cười nói, nhân đạo là, mấy năm không thấy, không phục nô hạ am ông. Các người sao đã biết rõ, như cũ đoán chừng ta. Vương Sùng giết người, rồi lại có phần hối hận, bên người không có minh xả có thể dùng. Trên người hắn còn có một đầu hôi lần, lại bị ma đầu phụ thuộc, trọng yếu không thể chịu hán đi ra, còn lại hai cái đều lưu lại dương châu, lúc này rắn giải không kịp. Như thế có minh xả tại bên người, nuốt những người này thi thể, cũng không cần quan tâm như thế nào hủy thi diệt tích. Lúc này cũng không thể tránh được, Vương Sùng cũng chỉ có thể thúc dục tinh đấu ly liên kiếm, trên mặt đất đảo một cái hô sâu, hắn gặp đem thiên tâm tám thú, mấy vị này trưởng chi sư bá đẩy vào trong hầm lúc trước, trước đều tìm kiếm, kỹ vào một lần thân thể. Hắn vốn cho là thiên tâm quan quả thực cuốn bạch, tám người này ngoại trừ vàng bạc bên ngoài, có lẽ cũng không có vật gì tốt, lại không nghĩ rằng, nho nhỏ xoát người, rõ ràng còn thực tìm ra tới hai kiện bà bối. Lúc này hai quyển bà bối, Vương Sùng đều nhận ra Dù sao thiên tâm quan bảo bối, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu như người người đều nhận biết. Một món trong đó là một cái túi can khôn, tuy rằng tên tuổi em thai, phẩm chất so với hồng tuyến công tử Tần húc túi pháp bảo còn muốn kém, chỉ là một kiện chữ vật bình thường pháp bảo, chính là vương long đạo nhân sau cùng bảo hái chi vật. Mặt khác một kiện, đúng là thiên tâm quan hai lưỡi phi kiếm một tròng, gọi là thanh tu. Lúc này khẩu thanh tu kiếm đầu luyện qua một lần hình, cũng là có thể dài có thể ngắn, phẩm chất còn không bằng hồng tuyến kiếm Nhưng dù gì cũng là một lưỡi phi kiếm, tại thiên tâm quan đều là phải tính đến bà bối. Như thường ngày Phục Đà Thượng Nhân cái này trưởng giáo, không biết có bao nhiêu bà bối, vẫn luôn bản thân theo bên mình mang theo, cũng không làm cho người bên ngoài sở trạm. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, vì coi chừng bản thân, khi tất yếu uy hiếp một phen, Phục Đà Thượng Nhân rõ ràng cam lòng đem lúc này lưỡi phi kiếm, cũng làm cho người cho mang ra ngoài. Vương Sùng đem vơ vét đồ vật, đều ném vào túi càng khôn, đem tám người thi thể đẩy vào trong hầm. Lại thúc giục tình đấu ly yên kiếm, đem đóng bùn tích tới đây, sau đó ruôi chân đạp bình, lúc này mới phẩy tay háo bỏ đi. Vương Sùng tuy rằng thoát ly thiên tâm quan, nhưng dù sao từ nhỏ tại ma môn cao lớn, cũng không cảm thấy, giết mấy người tính chuyện gì xảy ra. Húng chi, hắn và thiên tâm quan, đã được coi là không đội trời chung. Coi như là hắn không giết người, sớm muộn cũng có chút bị buộc giết người, dù sao thiên tâm quan làm cho hắn đi làm đúng là bán mạng hoạt động, hắn không đem mệnh bán đi. Nhân ra như thế nào chịu thỏa mãn? Vương Sùng trở về khách sạn, Hồ Tô Nhi đã sơm trong phòng đợi chờ, nhìn thấy hắn bình yên trở về, có chút lo lắng hỏi, công tử, những cái kia là người nào? Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, ta cũng không biết, dù sao tiện tay giết, nguyện ý là người nào, sẽ theo liền bọn họ. Hồ Tô Nhi nghe được khiếp sợ, không dám hỏi nhiều, vội vàng lại đi làm chút khăn nóng, cho Vương Sùng lau mặt. Vương Sùng tuy rằng lấy tinh đấu ly yên kiếm giết người, trên thân chẳng hề nhiễm vết máu nhưng luôn luôn chút ít mùi máu tươi. Hắn lau đem mặt, cảm thấy khá hơn một chút, nói ra, mấy ngày nay cẩn thận chút, những người kia chưa hẳn sẽ không có đồng bạn. Nơi đây tạm thời không muốn ở, chúng ta đổi một chỗ. Vương Sùng lúc trước hỏi Đại Nguyên đạo nhân, còn có không có đồng lứa, Đại Nguyên đạo nhân trọng yếu chưa từng trả lời, vì vậy hắn cũng không biết, Thiên Tâm Quan cuối cùng phái ra bao nhiêu người, tại núi Nga Mi nơi đây chờ mình. Cái chấn nhỏ này chỉ có một cái khách sạn. Đại Nguyên đạo nhân đám người xâm nhập tiền đến, bị tất cả mọi người chứng kiến, dấu dếm không được, vì vậy hắn cũng không tốt tiếp tục lưu lại. Hồ Tô nhi vội vàng hỏi, "Công tử, cái kia Hiên Tiên Sinh hòa Thượng lão tiên sinh nếu là trở về, làm như thế nào tìm chúng ta?" Vương Sùng cười nói, "Ta tự nhiên có biện pháp, ngươi không cần phải lo lắng." Vương Sùng dẫn theo Tiểu Hồ Ly, kết thúc sổ sách, liền phiêu nhiên mà đi, khách sạn tiểu nhị cũng không dám hỏi, vừa rồi những khí thế kia rảo rạc đạo ra đám đều đi đâu? Vương Sùng dẫn theo Tiểu Hồ Ly, đã đi ra thôn trấn. Ngay tại tuyển một chỗ hướng mặt trời cao xừa núi, tìm một khối vách núi, thúc dục tinh đấu Ly Yên kiếm, hướng trên vách núi đá quét qua. Lấp lánh vô số ánh sao, đâm vách núi giống như đậu hũ, thành tổ hồng, vỡ nát thành tảng bã, không trở tay kịp liền làm ra tới một cái nho nhỏ sơn động, miễn cương có thể làm cho người dung thân. Vương sùng sử dụng kiếm hết sạch, đem gọn tiểu nhân đá vụn đẩy ra, chỉ một ngón tay, cười nói, chúng ta thì ở lại đây, đến lúc hai vị tiên sinh trở về. Hồ Tô Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, Nhưng cũng không dám lắm miệng, trong trong ngoài ngoài bận rộn một hồi, đem sơn động làm cho nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lúc này mới cùng vương sùng đi vào ngồi. Vương sùng đem vừa rồi theo đại nguyên đạo trên thân người, được túi cản khôn cùng thành tu kiếm, cùng một chỗ ném cho tiểu hồ ly, nói ra, chớ có tức giận, thật giống như ta khi dễ ngươi giống nhau. Đưa ngươi hai kiện đồ vật, cho bổn công tử cười một cái. Túi cản khôn vào tay, hồ tô nhi không cần vương sùng treo trọc, liền cười tươi như hoa, một đôi mắt sáng, tựa như thu thủy. Đợi đến nàng theo túi càng không trong, lấy ra tới thanh tu kiếm, càng là kích động hốc mắt đều đỏ, hình cầu nước mắt nhỏ, ở bên trong lăn qua lăn lại, đổ rào rào liền rơi xuống. Hồ Tô Nhi nước nở nói, công tử đối đãi tiểu nôn no nô no thật sự quá tốt. Vương Sùng cũng không để ý tới lúc này đầu mục tiểu hồ ly, hắn có nguyên dương kiếm, hôm nay có được sư phụ vương Tô Nhi ban tặng tinh đấu ly yên kiếm, ở đâu nhìn đến lên thanh tu kiếm bực này mặt mũi. Dù sao cho tiểu hồ ly đồ vật, cùng còn trong tay hắn, có cái gì khác nhau Ngược lại là ngày sau sai khiến dậy lúc này đầu mục tiểu hồ ly, có thể càng thêm yên tâm thoải mái, động đánh chửi. chương 109, nhân gian vô cùng tốt, Nam. Vương Sùng muốn tại chỗ này chờ đợi hiến bắt nhân cùng thượng văn lễ. Chỉ là hắn cũng không có ngờ tới, gặp thời kỳ cư trú động phủ còn chưa chuẩn bị cho tốt bao lâu, chẳng nghe được có người hô to, kinh vũ đệ đệ, người đang ở đâu. Cái thanh âm này có chút quen thuộc, Vương Sùng nghe được là hoa phi diệp thanh âm, không cảm thấy hơi có chút lúng túng. Hoa Phi Diệp tự nhận là tỷ tỷ của hắn, đem hắn lúc thành tiểu đệ đệ, đợi hắn không tệ, rất nhiều bảo vệ, nhưng mà Vương Sùng trong lòng có quỷ, chẳng hề muốn lại cùng vị này Nga mi nữ đệ tử đối mặt. Hồ Tô Nhi nào biết đâu Vương Sùng trong bụng ý tưởng. Lúc này đầu mục tiểu hồ ly nghe được có người kêu kinh vũ đệ đệ, liền vui xứng đáp, nơi đây, ở chỗ này. Vương Sùng hận không thể một cái tắt trụng chết lúc này đầu mục tiểu hồ ly, nếu không phải vừa cho phép chỗ tốt, tăng lên lúc này đầu mục tiểu hồ ly giá trị con người Hắn nói không chừng liền thực động thủ. Dù là như thế, hắn đây là một cước đạp phải tiểu hồ ly lăn lăn một vòng, máng, loạn tên gì. Dù là Vương Sùng cũng không dùng sức, cũng không chính xác đạp đau hồ Tô Nhi, lúc này đầu mục tiểu hồ ly đây là thủy khuất, rồi lại lại không dám bắt bỏ, túi đầu xuống, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt châu thiếu chút nữa liền rơi đi ra. Một thanh âm kinh hỉ quát, quả nhiên là nơi đây. Vương Sùng thoáng ngẩng đầu, một cái mềm mại hương phức thân thể mềm mại liền từ trời rơi xuống, lao tới trong ngực. Hắn tự tay vừa kéo, cũng có chút kinh ngạc, cái này thân thể nhỏ bé, cũng không phải hòa phi diệp. Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn lên, trong ngực bé gái rồi lại lặng lẽ trượt, chỉ ở một lần chơi ngón tay, giống như vừa rồi cũng không có làm gì. Kim Linh Vương Sùng rất là kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi bổ nhào về phía trước, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, thậm chí làm cho hắn thuốc ra, kêu lên, ngươi đã đạo nhập thiên cương sao. Tiến Kim Linh nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rồi lại không nói lời nào. Vương Sùng cho rằng nàng vẫn không thể nói chuyện, sẽ không hỏi nhiều, liền vào lúc này, một đạo thanh ảnh từ không trùng phiêu nhiên rơi xuống, một cái cởi mở thanh âm, kêu lên, "Tỷ tỷ ta cũng nói nhập thiên cưng rồi, ngươi như thế nào vô lễ chúc mừng một tiếng?" Vương Sùng vội vàng kêu lên, thế nhưng là bay diệp tỷ. Hoa Phi Diệp cười nói, "Chính là ta." Nói đến cũng là hổ thẹn, ta vậy mà không kịp Kim Linh, cước trình lên chậm một phần. Vương Sùng lúc này, trong đầu hoang hưởng, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Tiễn Kim Linh rõ ràng tấn thành Thiên Cương cảnh. Vương Sùng tự lai dã có phần tự phụ, hắn biết mình là chút tu đạo mầm ống, bất kể là tại Thiên Tâm Quan, đây là bái sư Vương Tô Nhĩ, đạo pháp tiến cảnh đều so với một đám đồng môn nhanh chút. Tại Nga Mi thời điểm, hắn cũng là có phần hâm mộ qua, Nga Mi đệ tử có thượng thừa tâm pháp, cũng biết Mạc Ngân Linh mấy tháng liền nói nhập Thiên Cương, tư chất đó là thần kỳ thì tốt hơn. Dù là hắn cũng biết, Tiễn Kim Linh cũng là nhất tiên nhị vân lượng cá linh đang một trong, lại không nghĩ rằng Tiểu cô nương này nhỏ, mấy mấy tháng không thấy, cũng như mạc ngân linh giống như, tấn thăng thiên cường tu vi vượt ra khỏi bản thân một bước. Ta hảo sinh đố kỵ. Hoa phi diệp thò tay khoác lên yến Kim Linh, chứa cười nói, hôm nay ta cũng là nhất thời hứng thú, lượt điều tra Nga mi phủ cận, rõ ràng liền phát hiện yên còn hai vị. Kim Linh nghe nói ngươi cũng tới, liền độc thân chạy ra, nàng thế nhưng là Nga mi bảo bối phiền phức khó chịu, ta tự nhiên muốn đuổi theo ra tới. Thương hại hắn phụ thân cùng còn hồng vân tổ phụ đều bị để qua nga mi, vẫn không có thể nhìn thấy tự tiểu nữ nhi. Vương Sùng vừa cũng muốn hỏi, Thượng Hồng Vân như thế nào không thấy, chật nhớ tới, năm đó Mạc Ngân Linh cũng là vào nga mi, liền hưu ý vô ý trốn tránh bản thân, liền ha ha cười cười, cũng không hỏi, chỉ là thuận miệng nói ra, ta chỉ là bị trục xuất nga mi, trên gương mặt không qua được, vì vậy dưới chân núi lợi trở, cũng không có gì, không đáng đến xem một trận Hoa Phi Diệp lại cười nói, nghe nói ngươi bái sư Vương Tô nhị tiền bối,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 Vương Tô Nhĩ chính là Hàn lão tổ chất nhi, cũng học qua Nga Mi tâm pháp. Hàn Vô Cấu là Nga Mi bà tổ. Vương Sùng trong lòng rung mạnh, lập tức nhớ tới lúc trước, Diễn Thiên Châu đã từng nói qua, Vương Tô Nhĩ là Hàn Vô Cấu chất nhi. Hắn lúc này mới hiểu được, bản thân sư phụ Vương Tô Nhĩ Dượng, cô cô, rõ ràng cũng là phái Nga Mi lão tổ, bản thân học tiểu vô tướng kiếm quyết, há lúc đó chẳng phải Nga Mi kiếm thuật. Tiểu Hồ Ly chơ mắt nhìn Hoa Phi Diệp cùng Yến Kim Linh, trong lòng vô cùng hâm mộ. Lúc này mới phân biệt mấy ngày, Tiến Kim Linh liền biến thành đạo môn thiên cương, có thể ngự khí bay vút, nàng rồi lại mới được rồi tâm pháp không lâu, còn chưa tu luyện ra vài phần chân khí. Tiến Kim Linh cũng đã sớm thấy được Hồ Tô Nhi, vậy vây tay, Hồ Tô Nhi đẻ xuống trong lòng hối hận. Vừa đi tới, trong bàn tay nhỏ đã bị đút một hạt linh đan. Tiến Kim Linh hướng nàng trừng mắt nhìn, tiểu hồ ly lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Vương sùng cùng hoa phi diệp, Tiến Kim Linh thoáng chuyện phiếm vài câu, nói chút ít đừng sau sự tỉnh. Tiến Kim Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hồng Vân không muốn ta bái sư Bạch Vân, nhập Nga Mi ngày đầu tiên liền theo chân bọn họ dùng bèn, bị sư mẫu mang theo trở về nhà mẹ đẻ. Nếu không, biết rõ đường ca ca tới đây, cũng nhất định sẽ cùng ta giống nhau, không biết cỡ nào vui mừng. Vương Sùng lập tức giật mình, kêu lên, ngươi lại có thể biết nói chuyện. Hoa Phi Diệp cười cười run rời hết cả người, nói ra, trưởng giáo sư thúc cho Kim Linh sư muội tẩy thủy phát cốt, còn câu một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, một chút cố thật. Sớm đã được trị lạnh, đương nhiên có thể nói chuyện rồi. Vương Sùng lúc này mới phản ứng tới, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói, Hồng Vân cùng Đại sư Bạch Vân tranh chấp rồi hả Hoa Phi Diệp nhanh nói nhanh lời nói nói, trưởng giáo sư Thúc vốn muốn cho Bạch Vân sư bá thu Kim Linh, làm cho sư phụ ta thu Hồng Vân, kết quả bị Hồng Vân một áo, liền biến thành các nàng hai cái đều bái nhập trưởng giáo sư phụ môn hạ. Kim Linh lưu lại nga mi, bởi vì trưởng giáo sư Thúc không tiện chiếu cố, liền đưa tới ta chỗ. Ngày thường cùng ta cùng một chỗ học đạo Hồng Vân muội tử Ác Bạch Vân sư bá, vị sư mẫu mang đi, tránh về nhà mẹ để đi. Nghe nói hôm nay, Hồng Vân cũng vào Thiên Cương cảnh, sư mẫu trước chút ít thời điểm vụng trộm trở về, còn đem buồn môn Lôi Đình Phích Lịch bốn lưỡi kiếm cho mang theo, nghe nói đã ban cho Hồng Vân. Nói đến đây, dù là hoa phi diệp rộng rãi, cũng không khỏi có chút ghen tị. Hôm nay Âm Định Hưu còn sót lại giản dán, nói nhất tiên nhị Vân lưỡng Cá Linh Đang, đã có bốn người bái nhập Namy. Tề Băng Vân đừng nói rồi, Chẳng những là tứ đại đệ tử một trong, mờ mờ ảo ảo đây là Nga Mi sở hữu nữ đệ tử đứng đầu. Thương Hồng Vân được rồi phi lôi kiếm bí quyết, ngày sau tất nhiên sẽ bị chuyển thụ được xưng Nga Mi sát phạt đệ nhất lôi đình phích lịch kiếm quyết, chỉ cần tu thành đại diễn cảnh, bằng lôi, đình, phích, lịch bốn khẩu trấn phái tiên gia phi kiếm, coi như là các phái trưởng lão lại có bao nhiêu người có thể so sánh. chương 110, nhân gian vô cùng tốt. 3. Tiến Kim Linh bởi vì thể chất đặc dị, sớm đã được chuyển thụ Nga Mi nhất mạch Chín loại thượng thừa kiếm thuật một trong Âm Dương Thiên Độn kiên quyết, hôm nay được rồi Huyền Đức chân nhân trước kia hộ thân một lưỡi phi kiếm, ngày sau cũng là tiền đồ rộng lớn. Mạc Ngân Linh liền khỏi cần nói rồi, nếu không phải mình tính tình quá mãnh liệt, khống chế phi kiếm đi theo Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận đấu, hao tổn bạch vân phân quan kiếm, lại bị thân đệ đệ hỏng mất cơ duyên, thiếu đi một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, lúc này tu vi, sợ không đã đuổi theo tứ đại đệ tử. Vương Sùng ngạc nhiên sau nửa ngày, cũng không khỏi được ta thở dài, hắn cũng không ngờ rằng Thượng Hồng Vân tính khí rõ ràng như vậy bạo liệt, cùng Đại sư Bạch Vân cũng có thể chống đối. Vương Sùng trong bụng thở dài trong lòng một tiếng, hắn mặc dù có chút đoán trước, nhưng nghe được Thượng Hồng Vân cũng nói suốt ngày cường, còn có lôi, đình, phích, lịch bốn khẩu tiên kiếm, đây là thản nhiên liền sinh ra một cô ghen tị. Hoa phi diệp có ghen tị, Vương Sùng làm sao không có? Đồng dạng là tu đạo, như thế nào liền cảnh ngộ bất đồng? Vương Sùng cũng biết, đây là thật không làm sao được một sự kiện nhỏ. Nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đàng, 5 người này có âm định hưu láo tổ di ngôn, chỉ định là làm vinh dự Nga mi truyền nhân, vì vậy nhập môn thì có tốt nhất sư phụ, tốt nhất công pháp, còn có trưởng bối ra tay, lấy bản thân chân khí, cho bọn hắn tẩy tủy phát cốt, cẳng có kiền nguyên hoán cốt đan loại này linh đan ban thưởng. Chỉ là cất bước, liền cao hơn vương sùng loại người này không biết rất xa. Hơn nữa bản thân tư chất cũng xuất sắc, tu đạo bắt đầu con đường, tất nhiên trôi chạy vô cùng, cũng không những người khác có thể so sánh. Không phải nói Vương sùngng coi như là Nga mi đệ tử ví dụ như hoa phi diệp tri lưu cũng giống nhau hâm mộ nội tâm có ghen thậm chí coi như là tứ đại đệ tử cái kia đẳng cấp cũng giống nhau muốn hơn một chút thế băng Vân cũng không cần nói cũng là hai vân một trong hứa tinh Dương là đứng co công lớn mới được rồi một hồ lâu Kiển nguyên hoán quốc đan ứng dương cùng lưu Linh Linhát liền căn bản không có loại này đánh ngộ một thân công lực đều là tận lực tu hành được không có nửa phần ưu lợi coi như là cảnh giới giống nhau Bởi vì có Nga Mi lão tổ còn sót lại giản gián chỉ định, tấn thành tiên tử liền dám đem Nga Mi chấn phái 19 lươi phi kiếm chi 4, Lôi đỉnh phích lịch 4 khẩu tiên kiếm mang theo, công khai ban cho thượng Hưng Vân. Ứng Dương, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cắt Chi Lưu, tuy rằng cũng liệt vào tứ đại đệ tử, nhưng có thể ân sư ban thưởng một cái bình thường hộ thân phi kiếm, cũng đã coi như là có phần đỡ sủng ái. Hoa Phi Diệp cũng nói suốt ngày cường, nhưng bây giờ còn không có phi kiếm. Tuy rằng Yến Kim Linh cùng Hoa Phi Diệp đều có phần thân mật, nhưng Vương Sùng lại không nghĩ lâu nốc, hắn tiện tay vỗ Tiểu Hồ Ly, quắc, đem ta cái kia cây, cây Linh Trúc lấy ra, lại chọn hai loại cương khí. Hồ Tô Nhi không dám sơ xuất, Yến Bác Nhân muốn lên Nga Mi đi thăm người thân không dám đem túi Pháp bảo mang đi, sợ Vương Sùng lúc muốn dùng cái gì, vì vậy liền tạm thời để lại cho nàng. Tiểu Hồ Ly chọn lấy hai cái Tiểu Hồ Lô, tăng thêm một cây Linh Trúc, cùng nhau đưa cho Vương Sùng. Vương Sùng đem Linh Trúc đưa tại Yến Kim Linh trong tay, cười ha hả nói, ngươi vào Nga mi Bảo bối gì không có, nhưng ta cuối cùng cũng tay không không tốt tới thăm người một hồi. Căn này Linh Trúc, ngươi coi như chút đồ chơi đi. Thiếu niên tiện tay lại đem hai cái hồ lô, phân biệt đưa cho Yến Kim Linh cùng Hoa Phi Diệp, nói ra, nơi này là hai loại cương khí, tuy rằng không phải là cái gì đáng giá biểu diễn, nhưng là có thể giảm bất nhiều thủy ma công phu. Lúc này non hồ lô là lưu cho bay Diệp tỷ tỷ tự cho là đúng, lúc này một cái. Vương Sùng đối với Yến Kim Linh nói ra, ngươi đã giúp ta chuyển cho Hồng Diệp đi. Vương Sùng là cỡ nào thông minh lanh lợi người. Chỉ cần lại có vài chục năm, Yến Kim Linh, Thượng Hồng Vân, chính là trẻ tuổi một đời sau cùng xuất sắc ra bầy luân nhân vật, thật sự ứng câu kia, bảo bối gì không có. Vì vậy lúc này tặng lễ vật, vừa đúng, có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Cũng có thể tại Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân trên thân, gia tăng rất nhiều thẻ đánh bạc, tăng thêm vô số giao tình. Đánh cho cách khác, ngày sau Vương Sùng muốn lấy người đầu kiếm, chỉ cần một tờ thư. Là có thể đem Nga mi sau cùng đệ tử xuất sắc người đến, chỉ bằng lôi đỉnh phích lịch bốn khẩu tiên kiếm, bao nhiêu địch nhân đều muốn nuốt hợp. Chớ đừng nói chi là, ngày sau Yến Kim Linh thành tựu, chưa hẳn liền lần cùng Thượng Hồng Vân. Về phấn hoa phi diệp, cái kia thật sự thuận tay một tạo. Nếu là lúc này hiện ra cao thấp mắt, ngày sau muốn đâu phần, ai cũng như nhất thể đối đái, dù sao Vương Sùng cũng khinh thường những thứ này cương khí. Yến Kim Linh vốn không muốn thu, nhưng Vương Sùng cho nàng lễ vật, nàng lại không muốn cất tử. Nhà đầu kia đấy lòng do dự, sẽ đem mắt tới nhìn qua hoa phi diệp, đều muốn lấy một cái chú ý. Hoa phi diệp hì hì cười cười, nói ra, che này, liền thừa nhận ngươi hào sẵn rồi. Cô bé này nhỏ nhưng là dứt khoát tính tình, một chút khước tử đều không có, liền thu lễ vật, giống như lúc trước, nàng cho vương sùng đồ vật, cũng không có chút keo kiệt. Vương sùng đưa đồ vật, đã nói nói, hai vị tiên sinh tất nhiên còn muốn cùng Kim Linh nhiều nói vài lời, các ngươi trước hết quay về Ngami tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Cũng không kém nhất thời nữa khác Tiến kim linh lần này là tự tiện xuống núi Cũng xác thực không thể ngốc quá lâu Tuy rằng lưu luyến Cẩn thận mỗi bước đi Nhưng vẫn là bị hoa phi dịp rát Ngựa khí bay lên không Thoáng qua đi Đưa đến hai người Vương Sùng hơi than thở nhẹ Hổ tô nhi nhưng có chút tức giận nói Công tử Ta cũng không được cương khí đây Vương Sùng nhìn nắng liếc Ha ha cười nói Người hôm nay được rồi một lưỡi phi kiếm Một kiện túi càng khôn Còn có thật không có không biết đủ Ngươi lúc này lưới phi kiếm có thể đổi 78 loại cương khí đây. Hung chi huyền la phiến lúc đó chẳng phải cho ngươi, ngươi còn muốn cương khí gì? Thanh tu kiếm tuy rằng phẩm chất kém, nhưng nói như thế nào cũng là phi kiếm, vẫn thật là có thể đổi 78 loại cương khí. Hồ Tô Nhi lúc này mới chuyển giận làm thích, làm sơ trình đốn, cùng Vương Sùng ở bên cạnh trong sơn động ở lại. Vương Sùng đào sơn động có phần khảm chất vật, hắn cũng không muốn muốn ngốc bao lâu, chỉ là vì tránh né có thể sẽ có phiền toái. sao qua không được mấy ngày, Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lệ xuống núi, mấy người liền phải ly khai Nga mi rồi, cũng không dùng được phí quá nhiều tâm tư. Tại Vương Sùng cùng Hoa Phi Diệp, Tiến Kim Linh chạm mặt thời điểm, một cái hoàng y dìa đạo nhân đang tại ngoài mấy chục rằm một chỗ trên bệ đá thổ nạp chân khí. Hoàng y dìa đạo nhân tu vi rất cao, cũng là đạo nhập thiên cương cảnh giới, ngoài thân mơ hồ có một tầng khói vàng, chính là là một loại kỳ môn cương khí, gọi là Phi Sa Kỳ Cương. Phương pháp này có thể không chế quần quẩn cắt vàng, đấu pháp thời điểm vừa ra tay chính là phô thiên cái địa trầm trượng cắt đuổi, so với hoa đảo cường sát chi lưu, cần phải cương mánh rất nhiều. Hắn thổ nạp trong chốc lát chân khí, theo bên người lấy ra một cái dao động linh, lung lay một cái, qua gần nửa canh giờ thì có hơn 20 danh xấu tuấn khác nhau đạo nhân, theo 4 phương 8 hướng chạy tới. Những thứ này đạo nhân cùng một chô bái ngã xuống đất, kêu lên, ra mắt vương lòng sư bá. Vị này hoàng y ghi đạo nhân đúng là thiên tâm quan vương Long đạo nhân, công lực của hắn cũng rất sâu trong suốt Chỉ là không thể luyện thành ngũ thức ma quyển, bị tứ sư đệ phục đạt thượng nhân cấp lấy trưởng giáo vị trí. Lúc này đây thiên tâm quan phái vương sủng, lẹn vào Ngami đánh cắp công pháp, vương long đạo nhân vô cùng nhất nhiệt tình, bởi vì hắn lúc này mấy chục năm, đều không có nửa bước tiến thêm. chương 111, nhân gian vô cùng tốt, 7. Vương long đạo nhân biết rõ thiên tâm quan đạo pháp, tu đến thiên cương đã là cực hạ, bản thân sư phụ thiên tâm đạo nhân, đó là cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào đại diễn cảnh giới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 Vương Long đạo nhân lay động Hoàng Linh, qua thời hạn, môn hạ đệ tử còn không trở về, trừng phạt thế nhưng là vô cùng áp độc. Vương Long đạo nhân đợi chờ thật lâu, lại phục hai lần ba phen lắc lư giao độc linh, nhưng vẫn xưa cũng không thấy đại nguyên đạo nhân đám người trở về, không khỏi trong lòng tức giận, thầm thầm than thở. Lúc này vài thứ nô hạng, chớ không phải là tham của ta túi Càn Khôn cùng thành tu kiếm chạy thoát, cũng không trách Vương Long đạo nhân nghĩ như vậy, hắn muốn tu luyện phi xa kỳ cường, cho nên bất tiện tùy thân dẫn theo túi Càn Khôn. Thanh tu kiếm lại cũng không phi kiếm của hắn, cho nên liền cùng một trô giao cho đại nguyên đạo nhân. Thiên tâm quan vốn liền không có vật gì tốt, đại nguyên đạo nhân cũng không phải là cái gì ra mắt việc đời nhân vật, nếu nói là là tham sư môn bảo bối, liền tự đào tẩu, cũng không phải là không thể nào chuyện này. Vương Long đạo nhân vừa nghĩ tới, bản thân vứt bỏ phục đà thượng nhân bảo bối như tính mạng giống nhau thanh tu kiếm, không khỏi trong lòng chính là bối rối. Phục đà thượng nhân thân là thiên tâm quan trưởng giáo, điều khiển môn hạ cực nghiêm, đối với hắn cái này sư s Cũng là nhìn chằm chằm, tùy thời đều mơ tưởng ra tay giết chết, miễn cho huy hiếp được hắn trưởng giáo vị trí. Vương Long Đạo Nhân mạnh liệt quát một tiếng, đều đi tìm Đại Nguyên những cái kia nô hàng, nếu để cho ta tìm được, ngay tại chỗ không trói dám cả gan phản kháng, trực tiếp giết. Bọn họ ở dưới đồ nhi, lập tức liền giải tán lập tức, riêng phần mình tuyển phương hướng, đi tìm tòi Đại Nguyên vị này như thường ngày có chút được sùng ái đồng môn rồi. Vương Sùng cũng không biết, mình giết Đại Nguyên Đạo Nhân cùng vài thứ đạo nhân vẫn còn chưa hiểu quyết vấn đề, còn có vương long đạo nhân vị đại sư này ông bác, ở phía sau đầu mục tòa chấn. Thiên tâm quan khó khăn bồi dưỡng được tới một cái mở đa la thức cùng để luật thức đệ tử, đều muốn vương sùng tranh thủ thời gian ăn cấp Nga mi tâm pháp, tốt có thể làm cho lớn nhà tu hành, đều nhanh muốn điên mất rồi. Như vương sùng loại này có thể tu thành ngũ thức ma quyển thiên tài đệ tử, lớn nhất giá trị, ngay tại này rồi. Vì vậy, thiên tâm đạo nhân cũng được, phục đà thượng nhân cũng được, nơi nào sẽ liền cứ phái tới vài thứ đại nguyên đạo nhân chi lưu. Nếu không phải là cần tọa chấn môn hộ, phục đa thượng nhân nói không chừng đều sẽ đích thân chạy đến. Nếu không phải là thật sự không thể gặp ánh mặt trời, thiên tâm đạo nhân thậm chí nghĩ sớm một ít nhìn thấy vị này trọng đồ tôn. Vương Long đạo nhân mới là lần này, thiên tâm quan phái tới giám sát và điều khiển Vương Sùng đại nhân vật, thậm chí bọn hắn còn an bài vài loại cưỡng ép Vương Sùng bản lĩnh, nếu là Vương Sùng không chịu thuận theo, tự nhiên có thật nhiều lợi hại chiêu số làm cho cái này thiên tâm quan tiểu đệ tử sống không bằng chết, chỉ có thể thông minh ngay lệnh. Vương Long đạo nhân cũng được, Thiên Tâm Quan cũng được, mặc dù có vô số kế hoạch, đủ loại an bài, không biết làm sao bọn hắn liền là không vào được Nga Mi, cũng không cách nào câu thông tin tức. Cho nên mới tại núi Nga Mi phí thời gian 5 tháng, cái gì tiến triển đều không có. Thậm chí cũng không người nào biết, Vương sùng sớm đã được đuổi hạ sơn đi. Vương Long đạo nhân trong lòng phiền muộn, cũng không tu luyện, chừng nữa tiếp theo, liền bay lên trời, một hơi lướt hơn trăm trượng liền tự chân khí hầu như không còn, rơi cùng trên mặt đất. Vương Long Đạo Nhân thi triển thân Pháp, tìm tòi vài vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, nhưng trong tay Giao Động Linh rồi lại hơi văng rội, hắn rơi lên Giao Động Linh, đặt ở bên hai, quắc, phát hiện cái gì? Một cái đồ nhi thanh âm, theo Giao Động Linh trong chuyển ra, kêu lên, ta phát hiện Vương sủng bên cạnh hắn còn có một cực đẹp dung mạo xinh đẹp tiểu nương nhỏ, có thể là Nga Mi đệ tử. Vương Long Đạo Nhân tinh thần đột nhiên chấn động không kiên nhận đã cắt đứt cái này đồ nhi mà nói, têu lên, chớ có nói nhảm, mau đưa phương vị báo cùng ta biết. Cái này đồ nhi không dám nhiều lời, vội vàng đem vương sùng cùng hồ tô nhi ẩn thân địa phương, nói rõ chi tiết cho vương long đạo nhân. Vương long đạo nhân không chê chân khí, lần nữa bạn không lướt trên. Vị này thiên tâm quan thế hệ thứ hai đại đệ tử, cương khí tu vi, quả thực không thật cao minh, tu tập pháp môn cũng pha tạp, hôn tạp, cho nên một hơi chỉ có thể lướt đi trong trường Cũng liền so với khống chế năm bao hàm dáng chiều đập Vương Sùng mạnh hơn một chút. Dù là như thế, Vương Long Đạo Nhân bay vút gần nửa canh giờ, cũng hay tìm đã đến Vương Sùng cùng Hồ Tô Nhi ẩn thân địa phương. Vương Long Đạo Nhân bao nhiêu còn có chút tâm kế, không có mạo muội tiến lên, vốn là tại phụ cận, len lén quan sát một hồi, thấy quả nhiên không có những người khác, Hồ Tô Nhi công lực lại tựa hồ quá mức thấp, lúc này mới run lên tay áo, nên ngang hướng hai người đi tới. Vương Sùng chính đang nhắm mắt ngồi xuống, vận dụng 72 luyện hình thuật Hắn còn muốn cao hơn tầng lầu, trước thời gian một ít tu thành quan tương. Đông nhiên cảm ứng được có người tiếp cận, Vương Sùng mở to mắt, hơi xem nhìn, không khỏi chính là đáy lòng trầm xuống. Hắn mới bất quá thai nguyên cảnh giới, còn không phải đỉnh phong, chỉ là đệ nhị cảnh thủ chân mà thôi. Vương Long Đạo Nhân thân là thiên cương cảnh tu sĩ, lại đã luyện thành hộ thân cương khí, thực lực thắng được hắn gấp mấy lần, là một cái cực khó đối phó đại địch. Lúc trước Vương Sùng không sợ nha đạo nhân cùng nha đạo nhân hai cái đồ đệ, là vì có nguyên dương kiếm cùng ngũ ẩn hà quang bào loại bảo vật nơi tay. Càng thêm nha đạo nhân thầy cho ba cái không coi chân chuyển, mặc dù vào thiên cương, thực lực cũng tất nhiên không lắm cao minh. Thiên tâm quan dầu gì cũng là ma môn bằng chi, vương long đạo nhân là thật thiên cương cảnh, thì như thế nào là nha đạo nhân thầy trò có thể so sánh. Dù là vương sùng cũng có tinh đấu ly điên kiếm gần thân, cũng không khỏi được cảnh rắc lên, quắt to một tiếng nói, thế nhưng là vương long đại. Sư phụ, Vương Long đạo nhân lúc này đã toàn bộ đem đại nguyên đám người không hề để tâm, trên mặt trồi lên kéo căng không ngừng vui vẻ, kêu lên, "Nguyên Lai là Đường Kinh Vũ, bên cạnh ngươi cái này tiểu nương là người nào?" Vương Long đạo nhân cuối cùng so với chính mình vài thứ đồ nhi nhỏ trọng, không có kêu phá Vương Sùng thân phận, còn hỏi trước hổ Tô Nhi lai lịch. Vương Sùng cười nói, "Là nhà khác môn phái đệ tử, ỷ vào sư môn sủng ái, cho hai kiện bảo vật, liền đi ra hành đạo, vừa vặn cùng ta đụng với." Vương Sùng khiến một cái ánh mắt, Hồ Tô Nhi lanh lợi Tiện tay run lên huyền Lạp Hiến, sinh ra tầng tầng phi vân chuyển nguyện cương khí, làm ra đại phái đệ tử bộ ráng. Vương Long Đạo Nhân không biết tiểu hồ ly nội tình, mắt nhìn tiểu cô nương này nhỏ, vừa ra tay chính là như thế một kiện không tầm thường bảo vật, ở đâu còn dám kinh thị. Lập tức Vương Long Đạo Nhân chứa cười nói, thì ra là thế, ta là đường kinh vũ trường bối. Vương Sùng âm thầm tính toán khoảng cách, đồng nhiên đi về phía trước một bước, mỉm cười muốn há miệng, Vương Long Đạo Nhân bị hấp dẫn một ít lực chú ý. Lại không nghĩ rằng cái này đồ tôn nhỏ thế hệ tiểu tử Cũng không phải muốn nói với hắn cái gì Mà là đem trong tay háo thúy ngọc tiểu hồ lô vung ra Vương Sùng cái nào có tâm tư Cùng Vương Long Đạo Nhân hư giữ ủy xà chương 112 Nhân gian vô cùng tốt 8 Vương Sùng thấy Vương Long Đạo Nhân bị bản thân lừa dối Đã tin tưởng tiểu hồ ly là khác phái đệ tử Tắt dùng sức mạnh ý niệm trong đầu Do xét được cơ hội tốt Liền chút nào không một chút trần chờ xuất thủ Tinh đấu ly yên kiếm ra tay chính là điểm điểm tinh quang. Cũng may mà vương sùng công lực chưa đủ, nếu không, lúc này một lưỡi phi kiếm có thể hóa thành đầy trời tinh quang, rực rỡ như mưa. Dù là như thế, tinh quang một che đậy, vương long đạo nhân phản ứng chậm hơn, vội vàng thúc dục phi xa kỳ cường, đã chậm một bước, sinh sôi bị tinh đấu ly yên kiếm cho tức nửa người. Vương long đạo nhân mặt khác nửa người, chỉ vào vương sùng, rồi lại nói không ra lời, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất, như vậy toi Tiên gia đấu pháp Kiếm quang trong nháy mắt ngàn dặm, pháp thuật động nghiệm liền tới, thắng bại thời cơ trôi qua tức thì, sinh tử cũng chỉ tại chốc lát. Mặc dù công lực tương đương, thậm chí công lực còn thắng được đối thủ, chỉ cần một cái sơ sẩy, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Vương Long đạo nhân vừa chết, hồ Tô Nhi kinh hãi không nhỏ, thậm chí bị hù đều phát hiện ra nguyên hình. Nàng cũng không biết cuối cùng, lại thêm không hiểu được tự ra công tử, vì sao đông nhiên liền đối với cái lao đạo sĩ này ra tay, nhưng lúc này đầu mục tiểu hồ ly rất biết điều, tự kinh hồn còn chưa định liền chạy tới lật ra một mộtùng ngậm trong mồm một cái vải nhỏ túi cùng một cái dao động linh trở về Vương Long Đạo nhân thân ra quá mức nghèo cũng chỉ có lúc này hai kiện đồ vật coi như bảo vật Vương Vươngsùng nhận lấy chỉ là nhìn liếc mắt nhìn đã biết rõ vải nhỏ trong túi gáo Linh xa là Vương Long đạo nhân dùng để tu luyện phi xa kỳ cương đồ vật hắn đã sớm nghe nói Vương Long Đạo nhân tận lực tìm tòi xích hỏa Linh xa đều muốn tại Phi xa kỳ cương bên trong lần chứa chân hỏa pháp lực cái này vải nhỏ trong túi gáo Linh xa sắc làm đỏ thấm, chạm tay hơi nóng, 89 phần 10 chính là xích hỏa linh xa. Không nghĩ tới, vừa đưa một cây linh trúc, cái này lại doanh thu một túi linh xa. Chỉ tiếc Vương Long đạo nhân tu thành phi xa kỳ cường, hắn thân sau khi chết, cương khí cũng giải tán, không có cách nào khác lấy đi, khác biệt là đáng tiếc. Về phần cái kia giao động linh, Vương Sủng cũng nhận thức, biết là thiên tâm quan dùng để khống chế môn hạ đệ tử đồ chơi, có thể đem từng môn hạ đệ tử trong thức hải, đánh rất xuống lạc ấn, chỉ cần lắc lư giao động linh, Trong vòng trăm dặm đều có cảm ứng, nếu là tinh thông thiên ma để luật thức, còn có thể dùng này dao động linh câu hồn. Chỉ là vương long đạo nhân không thể tu thành ngũ thức ma quyển để luật thức, không có cách nào khác hồn siêu phách lạc, triển khai không đến toàn bộ diệu dụng Vật ấy rơi vào tu thành để luật thức vương sùng trong tay, mới là thật chút vật được kỳ chủ. Vương sùng hôm nay đã có độc long tự đạo pháp, cũng không có thèm lúc này giao động linh, tiện tay tính cả xích hỏa linh xa cùng một chỗ, đều ném cho tiểu hồ ly, làm cho hắn dấu nhập túi càn không trong Vương Sùng thật cũng không có, đơn đấu thiên tâm quan cao thấp hương thú, hắn hôm nay mới bất quá là thai nguyên cảnh, mặc dù có thể sử dụng mưu kế giết Vương Long Đạo Nhân, nhưng gặp được thiên cương chi sĩ, chính diện tranh đấu, vẫn như cũng là có thua không tính. Húng chi thiên tâm quan còn có một chấn giữ đại diễn cảnh tổ sư đây. Vương Sùng thầm nghĩ, đợi đến Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ trở về, chúng ta đây là đi nhanh lên A. Vương Sùng nhưng lại không biết, còn có một thiên tâm quan đệ tử ở bên thăm dò. Vị này thiên tâm quan đệ tử cho mình sư phụ Vương Long đạo nhân truyền tin tức, không có dám hiện thân, hắn nhìn Vương Sùng hung tàn, ra tay liền giết mình sư phụ, lại không dám ló đầu, thâm trà sát trà sát thâm nghĩ, Vương Sùng rõ ràng luyện thành thủ đoạn như thế, tất nhiên là được rồi Nga Mi chân truyền. Ta hiện tại như đi uy hiếp hắn, cũng sẽ bị giết chết, được tìm cơ hội thích hợp, uy hiếp tiểu tử này đem Nga Mi tâm pháp dâng ra. Cái này thiên tâm quan đệ tử, cũng không muốn lấy người chia sẻ như vậy bí mật, cùng hắn nghĩ đến, bản thân độc đắc bí mật, mới là chân quỷ nhất. Đợi đến đã học được Nga mi tâm pháp, ta cũng không để lại tại thiền tâm quang hơn rồi, thế giới quá lớn, ở đâu không thể đi được. Vương sùng tại núi Nga Mi dưới chân, lại phục lưu lại 3 ngày, mới đợi đến lúc yến bắt nhân cùng thượng văn lễ trở về. Hai vị này hiệp khách cảm thấy mỹ mãn, biết mình nữ nhi cùng tôn nhi, hôm nay là Nga Mi sau cùng được sủng ái đệ tử, ngày sau còn muốn làm vinh dự đạo thống, trong nội tâm tựa như an hơn mới bắt giống như mặt đường. Bất quá bọn hắn hai người cũng biết, Nga Mi quy củ nghiêm trọng coi như là nữ nhi của bọn hắn cùng tôn nhi ngày sau có thể thành tiểu dương chân thậm chí cao hơn cảnh giới cũng không dám đem Nga mi tâm pháp truyền thụ chớ nói chi là hai nữ coi như là thiên tư hơn người trăm năm khó gặp cũng không có vài thập niên có thể tu thành dương chân đấy cho đến lúc đó bọn hắn đã sớm chết giả vì vậy hai người càng nóng thầm đi theo Vương sủng Vương Sùng có là có tư cách truyền thụ bọn hắn tu hành pháp môn đấy Vương Sùng đã sớm muốn rời xa Nga mi bực này nơi thị phi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 đã đã đi ra núi Nga Mi. Lại không nói, những cái kia vẫn còn núi Nga Mi dưới chân khổ luyện chống cự, chờ cơ hội thiên tâm quan đệ tử. Vương Sùng lần nữa tiến vào thành đô phủ, tâm tình cùng lần trước lại tự bất đồng. Hắn lần trước là bị đuổi dưới Nga Mi, hay bởi vì trộm Nga Mi ra sản, trong lòng lo sợ, chỉ muốn tìm cái địa phương hảo sinh tu luyện. Lúc này đây, Vương Sùng đã có sư môn, còn có nghiêm chỉnh truyền thụ, tu vi lại phục tiến nhanh, hơi có chút hiển đạt trở về khí khái. Cho dù thành đô phủ cũng không tính hắn cái gì quê hương. Vương Sùng dẫn theo hiến bắt nhân cùng thượng văn lễ, còn có tiểu hồ ly, trở về bản thân xưa cũ chỗ ở, lúc đầu vốn nghĩ là vương tương dương liêu coi như là không phải đều tại, cũng tất nhiên còn có mấy cái khất nhi ở tại chỗ này nên đón bản thân. Hắn lại không nghĩ rằng, chỗ này khu nhà cũ, tổ tiên để lại, giống như vài năm không có sự tình người giống như, bùi cỏ dại có, so với lúc trước tam lốc tử tại thời điểm, còn muốn rách nát. Vương Sùng trong sân ngốc như thế sau nửa ngày, Trong lòng thầm nghĩ, như thế nào nơi đây liền rách nát rồi hả? Chẳng lẽ Vương Tương Dương Nhiêu đã có bổn sự, không muốn làm tiểu Khất Nhi thay chức cao đi. Vương Tương Dương Nhiêu được hắn truyền thụ hàng long kim cương thủ, riêng phần mình có chút buồn sự, tuy rằng để trên giang hồ còn không coi là cao thủ, thế nhưng hơn xa bình thường khắp nơi hảo hẳn rồi. Nếu là bọn họ hai nguyện ý, tìm nơi nương tựa chút ít khắp nơi bang hội, cũng là hoàn toàn chính xác có thể pha trộn không tệ, so với lúc tiểu Khất Nhi có tiền đồ. Vương Sùng đến cũng không quan tâm. Lúc trước tùy ý thu hai cái đồng tử, chỉ là hơi có chút xoắn suýt, những thứ này khất nhi cũng không tại, hắn không có địa phương đi học luyện tập như thế nào là một cái tiểu khất nhi rồi. Vương Sùng để lại Yến Bắc nhân cùng thượng văn lễ, còn có tiểu hồ ly, ý định đi trước tiếp một cái dương truyết chân lão đạo, hỏi một cái đường sau sự tình. chương 113, nhân gian vô cùng tốt, 9. Vương Sùng đã tìm được dương truyết chân lão đạo đạo quán, không khỏi cực kỳ giật mình. Chỗ này đạo quán giống như bị người hủy đi qua giống như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 Chúng ta nguy rồi người độc thủ, đã chết nhiều người, Vương Tương cùng Dương liêu đều bị người cho đánh thành tàn phế. Vương Sùng trong lòng lại lắp bắp kinh hãi, hỏi, bọn hắn hiện ở nơi nào? Tiểu Khất Nhi gấp gấp nói, ta mang công tử đi. Bọn hắn đều tại võ hầu từ phụ cận đặt chân. Vương Sùng theo cái này Tiểu Khất Nhi, đi theo mấy con phố, liền chứng kiến bảy tám cái Tiểu Khất Nhi, ghé vào một đống. Lúc này Tiểu Khất Nhi gặp được Vương Sùng, đều phát một tiếng hô, đánh tới, giống như thấy được thân nhân, khóc giống chảy nước mắt vui buồn lẫn lộn. Vương Sùng cũng không kiên nhẫn cùng những thứ này tiểu khất nhi chân tình, hắn đi tới, đã thấy Vương Tương cùng Dương Liêu đều hấp hối, nằm trên mặt đất. Vương Tương bị người đã cắt đứt hai cái đùi, Dương Liêu không còn một cái cánh tay, hai người cũng không có tiền mời thầy thuốc, chỉ là thoa một ít tiểu khất nhì đám ngắt lấy thảo dược, chỉ là chẳng hề đúng bệnh, vết thương trên người cũng đã chảy mủ, chỉ là khóc chống cự, kém thở ra một hơi, sẽ chết đi. Hai cái này thiếu niên cũng đã sẽ không nói chuyện, hôn mê rồi. Mặc dù bị vài thứ Tiểu Khất Nhi hết sức đẩy dao động, cũng không thấy tỉnh lại. Vương Sùng ngày đó cũng không quá đáng tiện tay thu hai cái đồng tử, nếu không có có làm thiếp Khất Nhi 20 năm môn quy, ly khai thành đô phủ, hắn là tuyệt sẽ không trở lại. Nhưng lúc này thấy đến hai cái ngày xưa đồng nhi, bị người biến thành như vậy thảm, cũng không khỏi được lửa giận đụng lên, quắc, là ai người đem bọn họ bị thương thành như vậy. Có một so sánh lanh lợi Tiểu Khất Nhi, vội vàng đi ra, nói ra, ngày đó công tử đi rồi. Chúng ta nghĩ đến cấp cho công tử giữ vững vị trí cái mảnh này gia nghiệp, vương tương cùng dương liêu mang theo chúng ta, cũng là làm hảo sinh thịnh vượng, nhất là hoa quả tươi sinh ý, chiếm được thành đô phủ có thể có hai thành. Vương sùng khoắt tay, quắt, chớ để muốn nói những thứ vô dụng này đấy. Cái kia tiểu khất nhi, mới không dám giải dòng, nói ra, nguyên nhân gây ra rồi lại không là chúng ta bên này, có một tự xưng kêu hồng tuyến công tử tần húc độc nhãn người trẻ tuổi, dẫn theo một đám võ lâm nhân sĩ. Muốn Dương truyết chân lao đạo dâng ra cái gì phù bản. Dương lão đạo không dám nói quanh cô, ngoan ngoan hiến. Kết quả những người kia còn không chịu bông tha Dương lão đạo cái kêu kêu tần húc công tử. Ra tay một trưởng sẽ đem Dương lão đạo cho đánh chết. Dương Minh Viễn dẫn theo tiểu sư đệ, liền trốn thoát. Hắn cũng không có địa phương trốn chạy để khỏi chết, bỏ chạy chạy chúng ta bên này. Vương Tương cùng Dương yêu lòng đầy cam phẫn, ra tay chống cử những cái kia võ lâm hào kiệt. Kết quả là bị đánh thành như vậy. Dương Minh viễn bị tại chỗ đánh chết Dương Ngân thừa trong lúc hôn loạn không biết tung tích, đoán chừng cũng chết rồi. Chúng ta cũng chết chỉ còn lại lúc này vài thứ. Vương Sùng Cao Mày, lúc này mới hiểu được, rõ ràng sự tình đây là ra tại hồng tuyến công tử Tấn Húc trên thân. Ngày đó hắn và Vương Tô Nhĩ, huyền hạc đạo nhân đều cho rằng, Tấn Húc đã bị trọng thương, tất nhiên sẽ bỏ qua việc này. Vương Tô Nhĩ cùng huyền hạc đạo nhân đều là rất có người tu hành vật, ở đâu có thời gian dỗi cùng Tấn Húc cái này cương khí cảnh tiểu bối cùng hao tổn. Người nào sẽ nghĩ tới? Tân húc đã đánh mất một con mắt, còn không chịu vương tha dương truyết chân lão đạo, chẳng những chiếm hắn phù bản, còn ra tay giết dương lão đạo. Tân húc người này, chính xác đáng chết, chờ ta cũng tu thành thiên cương gặp lại người này, ví dụ như cái kia cấp cho hắn một cái đẹp mắt. Vương sùng khoát tay, quắc, đem vương tương cùng dương liêu dơ lên, trước đều cùng ta trở về. Vương tương cùng dương nghiêu tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng là còn có thể cứu về tới một cái mạng, chỉ là tại loại này cùng phố ngõ hẹp, rồi lại không thích hợp dưỡng thương. Bảy cái tiểu khất nhi, đã có người tâm phúc, đều vui vẻ không thôi, bọn hắn làm hai bức cáng cứu thương, đem vương tương cùng dương liêu dơ lên, cùng theo vương sùng liền đi. Vương sùng dẫn theo một đám tiểu khất nhi, trở về xưa cũ chỗ ở, hiến bác nhân cùng thượng văn lễ đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng tới đây giúp đỡ. Hồ tô nhi không biết tự ra công tử, như thế nào có cái này hăng mê, tùy tiện nhặt tiểu khất nhi về nhà, nhưng mà nàng là biết rõ, tự đều muốn cùng vương sùng dậy làm thiếp khất nhi đấy, cũng chỉ có thể vẻ mặt không biết làm sao. Thu xếp lấy đem Vương Tương cùng Dương Nghiêu, dơ lên nhập một gian hơi chút tốt một chút gian phòng. Vương Sùng làm cho tiểu thất nhỏ đám tản ra, kêu Dương Nhân cùng Thượng Văn Lễ tới đây hỗ trợ. Hai người bọn họ đều là quân nhân. Hành tẩu giang hồ, đối với mấy cái này đao cốt ngoại thường, có phần có tâm đắc, thậm chí còn tinh thông ý hệ thuật, thích hợp nhất hỗ trợ. Vương Sùng trước cùng Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, đem Vương Tương cùng Dương liêu rách dưới quần áo đều thoát khỏi, đi một cái đoàn kiếm. Đem trên thân hai người hư thối sinh mủ miệng vết thương thanh lý Lại phục lấy hai hạt linh đan Nhét khi bọn hắn trong miệng Vương Sùng trong tay linh đan Vẫn bị đuổi dưới nga mi thời điểm Hoa phi diệp tặng cho Nhiều lần phái đại công dụ Làm xong những thứ này Vương Sùng đối với Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ nói ra Phiền thoái hai vị tiên sinh Dùng chân khí bảo vệ Vương Tương cùng Dương Liêu Tâm Mạch Nếu là bọn họ hôm nay có thể tỉnh dậy Liền không có chuyện rồi Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ không dám sơ suất riêng phần mình thúc dục chân khí, thâu nhập vương tương cùng dương liều trong cơ thể. Vương sùng cứu người một trận, cũng là không nhọc mệt mỏi, chỉ là trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ, bất quá một kiện phù bản, gì về phần muôn dưới như thế độc thủ. Hắn đi ra ngoài ma môn, cũng không phải là nhân nghĩa đạo đức quân tử, nhưng ma môn làm việc nhỏ, cũng nên có cái mục đích, tùy tiện thích giết chóc, không qua được luyện tâm một cửa, thiên ma đoạt đạo thời điểm, những thứ này buông thả đều muốn thêm gấp một vạn lần trả trở về. Mặc dù huyền môn chính Tông Không cần thiên ma đoạt đạo nhưng như vậy thích giết chóc, cuối cùng cũng có tổn hại tu hành. Vương Sùng trong lòng phiền muộn một khắc, đồng nhiên liền lĩnh mộ được, vì cái gì Vương Tô Nhĩ làm cho hắn làm 20 năm tiểu khất nhi. Vương Sùng cũng không phải là không nghĩ tới, dù sao tu hành thế hệ, 20 năm dễ dàng qua, bản thân trà trộn khất nhi cũng được, du lịch khắp nơi cũng được, người nào quản hắn như thế nào qua lúc này 20 năm. Hắn làm khất nhi trang điểm, cũng không phải không thể hưởng thụ mị thực đắc ý vật, thời gian trôi qua khốn cùng đây là thoải mái. Chẳng phải là đều tại một ý niệm Hôm nay Vương Sùng nhưng có chút lĩnh ngộ Này là hồng trần rèn luyện Cũng không phải không nên làm khất nhi chịu khổ Mà là cảm ngộ nhân gian muôn màu Ví dụ như hắn thấy Vương Tương cùng Dương liêu thảm trạng Thì có làm cho lĩnh ngộ So với chính hắn thực đi đần đột Làm vài năm khất nhi Đều càng có nhận thức Nhân sinh chi tàn khốc Nhân tính chi ác liệt Vương Sùng có cảm ngộ tại tâm Tìm một cái trống không phòng xá Bế quan ngồi xuống đi Trước 114 Thanh phong nạp Lương Một cái bạch mãng xả, lân giáp sinh động, tựa như sinh linh, tại thiên địa nguyên khí bên trong bốn cong nhưng có khí thế bay múa. Nó đông nhiên tiếng giít một tiếng, phá vỡ thiên địa nguyên khí chi hải, rơi cùng sự thật. Vương sùng minh mắt ngồi xuống, bản ta ý thức quy vệ, ngoài thân một cái bạch khí lợn lờ. Tuy rằng không tiếp tục thiên địa nguyên khí chiều tịch ở bên trong, bạch lân đại mãng linh động như tiên, nhưng đừng có một loại nhẹ bay liệu như ý. Vương sùng hơi mở hai mắt ra, cũng tự giác thỏa mãn vô cùng Hắn tuy rằng học hết thập nhị thú hình bí quyết, lại đem 89 phần công phu đều dùng tại Bạch Xà thổ tiến trên lòng bàn tay. Thập nhị thú hình bí quyết mỗi một đường quy pháp, sâu cạn cao thấp đều không có cùng, ví dụ như Bạch Xà thổ tiến trưởng cùng sở hữu 12 tầng. Vương Sùng nhiều ngày khổ tu, tiến cảnh nhanh chóng, đã vừa mới đột phá tầng thứ 9, mơ hồ chạm tới quan tương cảnh giới cánh cửa. Vương Sùng khẽ quát một tiếng, giải tán Bạch Xà sức lực, đem nguyên khí thu hồi đàn điền khí hải, thầm nghĩ: Đợi ta đem bạch xả thổ tín trường tu luyện viên mãn tất nhiên có thể đạp phá quan quanương phá vọng hai cảnh ta thai nguyên cảnh đại thành lại đi tu luyện còn lại 11 cửa quyền pháp mạnh như thác đổ một lần là xong không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tinh lực Vương sùng xong trưởng chặn lại lương đạo Bạch khí phương ra tại kích thước lưng áo túi đi một vòng xuyên cửa sổ mà ra đánh vào ngoài cửa sổ một cây cây khô lên lập tức đem thân cây sinhh sôi đánh gãy Vương sùng trong lòng thỏa mãn đếnược điểm thu công phu Đứng dậy Vân An, đã khôi phục thần trí Vương Tương cùng Dương Nhiêu. Hán tại thành đô phủ đã lưu lại tiếp cận 10 ngày, được rồi Hắn linh đan trợ rút, lại có yến bắt nhân cùng thượng văn lễ mỗi ngày quán tru chân khí, Vương Tương cùng Dương Nhiêu đều vượt qua sinh tử nguy cơ, chỉ là hai người thiếu niên gặp lớn như thế khó, đều trầm mặc ít nói, dáng vẻ rán mua nặng nghề. Vương Sùng mấy ngày trước đây, đều bề buộn nhiều việc tu hành, cho nên cũng chưa từng khuyên. Vài thứ tiểu khất nhi, hôm nay cũng đều chỉnh đốn trình tề. Đem gian phòng này xưa cũ trô ở lại phục rõ ràng quét sạch sẽ. Vương Tương cùng Dương Nhiêu tất cả miệng vết thương, đều tìm đại phu một lần nữa mở thuốc trị thương, quấn đắp cẩn thận, hai người nằm ở trên giường, đều không nói một lời, chỉ là trên mặt còn có chút xúc động phẫn nộ. Vương Sùng đi đến, Vương Tương cùng Dương Nhiêu đúng là vẫn còn kính sợ hắn, cùng một chỗ thấp dọng thề, công tử. Vương Sùng khoát tay áo, nói ra, bất quá chính là mất hai chân cùng một chi cánh tay trái, có thể được coi là cái gì. Trên giang hồ thân thể tàn tật Rồi lại vo công mạnh mẽ kỳ nhân dị sĩ, ở đâu tiểu ít đi rồi hả? Húng chi? Tuy rằng ta không có bổn sự, nhưng ngày sau cầu sư phụ ta, cũng chưa chắc không thể luyện được linh dược, cho các ngươi một lần nữa sinh trưởng tứ chi. Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, cũng cùng một chỗ khuyên, công tử đã bái sư đương thời nổi danh kiếm tiên, sắp tới là được tu thành xuất nhập thanh minh, bay vút lên vạn giảm bản lĩnh. Các ngươi mặc dù có chút ngăn trở, nhưng có đường công tử lúc này, còn có thể cho các ngươi như thế trầm luân hay sao? Nhanh chút tỉnh lại đi, chớ có như thế chán trường, người thiếu niên có thể nào như thế tinh thần sa sút Vương tương cắn răng, đông nhiên kêu lên, công tử, chúng ta còn có thể báo thủ sao. Vương sùng nở nụ cười một tiếng, kêu lên, như thế nào không thể. Tân húc bất quá chính là một cái thiên cương cảnh nhân vật, các người nếu là nỗ lực, trong vòng 20 năm, cũng không phải là không có hy vọng đuổi theo hắn. Dương nghiêu thân thể hơi động một chút, đột nhiên cút ngay rơi trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, kêu lên. Nếu là công tử chịu chuyển chúng ta luyện cương phương pháp, ta cùng Vương Tương nhất định phải báo này đại thủ. Chúng ta bị đánh đích tàn phế, cũng thế mà thôi rồi, đầu hoán chúng ta học nghệ không tin, những huynh đệ kia làm sao kia người vô tội. Vì sao bọn hắn liền không thể bỏ qua? Vương Tương cũng dây rủa muốn đứng lên, Vương Sùng tiện tay nhấn một cái, một đạo lăng không sức lực, đem hắn theo như trên giường, quắp, chớ có lộn xộn ta cho các ngươi chữa thương, dùng đan dược có chân quý, lại làm rách miệng vết thương, ta cũng không có địa phương lại đòi hỏi đi. Hán tự tay một chảo, đem Dương Nghiêu cũng bằng không nhấp lên, đối với Yến Bắc Nhân nói ra, thỉnh cầu yên tiên sinh, đem tiểu tử này miệng vết thương một lần nữa băng bó một phen. Dương Nghiêu vừa rồi rãy rủa xuống đất, đã sớm đem miệng vết thương kiếm nước ra, lúc này lại có máu tươi chảy ra. Vương Sùng nhìn hai người liếc, nói ra, các người theo ngày mai lên, hãy cùng yên còn hai vị tiên sinh cùng một chỗ, học tập phi hỏa kích lôi đại pháp đi. Phương pháp này có lôi đình phát chấn ảo diệu, có thể xúc tiến sinh cơ cũng có thể cho các ngươi khôi phục nhanh chút. Vương Tương cùng Dương Liêu đều cảm kích tột đỉnh, dòng nước mắt nóng. Tiến bác nhân cùng Thượng văn lễ nhìn nhau liếc, cùng một chỗ nói ra, như là hai người các ngươi không chê, hai người chúng ta một thân phàm tục võ công, cũng có thể dốc túi tương thụ, tuyệt không keo kiệt. Vương Tương Dương Liêu bất quá là bình thường rất nhỉ, được Vương Sùng truyền thụ quyền pháp, đã là chớ để đại kỳ ngộ, hôm nay được hai vị hiệp khách đồng ý, truyền thụ suốt đời võ công, cơ hồ là nghiêng trời lệch đất nhân sinh đổi cái nhìn. Nhất là hai người có cơ hội học tập phi hỏa kích lôi Đại Pháp, tuy rằng chưa hẳn tiên đạo có hy vọng, nhưng là một cái tung hoành nhân gian hiệp khách, cuối cùng đã có ba phần trông chờ. Vương Tương cùng Dương Yêu, lúc này rốt cuộc khôi phục vài phần có chi tiến thủ, hai người kinh này ma luyện, tâm tính rất là trầm ổn. Tiến bác nhân ngày thứ hai, giúp đỡ Vương Tương tìm hai cây trúc trượng, hơn nữa chuyển thụ hắn một đường trượng Pháp. Ngày thường lấy hai tay kẹp lấy trúc trượng, cũng là miễn cưỡng có thể thực hiện động tự nhiên, thời điểm đối địch, một chi trúc xuống đất Một chi trúc trượng đối địch, nếu là trượng Pháp thuần thủ, cũng có thể tiến thối nhẹ nhàng như gió. Vương tương vốn tu tập hàng long chân khí, đã cũng có nền tảng, học tập đường này trượng Pháp, nhập môn cực nhanh. Đợi đến mấy tháng sau đó, thương thế dưỡng phục, tuy rằng hai chân tàn phế, rồi lại cũng không đến mức chỉ có thể nằm trên giường. Dương Nhiêu Đức gây cánh tay trái, tình huống so với biểu ca vương tương nhiều, vì vậy trước cùng thượng văn lễ học tập phi hỏa kích lôi đại Pháp đồng thời cũng học được thượng văn lễ cửu như nhị hổ nhất điều long độc môn ngành khí công. Vương Sùng tại thành đô phủ ngốc nửa tháng có hơn, hắn biết rõ Vương Tương cùng Dương Liêu, không có có mấy tháng công phu, không thể lặn lội đường xa, vốn định chờ đợi hai người dưỡng tốt tổn thương, sẽ cùng nhau ra đi. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, một ngày này buổi sáng, hắn mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm giấc mát, lúc này đi Dương Châu, trên đường hoặc có kỳ ngộ. Lúc này, Vương Sùng thầm nghĩ, Đành phải đi trước một bước. Hắn cũng nhớ bản thân giấu ở phủ Dương Châu Nguyên Dương Kiếm cùng hai cái minh xà, liền lưu lại tờ giấy cho Hiến bác Nhân, Thượng Văn Lễ cùng Tiểu Hồ Ly, để cho bọn họ ngày sau đi Dương Châu tu tỉnh viên tụ hợp, liền lẻ loi một mình lên đường, liền nói đừng đều không có, tiến đến Dương Châu. Vương Sùng cá nhân ra đi, không có gánh nặng trên người, ban ngày đi đêm phục, cước trình cước nhanh, một ngày có thể đuổi hơn 300 giảm. Vương Sùng như thế chạy đi. Làm cho một mực đi theo phía sau hắn thiên tâm quan một vị đệ tử không ngừng kêu khổ, tu vi của hắn còn không bằng Vương Sùng, ở đâu ăn sự tình như vậy vất vả. Vị này thiên tâm quan đệ tử cùng theo Vương Sùng, đi theo 4 ngày, sẽ đem Vương Sùng cho mất dấu rồi. Hắn cũng không biết Vương Sùng muốn đi Dương Châu, tùy tiện đi theo một ngày, sẽ đem đường đi xóa, chạy thái hành sơn liền đuổi theo đi xuống. Vương Sùng nhập lại không biết mình trong lúc vô tình bỏ rơi một cái cái đôi. Hắn một ngày này, chạy đi đã đến sắc trời chẳng vạng. Thấy trái phải cũng không có nhân ra, đang muốn tìm một chỗ bắc phong địa phương tu tập Diễn Thiên Châu trật triển khai, đưa ra một đạo cảm giấc mát, đi về phía trước ba hai giảm, có một tòa miếu đổ nát có thể nghỉ ngơi. chương 115, Thanh Phong Nạp Văn Lương, 2. Vương Sùng cũng rất là kinh ngạc, Diễn Thiên Châu ít có như thế thân thiết, hắn theo lời tiếp tục đi theo không bao xa, quả nhiên thấy một chỗ hoàng vu không người miếu đổ nát. Chỗ này miếu đổ nát cũng không biết tu kiến tại cái gì nên đại, chỉ có một gian tránh điện coi như nguyên vẹn còn lại tất cả phòng xá đều sụp đổ, ít nhất vài thập niên không có hỏa thượng cung phục. Vương Sùng cũng lười quét dọn, chỉ là tay háo phất một cái, một đạo kinh khí, rõ ràng Phật tượng trước một khối địa phương bùi bạm, liền ngồi trên mặt đất, ý định tu luyện bảy hai luyện hình thuật, thẳng đến trời sáng. Hắn ngồi xuống hai ba canh giờ, đã là trên ánh trăng trong trời, chật nghe được ngoài miếu có ẩm ý tiếng người. Vương Sùng như cũ tay háo phất một cái, một cỗ thuần dương nội lực kích động, đem trong đại điện một chương nghiền nát bản thờ điểm đốt lên Hắn hết sức hài lòng, bản thân chiêu thức ấy công phu. Vương Sùng hôm nay nhiều lần luyện thông kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh, thay đổi nội lực tâm pháp, mỗi một lần quán thông kinh mạch, đã không cần rất nhiều thời gian. Tuy rằng còn làm không được động nghiệm mặc dù biến hóa, chốc lát chuyển tâm quyết, nhưng hô hấp lúc giữa chuyển đổi một hai điều kinh mạch chân khí, rồi lại đã không phải là vấn đề. Vừa rồi Vương Sùng chính là chuyển hóa một hai thành công lực, là nguyên dương chân khí, lấy nguyên dương chân khí khốc liệt, đốt lên bản tờ. Đốt lên bản tờ sau đó Vương sủng chân khí chuyển đổi, lại phục biến thành 72 luyện hình chân khí, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, tùy tâm sử dụng. Trong đại điện bỗng nhiên đốt xảy ra hỏa hoạn hết sạch, bên ngoài ẩm ý tiếng người, bỗng nhiên chính là yên tĩnh. Chỉ một lúc sau, một người mặc cẩm y lệ, hình cầu mập mạp, có chút dễ thân trung niên nhân đi đến. Bên hông hắn bội kiếm, tay cầm đèn lồng, nhìn thấy Vương sủng, liền hơi thở dài một hơi, hòa khí mà hỏi, "Tại hạ An Tuần Hữu, dẫn theo gia quyến đi ngang qua." Bỏ lỡ tìm nơi ngủ trọ chi địa, chẳng biết có được không ở nhờ một đêm. Vương Sùng khẽ bước cảm, nói ra, ta cũng chỉ là đi ngang qua, tiên sinh chi bằng tùy tiện, không cần phải quản ta. An Tuần Hưu lúc này người bước đi vững vàng, võ công không tầm thường, nhưng là nhìn qua có thể biết ngay, không thông pháp thuật, Vương Sùng tự nhiên không sẽ để ý, cùng người một cái thuật tiện. An Tuần Hưu cầm theo đèn lồng đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, kéo một cái mỹ mạo thiếu phụ đi đến, thiếu phụ còn dẫn theo hai hài đồng, một cái bảy tám tuổi là một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu cô nương, một cái bốn năm tuổi, là một cái ngu ngơ đáng yêu nam hải tử. Bên cạnh hai người còn theo bảy tám cái kiện người hầu cùng một cái lao gia nhân, lão gia nhân tiến vào miếu đổ nát, khẽ to mày liền thấp giọng phân phó vài câu, vài thứ kiện người hầu lập tức liền động thủ dâng lên, thời gian chừng nửa nén hương, sẽ đem gian phòng này miếu đổ nát chỉnh đốn được vệ sinh không ít. Tuy rằng còn chưa về phần, rực rỡ hẳn lên, nhưng ít ra đã không có bụi bạm. Lào gia nhân lúc này mới trải rộng ra một trương giày thảm, mời phu nhân và hai cái tiểu chủ nhân ngồi xuống nghỉ ngơi, An Tuần Hữu cười ha hả mời nói, tiểu công tử cũng cùng đi ngồi. Lào gia nhân lông mày cao lại, hiển nhiên chẳng hề muốn vương sùng ngồi chung, vương sùng chạy đi phong trần mệt mỏi, trên thân cũng không thể nói sạch sẽ, chỉ là hắn hiển nhiên có phần bảo vệ chặt hạ nhân quý củ, tại chủ nhân trước mặt, cũng không nhiều nói. An Tuần Hữu sắc mặt khẽ biến thành hơi, túng, quẫn, lào gia nhân rồi lại cướp lời nói nói. Công tử nhà chúng ta nhập lại không biết võ công, chúng ta cũng cũng không quan lại nhân ra, công tử nhưng là nhận sai. An tuần hưu phu nhân, cũng vụng trộm giật lấy một cái quần áo của hắn, vị này có chút hòa ái dễ gần trung niên lung túng cười, tính làm là chấp nhận lao ra nhân lời nói. Vương Sùng cũng không nhiều lời, nếu như đối phương không chịu thừa nhận, hắn cũng không có nhiều chuyện nhỏ ý tưởng. Đoàn người này trên người có cố máu tanh chi khí, hẳn là vừa từng có một trận chém giết, nhất là An tuần Hữu cùng phu trên thân người, cũng có bụi đất. Chớ có xem an tuần Hữu phu nhân tiểu khiếp e sợ, rất là mỹ mạo, nhưng võ công có lẽ vẫn còn phu quân phía trên. Vương Sùng lần này độc thân xuất hành, chỉ dẫn theo một cái thúy ngọc tiểu hồ lô, có dấu sư phụ vương Tô Nhị ban tặng tinh đấu ly yên kiếm, không tiếp tục mặt khác của nạn nên hồn. Cùng hắn nghĩ đến, chỉ cần chạy tới thành dương châu, có thể cầm lại hai cái minh xà, nguyên dương kiếm, thái Hạo hoàn, cùng với tất cả cái bọc, bên người còn có những vật khác, cũng đều thuộc dư thừa. Vương Sùng thậm chí trên thân hành lễ đều không có, bao bọc đều không có một cái nào. An Tuần Hưu tính tình qua loa, cũng là không nhìn ra kỳ quạc, nhưng mà hắn lao ra nhân cùng phu nhân, rồi lại đã sớm nhìn ra Vương Sùng cử chỉ kỳ lạ, cả nhà bọn họ đúng là thời buổi rối loạn, không dám nhiễm bực này kỳ nhân dị sĩ. An Tuần Hưu có chút hay nói, câu được câu không, cùng Vương Sùng nói chuyện thiếm. Vương Sùng cũng tịnh không cự nhân xa ngàn giảm bên ngoài, hắn học thức phong phú, lại là tiên gia, kiến thức có phần rộng rãi. Các loại kỳ văn không cùng chí hướng chuyện này, đều có thể nói lên vài câu, chính là thi thư văn trường, cũng là bụng có tươi đẹp, cùng An Tuần Hưu nói chuyện phim có chút hợp ý. Vị này có chút hiền lành trung nhân nhân, đột nhiên hỏi, đường công tử. Người nói, trên đời này thực có thần tiên sao? Vương Sùng nhịn không được chính là sướng sở, hỏi ngược lại, An Huynh gì có này hỏi? An Tuần Hưu hơi có bất bình nói, nếu như trên đời thực có thần tiên, có thông thiên pháp lực, vì sao không giúp thế nhân? Chúng sinh khó khăn Ngay cả ta bực này, người bình thường cũng biết, thần tiên có pháp lực, nơi nào sẽ không biết. Nơi nào sẽ nhìn không tới. Vì sao An vị xem thế gian đủ loại ác liệt, rồi lại tung tích mịt mù như thế đây? Xuất gia đầu tiên. Vương Sùng biết rõ, người phạm tục, ít thấy tu hành giả, tu hành giả hoặc là tránh đi phạm tục thế nhân, ẩn cư danh sơn xung rộng, hải ngoại nhiều đảo, hoặc là liền lăn lộn cùng quần quần hồng trần, ẩn giật, không cho phạm tục nhìn ra manh mối. Nhưng mà hắn theo xính ra, nhớ lên Ngay tại thiên tâm quan, vì vậy không có trải qua thế tục sinh hoạt. Tuy rằng thiên tâm quan là mạt lưu môn phái, nhưng cuối cùng cũng là tu hành môn hộ. Vương Sùng đều muốn tiếp xúc đến chính ta các phái tu hành, giả, xa so với hiến bác nhân. Thượng văn lệ những thứ này võ đạo đại tông sư muốn dễ dàng, càng là vượt xa bình thường phạm tục Vì vậy bực này người phạm tục ý tưởng, hắn vẫn thật là chưa từng có. Vương Sùng ngạc nhiên sau nửa ngày, mới lên tiếng, ta cũng không phải thần tiên, nào biết đâu thần tiên ý tưởng, bất quá. trong mắt bọn hắn Chúng ta phạm tục giống như con sâu cái kiến, thực sự quá hèn mọn, vì vậy không quan tâm đi. Lúc này cũng không phải vương sùng ý tưởng, mà là ma môn chính thống quan niệm Ma môn chi sĩ chỉ muốn cầu một cái thiên ma quả vị, vô biên pháp lực, tất cả mục tiêu, đều là trực chỉ tu hành, nơi nào sẽ quan tâm người phạm tục sinh láo bệnh tử, khó khăn bệnh lão Coi như là vương sùng bản thân, cũng niệm tư niệm tư, chưa từng quên đều là, như thế nào trộm được khát phái thượng thừa công pháp, thoát khỏi bản thân xuất thân thiên tâm quan tu thành thiên cương đại diễn. Vương Sùng làm người phải cụ thể, hắn xuất thân thiên tâm quan, có thể đột phá thiên cương coi như là không dễ, thành tiệu đại diễn đã có thể so sánh vai tổ sư, thật đúng là không nghĩ tới, đại diễn chuyện sau đó nhỏ. An Tuần Hưu ha ha cười cười, nói ra, cũng thế, ta chính là nghĩ ngợi lung tung quá nhiều, nhằm chúng đường lao đệ chê cười. Vương Sùng cũng là cười cười, đắp, ta cũng muốn biết, nhưng cái kia các thần tiên đều là cái gì ý tưởng, chỉ là nhưng không có An Huynh suy nghĩ như thế sâu. Trưng 116, Thanh Phong Nạp Văn Lương, 3. lão ra nhân cởi bỏ túi nước, cho tự chủ nhân châm một chén nước, cũng cho phu nhân và hai vị tiểu thư công tử lần lượt một ly, hơi hơi do dự, cũng cho Vương Sùng rót một chén nước, đưa tới. An Tuần Hưu cởi ha hả nói, xuất sơn đi dạ túc, cũng không có gì hay rượu, một ly nước trong, mong rằng đường tiểu đệ không nên gắt bỏ. Vương Sùng nhận lấy nước, lấy ống tay háo che mặt, háo miệng thổi, đem lúc này chén nước phun đã thành hơi nước, ống tay háo nhẹ nhàng run lên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 Ta cũng không phải là cố ý hại người, chỉ là phu nhân cần huyết thực, có chút bất đắc dĩ. Phu nhân ta uống soàng một cái, nhập lại sẽ không làm thương tổn đường tiểu đệ tính mạng, sau đó cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi mấy ngày. Vương Sùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đã thấy an phu nhân mười ngón tay hóa thành móng vướt sắc bén, cách không hung hăng trộm tới, khác hẳn không phải chỉ là uống xoàng một cái bộ dáng Vương Sùng đơn trưởng chối xuống, sử dụng ra bạch xà thổ tín trường một đạo bạch khí tại lòng bàn tay khẽ quấn. Cùng An Phu Nhân hai móng liều mạng một cái. Vương Sùng cũng không vô lễ người, trọng yếu không nghĩ tới chỉ bằng quyền pháp nên đón địch, hắn vô bên hông Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, đang muốn dùng tình đấu ly yên kiếm, giết lúc này một nhà hơn 10 khẩu. Nếu như đối phương hướng hắn ra tay, Vương Sùng cũng lời đến hỏi nguyên do, dù sao giết những người đó, tự nhiên xong hết mọi chuyện. An Phu Nhân ra tay sau đó, lại lớn âm thanh hô quát nói, Phu Quân, đi mau. Lúc này người không uống chúng ta tam hoa trà, hắn là truy binh. An Tuần Hưu sắc mặt mấy lần, thò tay ôm lấy tới hai cái hải tử, rồi chừng một cước đá trúng Vương sủng giấy lên đống lửa, đem đốt đi một nửa bàn thờ đá hướng Vương sủng quay người bỏ chạy. Lao ra nhân cùng bảy cái kiện người hầu, ngược lại là tề tâm hợp lực, còn muốn đi lên cho Phu Nhân hỗ trợ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương sủng cùng An Phu Nhân hai móng đụng một cái, liền không cảm thấy hơi cổ quái, vị này An Phu Nhân hai móng lên, đưa tới không là chân khí, mà là thật yêu khí. Hắn lúc này mới thúc dục thiên ma thức, nhìn lướt qua vị này mỹ mạo phu nhân, không khỏi cảm thấy cười thầm, têu lên, nguyên lai là đầu mục mẹ viên tử. Bị vương sùng lời nói nói toạc ra thân phận, an phu nhân trong lòng rung động, ra tay hát hơn, nàng thân thể phiêu động như gió, hai móng liên tục đưa ra, theo thầy học rất là kỳ lạ, chiêu số biến hóa, phát lực kỹ xảo, lấy người lúc giữa võ học khác hẳn khác thường. Vương sùng tuy rằng xuất thân tu hành môn hộ, đến một lần hắn xuất thân thiên tâm quan cuối cùng là thiên ma bằng chi. Thứ hai hắn tại vương Tô Nhĩ Môn Hạ, cũng không có ngốc bao lâu, thiếu đi sư phụ ân cần dạy bảo, cho nên kiến thức có kia cực hạn. Thiên hạ của hắn cả dưới các phái rất hiểu rõ, giới hạn tại vài thứ huyền môn chính tông cùng ma môn, vị này an phu nhân xuất thân yêu tu lớn nhà, hắn liền hoàn toàn không biết Đấy. rồi. Vương Sùng đối với yêu tu rất hiểu rõ, giới hạn tại tiểu hồ ly hồ Tô Nhi nhanh giết những người đó. Vương Sùng lòng bàn tay cũng đã dính đã đến Thúy Ngọc tiểu hồ lô lên, chỉ cần chân khí vừa phun. Tinh đấu ly yên kiếm sẽ bắn ra, Diễn Thiên Châu chợt phun ra một đạo cảm giác mát, làm cho tay hắn nhỏ ru lên, một kiếm này sẽ không có thể phát ra ngoài. Ta chính là muốn giết bọn chúng đi a Loại sự tình này nhỏ, còn cần nhắc nhở. Vương Sùng nôn dánh một câu, đang muốn lần thứ hai thúc dục tinh đấu ly yên kiếm, Diễn Thiên Châu bỗng nhiên lại phun ra đạo thứ hai cảm giác mát, sai rồi. Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu làm cho trong lòng xoắn suýt, lần thứ hai cũng không thể phát ra ngoài tinh đấu ly yên kiếm. Cái gì liền sai rồi? Nào có như vậy lừa người hay sao? Diễn Thiên Châu ngươi cuối cùng muốn nói gì? Nhanh cho chút rõ ràng tin tức. Vương Sùng trong bụng nôn dánh một câu, Diễn Thiên Châu quả nhiên lại phục đưa ra một đạo cảm giấc mát. Giết cái kia hai cái hài tử, bọn hắn sẽ là ngươi một cái kiếp số, rồi lại chớ để muốn giết An thị vợ chồng. Đây là cái gì lén lút chủ ý? Vương Sùng tức giận đều thiếu chút nữa đem Thúy Ngọc Tiểu Hồ lô ném đi, đang tại nhân ra cha mẹ trước mặt, giết lưỡng hài tử lại không muốn giết An thị vợ chồng, lúc này nhiều lắm cho mình nhận người hận. Nếu là An thị vợ chồng ngày sau tuyên dương việc này, coi như là hắn có thiên đại đạo lý, cũng có chút bị mải một thân màu đen. Diễn Thiên Châu thoảng qua trờm mặc, tựa hồ công tác chuẩn bị tốt rồi ngôn tử, liên tục đưa ra hai ba đạo cảm rất mát, rót vào mi tâm, biến thành một lớn đoạn văn tử. Vương Sùng trước mặt cùng An Phu nhân giao thủ, một mặt phân thần nhìn xem những thứ này văn tự. Mất đi độc long tự nhất mạch 72 luyện hình thuật cùng thập nhị thú hình bí quyết rất cao minh. Công lực của hắn cũng tại phía xa An Phu nhân phía trên. Nếu không, loại này phân thần nhị dụng, chính xác là lý do đáng chết. Ngươi nếu không phải chọn lựa chỗ này miếu đổ nát cư trú, sẽ cùng an thị người một nhà bỏ qua. Vương Sùng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, chắc không được ngươi đêm nay hảo tâm, chỉ điểm ta tìm nơi ngủ trọ địa đầu. Lúc này người một nhà cũng sẽ bị màu đen không sơn yêu vương toà hạ, bắt đại yêu tướng bắt được. An thị vợ chồng cùng lao ra nhân đều bị giết chết, vài thứ kiện người hầu cũng bị ăn sạch. Cái kia hai cái hải tử lại bị màu đen không sơn yêu vương độc bồ đề lưu lại, tẩy náo tử, thu làm kiền nhi nữ, chuyển thụ yêu pháp. Lúc này rồi lại cùng ta có quá mức quan hệ. Độc bồ đề là thượng cổ yêu tu trọng ly tử hậu duệ, vì vậy lúc này hai hải tử là tương lai trọng ly tử động phủ mở ra mấu chốt. Nếu là ngươi không giết bọn chúng đi, bọn hắn mở ra động phủ, được rồi trọng ly tử y thế bát, sẽ đối với ngươi ra tay. Vương Sùng nghe được không hiểu ra sao, hỏi, vì sao muốn đối với ta ra tay?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 Hắn cũng sẽ độc thủ, nhưng tối say lớn nồi sát, vẫn là có thể cho hạt châu này đập một cái. Diễn Thiên Châu lại là một đạo cảm giác mát, giải thích, ta không phải ngăn cản ngươi giết an thị vợ chồng sao. Không giết an thị vợ chồng, nơi nào đến kẻ thù. Diễn Thiên Châu trầm mặt sau nửa ngày, đưa cuối cùng một đạo cảm giác mát, cũng đúng. Cái gì? Têu cũng đúng. Vương Sùng mấy lần kêu gọi, Diễn Thiên Châu rồi lại không còn có động tính, khiến cho Vương Sùng cũng không biết, mình là đáng chết an tuần hữu cả nhà phải chẳng thảo trừ can, liền hắn hai cái hải tử cũng không buông tha, đây là nhẹ nhàng buông tha an tuần hữu cả nhà, không đi kết thù này. Diễn Thiên Châu như thường ngày, cũng không có nhiều như vậy bờ bãi, lúc này đây nhưng thật giống như là giàn nên hổ đổ rồi giống như. Vương Sùng suy nghĩ sau nửa ngày, đột nhiên quát, ta và các ngươi không hoán không cửu, chớ có tiếp tục còn chiến, ngươi nhanh chút đuổi theo phu quân của ngươi cùng hải nhi đi. chương 117, Sơ Thính Hàn Thiền Thê Lương. An Phu Ú Nhân giống như trận bao giống như liền hạ sát thủ, rồi lại không làm gì được được thiếu niên này. Vương Sùng quên pháp tinh diệu, công lực cũng không có ở đây nàng phía dưới, an phu nhân trong lòng cũng tự kinh hãi. Nghe được Vương Sùng những lời này, vị này phu nhân sửng sốt một chút, đột nhiên rút lui thần, dẫn theo lão gia nhân cùng kiện người hầu đám, chậm rãi thối lui ra khỏi miếu Đổ Nát. Vương Sùng tức giận mắng một câu, An Tuần Hữu lúc rời đi, còn đem hắn dùng nguyên dương chân khí đốt cũ nát bản thờ cho đá bay, hôm nay ngọn lửa tán loạn, Đem miếu đổ nát nhiều địa phương đều điểm bắt lửa đầu mục. Coi như là hắn có bản lĩnh, bả hỏa đầu mục đã diệt, gian phòng này miếu đổ nát, hiển nhiên cũng vẫn không thể ở nữa rồi. Thực mỗi cái là không có tồn tại, hai bay vạ gió. Vương Sùng vì ý đồ chút bất việc nhỏ, vỗ bên hông thúy Ngọc tiểu hồ lô, tinh đấu ly liên kiếm bay ra, tại trong miếu đổ nát túi đi một vòng, bả hỏa đầu mục đều đã diệt. Hắn liên tục hai lần đều muốn xuất kiếm giết người, kết quả lại chỉ có thể sử dụng tới dập tắt lửa. Vương Sùng ra miếu đổ nát nhìn một cái sắc trời. Náo loạn trận này, sắc trời đã hơi thấy màu trắng bạc, chỉ nửa canh giờ nữa, có thể thấy sắc trời ánh sáng phát ra, hắn cũng lười tiếp tục nghỉ ngơi, đem chân liền đi, tiếp tục chạy đi. Hắn vì để sớm ngày đến Dương Châu, lại ủy vào khinh công rất cao minh, người mang dị thuật, một đường đi đều là rừng núi hoang vắng, cho nên tiếp tục đi về phía trước hơn hai canh giờ, cũng không có gặp nhân ra. Vương Sùng hơi cảm giác có chút mệt mỏi, đang muốn tìm một chỗ, làm sơ nghỉ ngơi. Chợt nghe được vé tiêu thanh âm, hắn tính toán thời gian, trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ, mùa này không đúng, nơi nào đến vé tiêu? Hắc Không Sơn yêu vương tọa hạ bát đại yêu tướng đến rồi. Bọn hắn đã đến, mắc mớ gì tới ta vậy? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm rất mát, liền rút cuộc vô thanh vô tức, khiến cho Vương sùng đầy bụng bức tức, rồi lại không thể thổ. Hắn cũng nghĩ không thông, Hắc Không Sơn yêu vương tọa hạ bát đại yêu tướng đuổi giết chính là An thị vợ chồng, bản thân cùng An thị vợ chồng sẽ không liên quan. Lúc này vài thứ mau yêu đuổi theo hắn làm chi. Vương sùng người mang bảo vật, tuy rằng tu vi cũng không quá đáng mới thai nguyên cảnh giới, rồi lại cũng không sợ bình thường yêu quái. Yêu quái so với mọi người thân, quanh thân khiếu huyệt không được đầy đủ, trước có ở trên trời làm cho không trọn vẹn, cho nên cần phải hóa thành nhân hình, mới có thể bắt đầu tu luyện. Hay bởi vì lớn có đạo hạnh thế hệ, rõ ràng đạo đức đồ đều ở nhân tộc, cũng không vài thứ được truyền đại pháp chi yêu, hầu như chưa từng đại yêu mở đường trận truyền thụ đại pháp. Chín thành trở lên yêu quái đều là tự hành cân nhắc, như thế nào tu hành. Yêu quái đám thường thường tu hành trăm năm, cũng không bằng được rồi chân truyền đạo gia ma môn đệ tử. Ví dụ như Hồ Tam Nương, coi như là một lần nữa cho nàng trăm năm thời gian, chỉ sợ cũng không bằng Nga mi Mạc Ngân Linh, một tháng tu vi tiến cảnh, loại này khác biệt, thực có thế giới. Luyện hình hóa người là một cửa, không có đạo pháp lại là một cửa. Cho nên yêu tộc tuy rằng trời sinh khí lực mạnh mẽ, hơn xa tại người, đạo pháp tuy nhiên cũng thô thiện. Yêu quái trong có đếm được mấy nhà đại tộc, được một hai thủ pháp thuật bí mật, đã coi như là khó được. Đại đa số yêu quái tu hành, đều là một nửa thổ nạp luyện khí, một nửa rèn luyện gân cốt, thêm gần vũ ra, dũng manh thiện chiến, rất ít ra đạo thuật gì tinh thâm thế hệ. Hắc không sơn yêu vương độc bồ đề, vương sùng cũng không biết tu vi như thế nào, nhưng hắn rửa theo lẽ thường đo lường được, vị này yêu vương tỏa hạ bát đại yêu tướng, chỉ sợ cũng đều là thai nguyên mà thôi, có tinh đấu ly yên kiếm nơi tay, đều là nhất kiếm song mặt mũi Vương Sùng tuy rằng xem thường Hắc Không Sơn Mao Yêu, nhưng cũng sẽ không lơ là sơ suất, hắn nhẹ nhàng xoay quanh ngồi xuống, chậm rãi thổ nạp tinh khí, phải tận khả năng khôi phục thêm vài phần thể lực. Hầu như sở hữu chính tà môn phái, cũng biết đại chiến tiến đến, vẩn dưỡng chân khí, phải chiến lực bảo trì tại đỉnh phong đạo lý. Vương Sùng 72 luyện hình thuật mới vận chuyển ba cái chu thiên, chợt nghe được khẽ cười một tiếng, sau đó Hàn Tiễn Thê lương kêu to, càng phát ra vàng sáng lên. Hắn cũng không làm để ý tới, bực này thủ đoạn nhỏ người bình thường gặp được, hoặc là gặp tân sinh sợ hãi, ma môn đệ tử ở đầu sợ cái này. Lúc trước Vương Sùng chợt nghe nói, ma môn có tiền bối, nuôi dưỡng trăm vạn ma binh, vừa ra tay chính là phô thiên cái địa, hung tàn muôn dạng yêu ma, trọng yếu không cần đùa bỡn bực này thủ đoạn nhỏ, nhất thời nhào tới, đem địch nhân xé ăn tươi. Đó mới là ma môn che thay đại ma đầu phong thái, bực này con đường nhỏ, không đáng giá nhất tới. Có lẽ là thấy Vương Sùng bình tĩnh, đùa bỡn ve teo yêu quái, bỗng nhiên lại phục một tiếng cười khẽ tiếu lên, khá lắm tuấn tú tiểu lang quân, không biết còn có hôn phối, nguyện hay không cùng tỷ tỷ chơi đùa. Một cái thú y yả nữ tử, mắt hạnh má đảo, khéo cười tươi đẹp làm sao, đột nhiên xuất hiện ở một cây đại thụ đầu cảnh, chân ngọc điểm nhẹ đầu cảnh, dáng người theo gió nhẹ nhàng bay, yểu điệu như tiên tử. Vương Sùng ở đâu có nói nhảm tâm tư? Hắn vô bên hông thúy ngọc tiểu hồ lô, liền muốn giết lúc này đầu mục nữ yêu quá dị, đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, vội vàng một chiêu linh báo thập bắt phiến. Nghiêng đâm trong trụt một cái đi ra ngoài, trên mặt đất đánh cho chút một cái lăn thò người ra dựng lên. Tại vương sùng vừa rồi ngồi xuống địa phương. Một cái miệng khổng lồ đống nhiên hiện hiện, răng trắng giao thòa, hung hăng khẽ cắn, rồi lại cắn lấy không chung. Thiên phú yêu thuật Vương sùng không cảm thấy đồng tử hơi co rút lại, yêu quái rất khó được đến pháp thuật truyền thừa. Nhưng nhưng có chút yêu quái thiên phú dị chủng tu hành đã đến cái nào đó cảnh giới, liền sẽ tự nhiên thông hiểu một hai chủng thiên phú yêu thuật. Những thiên phú này yêu thuật Không cách nào chuyển thụ mặt khác yêu quái, cũng không có gì chỉ trú niệm pháp, giống như hô hấp giống như, trời sinh mà thành, có chút không lên được trên mặt bản có chút rồi lại quỷ dị không hiểu. Lúc này đầu miệng lớn tại yêu quái thiên phu yêu thuật ở bên trong, được coi là cực thông thường một loại, gọi là, thôn thực thiên địa Chỉ là tên mặc dù tốt nghe, lại cũng không từng nghe nói, vị nào tuyệt thế đại yêu, thôn thực thiên địa Cái này ẩn nút đánh lén yêu quái, tuy rằng yêu thuật tinh hiếu kỷ, nhưng tối đa cũng liền thôn vệ vài đầu như mà thôi. Vương Sùng đập bên hông, vừa muốn xuất kiếm, diễn thiên châu đã đưa ra một đạo cảm giấc mát, gặp thôn thực thiên địa yêu quái, dạ dày túi chính là trời sinh túi càng khôn, bên kia một đầu ngọc bích thanh âm con ve, cũng là tế luyện pháp bảo tốt nhất tài liệu, ngươi sử dụng kiếm chém nắt rồi, có nên cái gì cũng không có được. Vương Sùng bàn tay nhỏ nhắn dừng một chút, miệng khổng lồ lại phục tại sau lưng của hắn mở ra. giết cũng liền giết cũng không thấy được không nên thích hai đầu yêu quái thân thể. Bất quá, lúc này hai đầu yêu quái. Thực lực cũng liền giống như, ta có thể ứng phó, nhận lấy tới cũng tốt. Cũng không biết, Thúy Ngọc Nhạc con vẻ có thể luyện cái gì bảo vật. Vương Sùng làm sơ suy nghĩ, không có tiếp tục vận dụng Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, Âm Dương Khiếu một mở, thả hai đầu hát Hồn Nha đi ra. Vương Sùng lúc này thân không của nạp nên hồn, ngoại trừ Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, cũng chính là Âm Dương Khiếu trong có dấu 13 đầu mục hát Hồn Nha rồi. Cửu Nha hiểm thần thuật cũng không phải là cái gì cao thâm đại pháp, chỉ cần luyện liền hát Hồn Nha, có thể vận dụng Vương Sùng cho hai đầu đánh lén mình yêu quái, một người đưa một đầu. Hai đầu hắc hồn nha, nhào vào hai đầu hắc không sơn yêu tướng thức hải, thúy y đi tiểu mỹ nhân cùng một đầu toàn thân đen kỵ hùng tuấn ngựa lớn, liền phân biệt theo đầu ngọn cây lên cùng trong bụi cây lăn đi ra. Hai đầu yêu quái ánh mắt đóng chặt, toàn thân loạn chiến, cũng không biết làm cái gì quái mộng, phản ứng cực kỳ kịch liệt. chương 118, Phiêu Diêu Phi mã hành nang. Vương Sùng trái phải nhìn quanh một hồi, quả nhiên không thấy còn có yêu quái, lúc này mới yên tâm suy nghĩ Xoay quanh ngồi xuống, thỏ tay vô tinh đấu ly liên kiếm bay ra, hóa thành 10 trượng tinh lư, đem mình bảo vệ sự tình, lúc này mới mượn nhờ cửu nha hiểm thần thuận, xâm nhập thúy y đi mỹ nhân trong ngộng. Lúc này đầu mục yêu quái tại trong ngộng cảnh, biến thành một đầu thúy ngọc lớn con ve, toàn thân sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc tạo hình, xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. Một đầu hát hồn nha, thúc dục hai cánh, vung vãi vô số hát vũ, từng mảnh từng mảnh rơi vào Ngọc con ve trên thân Lúc này đầu mục yêu quái ở đâu có buồn sự, ngăn cản bực này ma môn bí thuật. Vương Sùng lúc trước có thiên ma ngũ thức, còn suýt nữa ăn phải cái lô vốn, lúc này đầu mục Thúy Ngọc Thanh Âm con ve cũng chỉ là thai nguyên cảnh, lại không có bí pháp, cho nên thoáng chèo chống, liền đột nhiên thân thể một phen, sáu chân chỉ lên trời. Bị từng mảnh hắc vũ xâm nhập, lúc này đầu mục Thúy Ngọc Thanh Âm con ve trên thân, liền nhiều hơn vài miếng tựa như lông chim màu đen hoa văn, tựa hồ có tổn hại thủy sắc. Vương Sùng thấy đã hạng phục lúc này đầu mục yêu quái cũng lùi lại tố thủ cước, thối lui ra khỏi lúc này, đầu mục Thúy Ngọc thanh âm con ve mộng cảnh, lại phục tiến nhập một đầu khác hắc mã yêu quái trong ngõ. Lúc này đầu lớn yêu cơ duyên không tốt, cho nên tuy rằng bởi vì huyết mạch kỳ dị, trong lúc vô tình đã dẫn phát Thiên Phú yêu thuật, nhưng không thể hóa hình, thực lực còn tại đẳng kia đầu mục Thúy Ngọc lớn con ve phía dưới. Vốn lúc này hai đầu yêu quái có chút phối hợp, một đầu lấy ve tiêu hoặc địch, một đầu lấy thôn thực thiên địa phương pháp tấn công địch, hàn hưu thất thủ, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi lại không nghĩ rằng tại Vương Sùng thuộc hạ mất, gió, bị cửu nha hiểm thần thuật chế ngự. Hắc mã đại yêu còn không bằng Thúy Ngọc lớn con ve, chỉ là hắn vốn toàn thân đen kịt, mặc dù bị hát Hồn Nha đã khống chế một cảnh, toàn thân vẫn là là hát đấy, cũng không cái gì biến hóa. Vương Sùng mới tiến vào, lúc này đầu mục hát Sắc Đại Mã liền tiếp cận tới đây, chịu đựng rồi lao, lộ ra hết sức thân mật, giống như nhìn thấy chủ nhân giống như. Vương Sùng ôm lấy đầu ngựa chính là một quyển, mãng, xúc sinh, chớ có tiếp cận tới đây. Cũng không phải vương sùng cố ý chăn ghét, mà là lúc này đầu mục hắc đại mẹ lại muốn muốn thẻ lưỡi ra liếm hắn, cho nên mới có một quyền. Hắc xác đại mã đã trúng một quyền, hết sức quỷ khuất, không ngừng đánh ra phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi nhỏ, thấp giọng tiếng hy. Ý í í âm thanh. Vương sùng cũng lời để ý nó, nếu như chế trụ hai đầu yêu quái, hắn cũng cũng muốn biết, hắc không sơn yêu tình, không đi đuổi theo an thị một nhà, đuổi theo hắn tới làm chi. Vương sùng thối lui ra khỏi hắc mã đại yêu mộng cảnh, thò tay vỗ khó hiểu pháp thuật, thu hắc hồn nhà, hai đầu yêu quái hơi chậm lại, riêng phần mình đứng lên, gặp được Vương Sủng, đều kính cẩn nghe theo vô cùng. Hắc mã đại yêu không thể hóa hình, cũng không nhà thông thái nói, Vương Sủng lại phục đá một cước, khiến nó đi vừa ăn cỏ, đừng tới thẻ lưỡi ra liếm bản thân, chỉ vào Thủy Y thì tiểu mỹ nhân nói ra, các ngươi hát không sơn, không đi đuổi theo An thị một nhà, rồi lại tới truy tìm ta làm chi? Thủy Y thì tiểu mỹ nhân không dám ngẩng đầu, nàng bị hắc hồn nha dương cung thần hồn, đầu muốn gặp được Vương Sủng, Liền đánh đáy lòng sinh ra sợ hãi, tựa hồ thiếu niên này, là cái gì đại ma đầu giống như, tùy thời có thể ăn sống rồi bản thân, nàng trầm thấp nhu nhu nói ra, lần này đại vương muốn lấy ra thành dương châu trọng ly tử đại vương di bảo, cần phải một đôi đồng nam nữ, một cái là chuyển đi năm mặt trời nguyệt mặt trời ngày mặt trời lúc sinh ra, một cái là âm năm âm nguyệt ngày âm âm lúc. Suốt thế, cho nên mới đuổi dết ta ăn thị một nhà, phái ta cùng hắc lương mã tới đây, chỉ là vì che lấp tin tức, giết người diệt khẩu. Vương Sùng lập tức tức giận cái gì cũng giống như không ngờ như thế đối giết hắn, cũng là bởi vì hắn đụng phải An Tuần Hữu một nhà, Hắc Không Sơn độc Bồ Đề chính là vì diệt chút khẩu. Trong lòng của hắn cái nhấc lên lúc này đầu lớn yêu, trong lòng thầm nghĩ, đợi ta đạo nhập thiên cương thì có người tốt nhìn một ngày. Vương Sùng mặc dù đối với An Tuần Hữu một nhà cũng không có gì hay quan tâm, nhưng nếu như thu thanh toán thủy y thì tiểu mỹ nhân, cũng liền không tồi nhiều hỏi một câu. Hắn đi theo miệng hỏi, An Tuần Hữu một nhà lại như thế nào chút lai lịch. Tuy ấy cái tiểu mỹ nhân trầm thấp nhu nhu nói ra, An Tuần Hưu vốn là chút triều đỉnh quan viên tri tử, bị phụ thân hắn khiến đường lối, đi học không sơn phụ cận quan hệ thành, làm mặc cho tuần trại. Hắn ngẫu nhiên xuất hành, gặp Viên gia đại tiểu thư, như vậy vừa thấy đại yêu, riêng định rồi cả đời. An Tuần Hưu nguyên lai like cũng không biết, Viên gia đại tiểu thư là yêu quái, hay là bởi vì Viên gia đại tiểu thư cần huyết thực, hàng đêm đi ra ngoài săn bắn, bị hắn phát giác, chỉ là khi đó Viên gia đại tiểu thư có bầu, hắn suy đi nghĩ lại, càng yêu thương. Nếu không phải là nhà ta đại vương, phát hiện hắn hai cái hài nhi, chính là âm dương đồng nam nữ, An Tuần Hưu còn muốn đem viên ra đại tiểu thư đợi tí nữa kinh thành, cho cha mẹ nhìn xem hai vị tôn nhi. Vương Sùng nhịn không được nghĩ ngợi nói, ra hỏa này suy đi nghĩ lại, rõ ràng liền đã tiếp nhận yêu quái làm phu nhân, không hề động thì đánh giết, cũng là chút xi si tình mầm ngống. Chuyện kế tiếp nhỏ, hắn cũng không cần hỏi, An Tuần Hưu tất nhiên là bị Hắc Không Sơn đích độc bồ đệ bước đến tận cửa, đều muốn dẫn theo người một nhà. Ngay ngắn hướng trọn vẹn lấy trở lại kinh thành Độc bồ đề tuy rằng chiếm núi làm vua Nhưng cũng không phải là cái gì Ngang thế hệ đại yêu Tuyệt không dám đi kinh thành hơi lớp nhân khẩu Tâm hắn đầu mục suy nghĩ chuyển một cái Lại phục hỏi Trọng ly tử độc phủ Lại là chút lai lịch ra sao Thủy y thì tiểu mỹ nhân lần nữa rồi lại lắp bắp một lát Đắp, tiểu nô tỉ cũng không biết Vương sùng trong lòng biết Này tất nhiên là hắc không sơn yêu vương độc bồ đề đại bí mật Vì vậy chưa từng nói cho dưới tay biết rõ Hán đối với trọng ly tử động phủ, ngược lại là không có gì tham nghiệm, lập tức quát to một tiếng, têu lên, cho ta cùng nhau dâng lên, con ngửa kia gọi là Hắc Lương Mã, ngươi lại tên cứ gọi là gì. Thúy y thì tiểu Mỹ nhân thanh âm thấp nhu hòa đáp, tiểu nô tỷ gọi là Thúy âm nhi. Lúc này đầu mục Mỹ mạo nữ yêu quái gì cùng vương sùng vấn đáp lâu như vậy, trong lòng sợ hãi chi ý hơi nhạt, cả gan trần thuật nói, độc bồ đề đại vương nếu là không thấy được chúng ta trở về, chỉ sợ còn sẽ phái người tới đuổi theo. Công tử nếu không phải muốn cùng đại vương tranh đấu, có cây hắc lương mã chạy đi. Nó chính là ngàn dằm lương câu, có thể ngày đi ba nghìn, ra hành một nghìn bảy, trình là hắc không sơn thứ nhất, tuyệt không có những người khác có thể đuổi cho lên. Vương Sùng thật cũng không nghĩ tới, lúc này đầu mục hắc lương mã, rõ ràng còn có thể trở thành tòa kỵ. Hắn nhìn nhìn phăng qua, vừa định nói, cũng không có bộ yên ngựa, như thế nào cưới. Hắc lương mã liền lớn hé miệng, phun ra một bộ nguyên vẹn bộ yên ngựa, sáng loáng sáng như mới liền tay trong tay roi ngựa đều đầy đủ hết lúc này đầu mục yêu quái tinh thần thầnong chấn ngay tại chỗ lăn một vòng trọn bộ bộ yên ngựa liền đeo trên trên thân giống như lữ hành lao luyện buộc dựa vào không có một chút nông rộng Vương sùng lập tức trong lòng vui mừng hỏi Thúy y đi tiểu Mỹ nhân một tiếng ngươi khả năng đuổ kịp lúc này đầu mục yêu quái tại chỗ vắt bóng bẩy chuyển một cái biến thành một đầu đáng yêu Thúy Ngọc con ve hai cánh chấn động rơi vào hắc lương mã đầu ngựa lên ti tỷ trấn lại có vài phần du dươngế hai Vương Sùng nghe được trong chốc lát, kêu lên, ngươi cũng không thông chút tâm luật, tùy tiện kêu to mấy thứ gì đó. Đợi đến đi Dương Châu, ta đưa ngươi đi Câu Lan viện, ngươi hảo sinh nghe một chút tâm luật, học mấy bài dễ nghe, ngày thường còn có thể rảnh rỗi làm giải buồn. Thúy Ngọc lớn con ve lập tức không dám kêu to rồi, một mực bỏ tới Hắc Lương mã đầu ngựa lên, giống như một khối thúy ngọc trang trí. Chương 119, phàm phu tục tử, chi hành biết dừng lại. An phu nhân thê lương thét dài, cũng không quay đầu lại mặc xuất sơn vượt rừng mà đi. Trong rừng An Tuần Hữu cùng hai cái hài nhi đều bị người bắt sống, lao ra nhân cùng kiện người hầu tử thương bừa buộn. Một cái áo đen đại hán, lạnh lùng nhìn An phu nhân bóng lưng liếc, nhàn nhạt, nhạt nói ra, viên gia tiểu nương tử là gan, cũng thực không nhỏ, lại dám theo chúng ta Hắc Không Sơn đối nghịch. Chỉ là Hắc Không Sơn tu không phải vài đầu viên hầu, có thể chống lại, người chạy hòa thượng, tu chạy không được miếu, đợi ta trở về núi, báo cáo đại vương, tiêu diệt người viên ra cả nhà. An Tuần Hưu trên mặt đều là màu đen.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 lại lần nữa về tới Dương Châu. Hắn cũng không muốn tại Dương Châu lâu nốc chỉ muốn muốn lấy quay về bản thân Nguyên Dương kiếm, Thái Hạo Hoàn, còn có hai cái minh xá đến lúc cái bọc. Đợi đến yến bắt nhân, Thượng Văn Lễ dẫn theo tiểu hổ Ly đám người tới cùng hắn tụ hợp Vương Sùng muốn bắt đầu cân nhắc, làm như thế nào 20 năm tất nhi. Vương Sùng đem tu tình viên đưa kiểu Thọ Dần, cho nên lần này trở về, cũng không tính hiện thân, miễn cho lại có dây dưa, hắn như cũ đi Hồng Diệp tự, bái kiến Thanh Nguyệt đại sư. Thanh Nguyệt đại sư gặp được Vương Sùng cũng là mừng rỡ, đem hắn mời được bản thân thiệt phòng, phân phó tiểu sa di lo pha trà, đợi đến chỉ còn lại có sư phụ hai người huynh đệ, lúc này mới hỏi, đường sư đệ, người không có ở đây độc lòng tự tu hành, vì sao lại đây Dương Châu chơi đùa. Vương Sùng Thành Thành thật thật nói, tiểu đệ chịu lấy 20 năm khất nhi hứa hẹn, cho nên bị lệnh sư đuổi xuống núi. Ta tới Dương Châu là vì kết một ít tục sự, cũng tốt có thể không có gánh nặng trên người, cha trộn quần quần hồng trần. Thanh lên Ngươi cũng cùng nhị sư huynh từ Bá Nha, bác sư đệ Triệu Kiếm Long giống như đã thành buồn môn chân truyền sao?" Vương Sùng đáp, "Nếu như đồng ý sư phụ, tự nhiên muốn lời hứa đáng giá nghìn vàng. Bất quá tiểu đệ chỉ học được 72 luyện hình thuật cùng thập nhị thú hình bí quyết, ở đâu được coi là chân truyền?" Thanh Nguyệt đại sư ha ha cười cười, "Chúc mừng vài câu, ý có phần khen ngợi." Nói lên chân truyền sự tình, Vương Sùng trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Sư huynh, ngươi vì sao không tuyển chọn làm 20 năm tên mày?" rồi lại tới Hồng Diệp tự tu hành. Lúc trước Vương Tô nhi để cả qua, Thanh Nguyệt cũng có cơ hội trở thành chân truyền, rồi lại tuyển tới Hồng Diệp tự, Vương Sùng cũng không dám hỏi nhiều, lúc này thấy đã đến Thanh Nguyệt, hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ đậm đặc, cho nên nhiều hỏi một câu. Thanh Nguyệt tiền sư nở nụ cười một tiếng, nói ra, "Làm sư huynh tư chất ngù muội, ta hôm nay mới bất quá là đại diễn cảnh giới, không có trăm năm trở lên khổ tu, kim Đăng cũng không có nhìn qua, cũng không thích thái ớt cảnh giới huyền diệu." cần gì phải phế đi một thân công lực. Vương sùng trong lòng liên lặng, hắn cũng biết đạo lý này, trên đời có cơ duyên nhập tu hành chi môn tu sĩ, cũng nên có mấy vạn số lượng, nhưng có thể bước lên thiên cương cảnh giới, hiệu làm kiếm hiệp thế hệ, mười thành một chút cũng không có có. Đại diện thế hệ ít hơn, kim đan thế hệ, có khai tông lập phái, truyền thừa đạo pháp, trong thiên hạ cũng không quá đáng trăm mấy. Dương chân trở lên, không phải ma đạo hai nhà cự phách, liền nghìn năm tán tu tiền bối cao nhân, lại không phải là một phương tông chủ Đại phái trưởng lão, trong thiên hạ chính tà các phái cộng lại cũng không quá đáng bấm tay số lượng, đơn giản không có ở đây thế tục lúc giữa hiện thân. Giống như Thanh Nguyệt nói, có thể tu thành dương chân, đã là trên đời đứng đầu, lại có gì không biết đủ. Còn muốn thích thái ớt cảnh giới. Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, hắn tại thiên tâm quan thời điểm, cũng không quá đáng trông chờ, bản thân một ngày kia, có thể đạo nhập thiên cương. Tại Nga Mi trộm được nguyên dương kiếm quyết, cũng không quá đáng hơi chút cao một vắt vắt, đều muốn tu thành đại diễn cảnh giới Làm xuất nhập thanh minh, tự do tự tại tán tu. Hôm nay được rồi vương tôi nghĩ chân truyền, vẫn là không có tới kịp, có cái gì kế hoạch lớn xa triển, bị thanh nguyệt nhắc nhở một câu, hắn thầm nghĩ, kỳ thật có phải hay không chân truyền, có cái gì khác nhau chớ. Ta coi như là ngày ngày nàn dặm, lúc nào cũng tiến cảnh, mấy trăm năm sau có thể thành kim đan, cũng đã may mắn, người nào còn biết có thể hay không trên đường vẫn lạc. Tu đạo cẩn thận, từ xưa đến nay các phái tu sĩ, có thể 67 phần 10, đều là trên đường vẫn lạc. Tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi người đều thưa thớt, ở đâu có liền nhất định có thể tu thành cảnh giới cao nhất đạo lý. Vương Sùng trong lòng vốn cũng không có chấp nghiệm, lúc này càng cảm thấy được lòng dạ mụn rộng, thiếu rất nhiều phiền muộn, hắn cùng tự sư huynh nói trong chốc lát nói, đòi một gian thiện phòng đi nghỉ ngơi rồi. Hắn tới hồng dịp tự, liền vì đem hắc lương mã cùng Thúy Ngọc Thanh âm con vẹ đều gửi lưu lại, thuận tiện tùy ý làm việc. Vương Sùng cảm thấy ban ngày trở về tu tình viên, không lắm thuận tiện, nguyên do mà tới được ban đêm Lúc này mới trở mình ra Hồng Diệp Tự, thi triển khinh công, thẳng đến thành Dương Châu. Hắn hôm nay đột phá thai nguyên cảnh giới, khinh công so với nguyên lai tuyệt diệu rất nhiều. Chính là hơn 10 dằm lộ trình, bất quá một canh giờ. Thành Dương Châu mặc dù có cấm đi lại ban đêm, ban đêm cũng nhắm cửa thành, có thế nào khó được sự tình vương sùng nhân vật bực này. Hắn leo tường vào Dương Châu, thẳng đến tu tình viên, đang muốn đi trong vườn, tìm kiếm đồ đạc của mình, đống nhiên chợt nghe được một tiếng thét lên, ở đâu ra ti Rõ ràng thừa dịp lúc ban đêm nhập thất Một đạo đại thủ Tựa như cái gầu xúc, túi không lấy xuống Vương Sùng tâm tư như điện Phản ứng cực nhanh, vội vàng hét to nói Thế nhưng là huyền hạc tiên sư Ta là đường kinh vũ, cũng không kẻ xấu Đại thủ như cũ xuống trục tới Bắt được vương Sùng Rút về tiểu ý liên tinh lâu Tại tiểu ý liên tinh lâu lên Huyền hạc đạo nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên, tại sao là ngươi Ngươi không có ở đây độc lòng tự tu hành Lại đây dương Châu chơi đùa Vương Sủng thật đúng có chút sợ khóc sợ cười, gấp gấp nói, "Ta chính là phụng sư mệnh xuống núi, cũng không đi ra chơi đùa." Huyền Hạc đạo nhân tuy rằng cùng Vương Tô nhĩ là bạn tốt, rồi lại cũng không biết độc lòng tự quy củ, cũng không biết đệ tử chân truyền, cần phải làm khất nhi 20 năm, Vương Sủng cũng không tốt giải thích, cho nên đều đẩy tại chính mình sư phụ trên thân, hàm hồ ứng phó rồi sự tình. Huyền Hạc đạo nhân nghe được Vương Sủng là phụng sư mệnh xuống núi, lập tức không tốt cẩn thận hỏi, vội vàng rút lui tiên thiên nhất khí đại cầm ná thủ pháp, Cười ha hả nói, thì ra là thế, rồi lại là trách lầm ngươi. Vương Sùng Trái phải nhìn không thấy mạc hổ nhi, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thực sự không có ý định hỏi cái này hùng bảo bảo hành tung, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi, huyền hạc tiên sư như thế nào vẫn còn Dương Châu? Huyền hạc sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm đạm nói ra, thành Dương Châu có đại yêu trọng ly tử động phủ. Trường giáo sư đệ tuy rằng che chỗ này yêu quật, nhưng lại không biết như thế nào, tin tức truyền ra ngoài, có mấy cái yêu nhân nhớ, nhiều lần tới quái. Lao đạo lo lắng những thứ này yêu nhân, được rồi thượng cổ đại yêu truyền thừa, hai họa nhân gian, cho nên mới lưu lại ở chỗ này, đều muốn triệt để giải quyết xong vấn đề này. Vương Sùng vội vàng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tiên sư trách trời thương dân, quả nhiên là có đạo cao nhân. Vương Sùng sư mệnh cũng không vội gấp rút, nếu là tiên sư có chỗ phân công, kinh vũ tuyệt không từ chối. chương 120, hồ gia nhiều yêu nữ, bạch viên xuất thiếu niên. Vương Sùng cũng không phải tham mà vượt cổ đại yêu đạo phủ, hắn lại không muốn làm yêu quái. Chỉ là vốn là không có quá mức nơi đi, cũng có chút tại Dương Châu đợi trời yến bắc nhân, tiểu hồ ly đám người chạy tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại tham gia náo nhiệt, lại có thể giết thì giờ giải buồn, còn có thể kết giao huyền hạc đạo nhân, cũng coi như công việc tốt một cái. Huyền Hạc đạo nhân vui mừng quá đỗi, kêu lên, ta vốn cảm thấy nhân thủ không đủ, làm việc nhỏ có chút giật gấu và vai, nghèo rất mừng tươi, có ngươi đã đến, đến rồi, tất nhiên làm cho lao đạo nhẹ nhõm không biết. Hôm nay ta nhiều thu chút đồ nhị. Chính là Dương Châu Tư Đồ Hữu Đạo, hắn cùng Mạc Hổ Nhi, đang tại trọng ly tử ngoài động phủ khâu thủ, ngươi cũng có thể đổi cho bọn họ một đổi trách nhiệm. Vương Sùng trước mắt chính là một đen, hắn nguyện ý giúp giúp không giả, cũng chính là chạy một chút chân, làm chút ít không thể làm chung việc vặt với nhỏ, ở đâu muốn đi trông coi trọng ly tử động phủ. Húng chi còn muốn cùng Mạc Hổ Nhi cùng một chỗ, thay huyền hạc chân chạy làm việc cũng thì thôi, cùng cái này giữ dội Hùng Bảo Bảo cùng một chỗ, nhưng là phải bán mạng rồi co như là không xảy ra chuyện gì nhỏ, chỉ là bực bội khẩu ổ, có thể lấp kín thai nạn chết người tới. Cũng không thấy được, chính là Vương Sùng nhân mạng, nhưng Vương Sùng có thật không dám cam đoan, bản thân có thể hay không thuận tay giết hùng bà bảo, bảo. Vương Sùng trên mặt bất động thanh sắc, trong bụng tính toán vài thứ chú ý, chợt nhớ tới tới Hắc Không Sơn yêu quái, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng đối với Huyền Hạc nói ra, "Huyền Hạc tiên sư, ta tới trên đường, gặp người một nhà, nam cứ gọi là Anton Hugh, xuất thân quan lại nhân gia."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 Độc bồ đề tu vi có cao thâm sao? Liên huyền hạc tiên sư đều cảm giác không dễ ngăn cản. Huyền hạc đạo nhân thở dài, nói ra, độc bồ đề cũng là tu đạo 1.700 năm, luyện liền yêu đan đại yêu. Luận đạo đi cùng lao đạo tương xứng, nếu bản về bản lĩnh, lao nói sao cũng là Nga mi xuất thân, pháp thuật kiếm thuật, đều tại hắn phía trên, đơn đà độc đấu, ta cũng không sợ, chỉ là hôm nay. Vương Sùng thừa cơ hỏi, biết rõ trọng ly tử động phủ nhiều đường yêu quái, ta môn ngoại đạo có cỡ nào Huyền học đạo nhân cười khổ nói, "Đã liền nha đạo nhân thầy trò đều có thể biết như thế bí mật, ngươi nói trọng ly tử động phủ hiện thế tin tức chuyển có bao nhiêu lớn? Ít nhất có 2, 30 đường yêu quái, 7, 8 cổ bảng môn giả tu, theo dõi lúc này trên đầu cổ đại yêu đạo phủ." Vương Sung lúc trước thật đúng là không nghĩ tới, lúc này dư vị cũng thầm nghĩ, quả nhiên, liền nha đạo nhân thầy trò, cái kia đến lúc không nên thân mặt mũi, cũng biết trọng ly tử động phủ, tin tức này chỉ sợ chuyển ai ai cũng biết rồi." Huyền học đạo nhân lại phục nói ra Ngoại trừ lưỡng lử tại Dương Châu lân cận các lộ yêu nhân, còn có nghe hỏi thế hệ, cuộn cuộn chạy đến. Như là độc bồ đề bực này đại yêu, cũng rõ ràng nhúng tay, chỉ sợ việc này khó có thể bỏ qua. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi, vì sao huyền hạc tiên sư, không hướng Nga mi xin giúp đỡ? Huyền hạc đạo nhân lắc đầu, nói ra, chúng ta Nga mi cũng là bên. Vài thứ đồng môn đi bảo vệ Dương Tổ Tọa Hóa, cùng hải ngoại đại yêu cự phách, tà ma ngoại đạo ác đấu, đến nay không đừng. Nga My trọng yếu chi địa, lại muốn có người chấn thủ, ở đâu phân được xuất nhân thủ tới. Huyền Đức Sư Đệ, để cho ta không cần để ý, nhưng mà lao đạo ở đâu có thể trơ mắt nhìn xem, những thứ này yêu ma kẻ tiểu nhân, khô loạn quần vũ, thai họa muôn dân chăm họ. Vương Sùng trên mặt làm ra vẻ sùng kính, rồi lại cái gì cũng không nói, làm cho huyền hạc lao đạo cảm thấy thập phần hưởng thụ. Khi thật huyền hạc đạo nhân sở dĩ lưu lại Dương Châu, ngoại trừ những thứ này đường hoàng lấy cớ, cũng là có thêm vài phần tham nghiệm. Hắn tại Ngami cũng không có được cái gì chân truyền, chỉ học được hai môn kiếm thuật, hơn 10 loại pháp thuật, đã liền hộ thân phi kiếm đều là vất vả khổ cực tự tế luyện, một kiện giống như dạng pháp bảo đều không có. Huyền hạc đạo nhân cũng suy nghĩ, nếu là có thể mở ra thượng cổ đại yêu trọng ly tử độc phủ, tất nhiên có thể được chỗ tốt hơn, bất kể là được mấy cửa pháp quyết pháp thuật, vẫn phải là vài cái còn không có trở ngại bà bối, đều có thể cường tráng cường tráng bề ngoài. Hắn hiện tại tìm không trở về vô ảnh kiếm, cũng không thể quay về Ngami. Lại không ai quản thúc, mặc dù có huyền đức khẩu dụ, cũng liền không cần thiết. Vương Sùng chuyển hướng câu chuyện, liền không bao giờ nữa nói, đi theo mạc hổ nhi, tư đổ hữu đạo trông coi trọng ly tử động phủ chuyện này rồi. hắn phụng đôi huyền hạc chuyện phiếm bài câu, đã nói phải đi về Hồng Diệp tự một chuyến, huyền hạc cũng không có thể ngăn cản, lại càng không thật nhiều mớn, tùy ý vương Sùng nên ngang rời đi. Vương Sùng đã đi ra tu tình viên, trong lòng cũng là phiên muộn, hắn cũng không ngờ rằng, sự tình rõ ràng còn có bực này biến hóa Huyền Hạc rõ ràng liền lưu lại Dương Châu không đi. Huyền Hạc lưu tại tu tình viên, hắn thế tất không thể đi đem mình Minh xà cùng Nguyên Dương kiếm nhiều vật cầm về, chỉ có thể chờ cơ hội. Huyền Hạc lúc trước đưa Vương Sùng trừ độc long tự, suy đi nghĩ lại, đây là trở về Dương Châu. Hắn biết rõ tu tình viên là Vương Sùng sáng nghiệp, đã nghĩ muốn mượn ở tại này, không nghĩ tới kiểu thọ dân nhập chủ tu tình viên. Vị này Dương Châu đại tài tử trời sinh không bị trói buộc, lại không thích đạo nhân, nghĩ lầm cái này lao đạo mưu đồ làm loạn Đối với Huyền Hạc đạo nhân có phần không cung kính, còn gây ra chút ít khập khiễng tới. Vừa vận tư đồ hữu đạo tới bái phỏng, bị Huyền Hạc đạo nhân dò xét xuất, hán tu luyện đạo pháp, liền nho nhỏ lộ ra một tay pháp thuật. Lấy Huyền Hạc thân phận bổn sự, tự nhiên đơn giản liền lấy được tư đồ hữu đạo tín nhiệm, lúc này mới có thể tại tu tỉnh viên đắc chân. Huyền Hạc đạo nhân không muốn tiết lộ dấu vết hoạt động, cho nên ngoại trừ tư đồ hữu đạo, Dương Châu bát tú mặt khác mấy vị cũng không biết rõ, vị này lão đạo nhân chính là người mang tiên thuật thế hệ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 Nguyện ý hiệp trợ Huyền Hạc đạo nhân. Những chuyện này, Vương Sùng cũng không có hỏi, nhưng coi như là không hỏi cuối cùng, hắn cũng có thể phỏng đoán chuốt 67 phần 10, dù sao nhưng chuyện này cũng không có nhiều việc ngấm ngầm xấu xa. Trở về Hồng Diệp tự, Vương Sùng liền dứt khoát đóng cửa không xuất ra, một mặt tu hành, một mặt đến lúc yến bác nhân, thượng văn lễ đám người tới đây. Đến lúc bọn họ chạy tới, Vương Sùng có thể đem những này dưới tay, đều đưa cho Huyền Hạc đạo nhân phân công, coi như là ứng hắn lời hứa. Nhất là Vương Tương cùng Dương Liêu dưới tay, còn có 7, 8 cái khất nhi, thích hợp nhất chân chạy, còn có Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ hai cái võ lâm đại tông sư, như thế nào đều thắng được Mạc Hổ Nhi cùng Tư Đồ Hữu Đạo. Vương Sùng thật cũng không đợi quá lâu, qua hơn 10 ngày, Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ liền dẫn theo Hổ Tô Nhi, còn có một bảy tiểu khất nhi, theo Thành Đô phủ xuất phát, một đường thẳng đến Dương Châu. Vương Tương cùng Dương Liêu, tuy rằng thương thế còn chưa tốt, nhưng đã có thể chịu đựng được đi đường mệt nhọc, liền dùng beng la hét muốn lên đường. Bọn hắn đều lo lắng Vương Sùng không muốn bọn họ Lại đi xa đi Cho nên cũng không dám lâu đốc Vẫn cảm thấy tại Vương Sùng bên người mới an tâm Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ đều là người từng trải Lập tức liền thuê mấy chiếc xe ngựa Đem bảy tám cái tiểu khất nhi Tính cả Vương Tương Dương liêu cùng một chỗ Đều an bài thỏa đáng Trả lại cho Tiểu Hồ Ly một mình an bài Một cô rộng dại xe ngựa Lúc này mới lên đường xuất phát Một cái bạch bào thư sinh cùng một cái hắc bào đại hán Kề vai sắt cánh đứng ở một chỗ Hai người sau lưng còn có hơn 10 tên yêu quái, đều là không thể hóa hình thế hệ. Yêu quái đều muốn tu thành thân người, ít nhất cũng có chút thai nguyên cảnh giới đại thành, phần lớn đều là thiên cương cảnh, mới có thể hóa hình trưởng thành, nếu không muốn đi chút đường tát. Ví dụ như lấy khẩu phòng, ví dụ như họa bị cầu độc chi thuật, lại ví dụ như mượn xác hoàn hồn. Bạch Bào Thư sinh lạnh lùng nói ra, vì sao trọng ly tử độc phụ, nháo đẳng người người đều biết. Chúng ta đại vương vốn còn muốn, dạy lưỡng hải tử tu thành pháp thuật lại dùng lấy hai cái hài tử đi thăm dò động phủ, hiện tại nhưng lại không thể không sớm hành động, nắm chắc thiếu đi thật nhiều. Hắc Bảo đại hán cũng là mặt mày ủ rũ, đắp, hôm nay nhớ trọng ly tử đại vương động phủ các lộ yêu quái, còn có người tộc tu sĩ, đã quá nhiều, không cách nào tìm tòi, cuối cùng từ chỗ nào tiết lộ. Chúng ta lần này đi Dương Châu, là đại vương đánh cho đầu mục đứng, lại không biết gặp được cái gì đối thủ." Lúc này hai đầu đại yêu là Hắc Không Sơn độc bồ đề tọa hạ, tám đại yêu vương chi hai, hiệu là Bạch lang hắc hổ. Bạch bào thư sinh gọi là vẻ mặt bạch tản ra, hắn nhịn không được lông mày dựng lên, têu lên, còn không có thúy âm nhi cùng hắc lương mã tin tức. Bọn hắn đi truy sát tên. Đó thiếu niên công tử, làm sao lại vừa đi không trở về. Hắc bào đại Hán gọi là hắc đại, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bản thân không có lại nói. Theo hai người nơi sống yên ổn, lại đi vài dặm, có thể chứng kiến thôn xóm. Bạch bào thư sinh cùng hắc Bảo đại hán tuy rằng có thể biến hóa thân người, nhưng trên thân yêu khí quá nặng, người bình thường đều có thể ngửi được một cỗ mùi thanh tửi mùi hôi, cũng không dám tới gần người ở rậm rạp tụ tập chi địa, cho nên này dừng lại không tiến. Bạch bào thư sinh bỗng nhiên kêu một tiếng, thanh âm và hoa, quái dị giọng quái dị điều, cùng lúc đó, một cái không nam không mặt trời kỳ quặc thanh âm, xa xa chuyển đến, kêu lên, nguyên lai like là hắc không sơn bạch lang hắc hổ, cũng là hướng về phía trọng ly tử động phủ tới sao Một cái dáng người cao gầy, cầm một cây cây đại tang bạch bào đại hán, ngang nhiên mà đến, trên mặt đều là xanh mét vẻ, đi đường một tháo chạy nhảy dựng, tựa như hoặc thi. Trên thực tế, lúc này đầu lớn yêu, cũng thật là nhiều năm cương thi, đã thành tinh, đã có thành kiểu. Bạch bào thư sinh dít lên một tiếng, lúc này mới dùng tiếng người quát, nguyên lai like là đại quỹ Sơn Bạch suy tiên sinh. Người không có ở đây trong quan tài nằm, chạy đến tản bộ chuyện gì. Bạch suy dít lên một tiếng, thay đổi bảy tám cái làn điệu, mới tìm được tiếng người điệu Trọng ly tử đại yêu độc phủ, tu không phải là các ngươi hắc không sơn riêng vật, có bản lĩnh người có được, ta đương nhiên muốn tới. Hắc bào đại hán tiến tới một bước, cùng bạch bào thư sinh đứng ở một hối, yêu quái đám xưa nay ngang tảng, một lời không hợp, liền đánh đập tàn nhẫn, chính là thói quen chuyện thường xẻ ra nhỏ. hắn cùng bạch lang tinh vẻ mặt bạch tàn ra, xuất sinh nhập từ nhiều năm, lo lắng hảo hiểu bị bạch suy ra tay đả thường lúc này mới làm ra kể vai chiến đấu tư thái. Bạch suy cũng là lòng có ý sợ hãi Hắn tự hỏi đơn đà độc đấu, không sợ bạch lang hắc hổ, nhưng bạch lang tinh vẻ mặt bạch tản ra cùng hắc hổ tinh hắc đại hai cái yêu quái liên thủ, hắn liền tự hỏi không địch lại, cho nên cũng không muốn động thủ. Bạch lang tinh vẻ mặt bạch tản ra, thấy lúc này đầu mục thi thể yêu hơi có ý sợ hãi, liền quát, nếu như tất cả bằng buồn sự, lại có gì có thể tranh luận, đợi đến trọng ly tử đại yêu động phủ mở ra, lớn nhà đến lúc đó, xem ai người hung ác ngang ngược à. Hắn tay háo phất một cái, dẫn theo dưới tay bầy yêu thối lui. Lúc này tòa núi nhỏ là Thành Dương Châu bên ngoài, sau cùng ít hai lui tới vùng, cho nên hướng về phía Trọng Ly Tử Động phủ tới yêu quái, 67 phần 10 đều tụ tập lúc này, ngoại trừ Hắc Không Sơn hai đại yêu tướng, Đại quỹ Sơn thi thể yêu Bạch Suy, chí ít có 16 17 hỏa yêu quái, riêng phần mình trên chân núi chiếm cứ một chỗ địa bàn. Vẻ mặt Bạch Tản ra đương nhiên không chịu cùng Bạch Suy động thủ, lúc này động thủ, bất quá là Bạch tiện nghi những thứ khác yêu quái. Bên này có chút xung đột, đã sớm mặt khác yêu quái chú ý. Thấy song phương không có hướng nổi lên, một thanh âm dít lên nói, như thế nào không có đánh nhau, ta nghe nói bạch lang hát hổ đều thích ăn người chết, thi thể yêu bạch suy yêu nhất hung mãnh lớn thú máu tươi. Bực này rõ ràng xối rủ, làm cho song phương đều sinh ra tức giận, bạch suy trong tay cây đại tang một lần hành động, thì có mấy đạo hắc khí vọt lên, thẳng đến phụ cận ngọn cây. Chỉ là hắn ra tay tuy rằng quỷ dị, trên cây yêu quái, nhưng cũng không e ngại, chỉ là thả người nhảy lên, liền rất xa nẽ ra. Bạch suy yêu khí sẽ không có thể kiếm sự tình người này. Thi thể yêu Bạch suy điên cuồng quát một tiếng, yêu phiên huy động liên tục, hắn biết mình thân pháp cầm kền, đuổi theo chi không hơn, chỉ có thể tức giận mắng không nớt. Vẻ mặt Bạch tản ra lạnh lùng nhìn hai bên tranh đấu, đối với chính mình lão hỏa kế nói ra, hồ tộc nhiều yêu nữ, Bạch viên xuất thiếu niên. Là viên ra người, hồ ly nhất tộc thành tình, tuy rằng cũng nữ có năng có, nhưng giới hạn trong tiên thiên tư chất, hơn phân nửa là nữ tử tu vi mạnh mẽ. Hùng hồ ly phần lớn không có bản lãnh gì, tu vi cũng suy thấp. Bạch viên nhất tộc, rồi lại đảo lộn tới đây, nữ tử cũng không thiện tu hành, nam tử rồi lại tư chất xuất chúng, thậm chí có số rất ít thiên tài, có thể sánh vai nhân tộc đại phái đệ tử. Nhất là hồ tộc cùng viên gia, chi nhánh tản ra lá, cũng không phải là một ổ một nhà, mà là tộc nhân trải rộng thiên hạ, có chút ánh mắt chắc lấy tộc trưởng, còn có thể bù đắp nhau, chấp vá đi ra một ít tu hành phương pháp. Hồ tộc cùng viên tộc Ngỗ Nhân sẽ xuất một cái hoành hành thiên hạ đại yêu. Thiên hạ lụ yêu, nếu không có cần phải, 89 phần 10 sẽ không đắc tội lúc này hai tộc. Hắc Đại cũng là trong lòng hiểu rõ, Viên gia đại tiểu thư cùng quan lại nhân gia đệ tử riêng định cả đời, xuất thân gia tộc có chút không thích, đã sớm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hắc Không Sơn tuy rằng mạnh hơn Viên đại tiểu thư xuất thân Viên gia, nhưng Viên gia cũng không phải tại đây một nhà. Vẻ mặt bạch tản ra nhưng không có 10 phần nắm chắc đối phó vị kia Viên gia thiếu niên. Bạch Viên nhất tộc thân pháp mau lẹ, Từ trước đến nay là mê hoặc tộc nổi danh. Đã liền viên gia đại tiểu thư, đều tại hai người bọn họ dưới tay đào tẩu. Chúng chi thiếu niên này yêu lực tu vi, vẫn còn viên gia lớn tiểu tiểu thư phía trên, không có ở đây hắn và Hắc hổ tinh hắc đại phía dưới. Hai người bọn họ liên thủ, 10 phần 10 mạnh hơn đối phương, nhưng chết đều đuổi không kịp đối phương, lại có thể không biết làm sao. Vẻ mặt bạch tản ra cùng Hắc đại, hai đầu yêu quái riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, dẫn theo dưới tay bầy yêu, lặng lẽ tìm một cái cản gió địa phương. Tạm thời ổn định ngừng tạm tới. Vương Sùng tuy rằng chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là cảm thấy gió giật trước lúc báo về khí thế. Đã liền hồng diệp bên ngoài chùa, đều thường xuyên có yêu quái cùng bảng môn tà đạo chi sĩ đi ngang qua. Thanh Nguyệt đại sư sư thừa độc long tử, tự, từ đại pháp còn chưa tu hành thập toàn thập mỹ, lại là người xuất gia, tham dẫn si niệm tiêu hết, ở đâu có hứng thú chú ý trọng ly tử độ phủ. Cho nên vị này chủ trì đại hòa thượng, đầu là để phân phó trong chùa bảy tầng, ít đi đi ra ngoài. Miễn cho trêu chọc thai họa không cẩn thận bị cái gì yêu quái ăn, chẳng hề có bất kỳ cử động. Vương Sùng ngược lại là có lòng, tham dõi những thứ này yêu quái cùng bảng môn tà đạo chi sĩ con đường, chỉ là hắn mấy ngày gần đây, tu hành đã đến mấu chốt trên đầu, đều muốn đột phá quan tương cảnh giới. Hắn tu luyện quan trọng hơn, cũng liền giấu ở hồng diệp trong chùa, không muốn đi ra. Vương Sùng thổ nạp chân khí, ngoài thân có hai cái bạch khí xoay quanh, hắn song trưởng chúi xuống một phen, hai cái bạch khí cao thấp bay múa linh hoạt chạy Hán Bạch Sả thổ tín trưởng đã còn có đột phá, tu luyện đến tầng thứ 10, mơ hồ có thể chạm tới quan tương cảnh giới cánh cửa. Vương Sùng tỉ mỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ, không ngừng mài dũa bản thân chân khí, đợi đến thần hoàn khí tụ, đột nhiên há miệng phun ra một đạo thiên địa nguyên khí. Hai cái bạch khí bị Vương Sùng lấy một cái thiên địa nguyên khí phun lên, bỗng nhiên riêng phần mình run run, trong đó một cái nhẹ kêu một tiếng, tựa như pha kén, một cái bạch xà theo bạch khí trong vỏ ra. Mặt khác một cái bạch khí lại tựa hồ như gặp gây khó dễ run run mấy lần, không có sinh ra biến hóa. Vương Sùng thấy thế, lại phục là một cái thiên địa nguyên khí phương ra, này bạch khí cũng đột nhiên chấn động, biến thành một cái bạch xà, lân giáp giống như, trông rất sống động. Vương Sùng trong lòng vui mừng, cái này chính là quan tương cảnh giới, có thể đem chân khí cô đọng, hóa thành hưu hình có đối với. Lúc này hai cái bạch xà, chỉ là tại bạch xà thổ tín trưởng vận kính pháp môn phía dưới, hóa hình hóa đối với, tìm tòi bản chất, vẫn như cũng là hai cô 72 luyện hình chân khí cũng không phải gì đó sinh linh. Tại quan tương cảnh giới, chân khí hóa hình hoa đối với cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, chỉ là đổ bộ bạch xà chi tướng, chân khí hóa sinh, hữu hình có đối với so với bình thường chân khí muốn cô động gấp mấy lần, uy lực cũng phục lớn hơn gấp mấy lần. Vương Sùng song trưởng tung bay, thủ pháp sảo diệu, hai cái bạch xà tại hắn dưới sự thao túng, túi chuyển mấy tác, dống nhiên riêng phần mình phun ra một đạo nho nhỏ bạch khí, đem thiện phòng cửa phòng, bắn ra một cái đầu ngón tay có kích thước lỗ thủng Vương Sùng cảm thấy vui mừng vô cùng. Đây mới là bạch xà thổ tín trưởng sát triêu, cần phải tu luyện đến quan tương cảnh giới, mới có thể khiến đi ra. Lưỡng đạo bạch khí uy lực dĩ nhiên không tầm thường, coi như là đại thụ tảng đa lớn, cũng có thể phá hủy, nhưng thời điểm đối địch lại thêm có thể khí thế trong dấu khí thế, tựa như bạch xà thổ tín, cùng lưỡng đạo chân khí bên trong, mà khác cô động lưỡng đạo chân khí, gặp địch thời điểm đột nhiên trận tiêu xạ sắc nhọn như thần mũi tên, động kim mặc thạch, lại phục ngoài dự đoán mọi người đánh bại địch giành chiến thắng, có vô cùng dịu dụng. Bình thường địch nhân, coi như là có thể ngăn cản hai cái bạch xà giống như chân khí, cũng ngăn cản không nổi bạch xà phun ra chân khí. Vương Sùng Thu công pháp, trong lòng thầm nghĩ, có này sắt chiều, chỉ cần không cho người biết rõ, thai nguyên cảnh yêu quái tu sĩ, cũng khó khăn trốn ta đột nhiên chợt nhất kích. Hắn chính âm thầm suy nghĩ, như thế nào vận dụng lúc này một sát chiêu đồng nhiên trong lòng khẽ động, hai đầu hát hồn nha nhanh nhẹn đi nh Tiến bác nhân bọn hắn rõ ràng sớm như vậy, liền chạy đến thành Dương Châu. Vương Sùng pháp quyết cùng một chỗ, lại phục đem hai đầu hát hồn nha đưa đi. Hắn cuối cùng là sống nhờ tại Hồng Diệp Tự. Có một số việc nhỏ, hay là muốn làm che lớp, không tốt trong người sư huynh trước mặt làm trắng trợn. 13 đầu mục hát hồn nha lai lịch cũng có kiêng kỵ, đều bị Vương Sùng đưa vào hắc lương mã cùng Thủy âm nhi một cảnh. Bình thường đều tại hắn trong mộng xuất nhập, ngoại nhân tuyệt nhìn không tới manh mối, coi như là thanh nguyệt cũng chưa từng phát giác. Vương Sùng biết rõ Thành Dương Châu bên ngoài, có rất nhiều yêu quái, các lộ tán tu tụ tập, đã sớm đem hắc lương mã cùng Thúy Âm Nhi phái đi ra ngoài, mỗi ngày tuần tra mượn hắc hồn nha lui tới tin tức. Cũng là trùng hợp, một ngày này liền thấy được Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ đám người. Hắc hồn nha đổi tới báo tin, có một đám yêu quái ngăn cản những người này, song Vương một lời không hợp, đã tranh giành đấu. Vương Sùng đương nhiên không có cách nào khác ngồi yên không lý đến, trực tiếp ly khai hồng dịp tự, đi đón thủ hạ của mình. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, nào biết đâu thành Dương Châu tình huống. Bọn hắn thuê mấy chiếc xe ngựa, trên đường đi liền có chút trêu chọc người nhìn chăm chú. Cũng may hai vị đều là Tiên Tiên Võ Đạo đại tông sư, võ công tinh mạnh mẽ, cũng đều tập luyện phi hỏa kích lôi đại pháp, còn tất cả có một cái cương khí chi bảo, ngẫu nhiên gặp được vài thứ hại dân hại nước, cũng tu lấy không được chỗ tốt đi. Thẳng đến thành Dương Châu không xa, đoàn người này đều không có gặp được cái gì đại phiền thoái, cho nên Yến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, bao gồm Vương Tương cùng Dương Diêu, Cũng liền thoảng qua lười biếng. Tiến bác nhân suy nghĩ, ngày mai là được đi đến Dương Châu, cũng không kém lúc này nửa ngày, tốt nên nghỉ ngơi một chút, liền tìm một chỗ ven đường chủ quán, muôn mấy gian phòng trên. Hắn tuy rằng lâu đi giang hồ, rồi lại chưa bao giờ gặp cái gì thai họa, lại là sơ học đạo Pháp, rõ ràng nhìn không ra. Khách điểm này, từ trên xuống dưới đều đã là một hỏa yêu quái ăn. Lúc này hỏa yêu quái ăn lấy hết trên khách sạn ở dưới người, đỉnh khách sạn Lão Bản, Tiểu Nhị, Tiểu Nhị ra người. Ngụy Trang đã thành chủ quán, trước sau ăn hơn 10 hỏa đi ngang qua lữ khách, đã sớm ăn khẩu chuyện. Yến Bắc Nhân đem Vương Tương Dương Liêu giàn xếp xuống, liền đi tìm Thượng Văn Lễ, hắn và Thượng Văn Lễ đã kết thành sinh tử chi giao, hai người chẳng những thường xuyên cùng một chỗ thảo luận tu hành, còn đem riêng phần mình võ công dốc túi tương thụ. Nếu không có Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều bái nhập Namy, đây là một cái sư phụ môn hạ, làm sư tỉ muội, hai người bối phận phân biệt, đã sớm kết nghĩa thành khô huynh đệ. Thượng Văn Lễ thấy Yến Bắc Nhân tới đây, Chứa cười nói, ngày mai có thể tiến thành Dương Châu, nhìn thấy chúng ta công tử, Tiên lão đệ tại sao không đi nghỉ ngơi? Tiên bác nhân cũng cười cười đáp, gần nhất tu hành, hơi có trở ngại, cho nên tới hỏi thượng lão, lấy chút ít chỉ điểm. Thượng Văn Lễ ha ha cười cười, nói ra, ta có chưa hẳn liền mạnh hơn ngươi rồi, Tiên lão đệ phi hỏa kích lôi đại pháp, thế nhưng là tu luyện tới tầng thứ 6 rồi hả? Tiên bác nhân mỉm cười, nói ra, đã may mắn đột phá đã đến tầng thứ 7. Thượng Văn Lễ lắc bắp kinh hãi, mừng rỡ kêu lên lao đệ quả nhân nhân Trung Long Vượng như thế từ trước làm cho lão phu gớ thắt chặt Yến bác nhân cười nói mấy ngày trước đây thượng lao không phải cũng luyện liền phi hỏa kích lôi đại pháp tầng thứ bảy công tử đồng thời chuyển thụ nói đến ta còn đã mượn một bước không kịp còn lao tiền bối Thượng Văn Lễ cũng tự khiêm tốn vài câu Yến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ đang tại chuyện truyềnếm chẳng nghe được bên cạnh gian phòng có một động tính tiểu hồ ly bỗng nhiên liền hét dầm lên đánh chết ngươi, đánh chết ngườiơ ta các ngươi phải đều đi tìm trên ta Hai người trong lòng giật mình, vội vàng thả người ra khỏi phòng, đã thấy Hồ Tô Nhi cầm trong tay huyền la phiến, hết sức luận đập, đang tại nện một đầu xám xịn chuột bự. Lúc này lao đầu chuột đầy đủ tiểu trư tử lớn nhỏ, hung y quá mức dực, trên thân yêu khí lượn lờ, Hiển nhiên không là cái gì bình thường thú có hại, đã đã thành yêu, làm quái gì, không là cái gì tốt đường về. Hồ Tô Nhi mới được đại tu di tâm kinh, tuy rằng mừng dỡ như điên, ngày đêm khổ luyện, nhưng chế ngự tại thời gian cùng tư chết. Hôm nay cũng vẫn không có thể đà thông một đường kinh mạch, đầu miễn cưỡng luyện mở hai ba chút khiếu huyệt. Nàng cũng là hưng phấn ngủ không được, nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy tự ra công tử, trái tim nhỏ phanh phanh ngảy loạn, trên mặt phát suốt. Tiểu hồ ly này đáy lòng đều là tự ra công tử, hồn nhiên quên mất, hồ gia cũng ở đây thành Dương châu bên ngoài, căn bản không có nghĩ tới đi về nhà nhìn xem. Nàng chăn trọc, đông nhiên chợt nghe được trong phòng văn động, dương mắt liền thấy được một đầu tựa như heo tử, xám xịt hao tổn rất lớn tử. Tiểu hồ ly tuy rằng trời sinh tiểu lấy thứ này là lương thực, nhưng từ khi hóa hình sau đó, liền ghét bỏ ngày cũ tập tục không bao giờ nữa đụng những thứ này xỉu xỉu bẩn bẩn đồ vật, hết thể đều hướng hào phú nhà giàu tiểu nha hoàn làm chuẩn. Cho nên nhìn thấy lúc này đầu mục yêu vật, hồ tô nhi lập tức liền khẩn trưng lên, nàng chưa bao giờ đem huyền la phiến rời tay, lúc nào cũng đều muốn cầm trong tay, ngược lại cũng không phải là thích món bảo vật này có thể ngăn địch, chẳng qua là cảm thấy cầm trong tay vật ấy, có thể bằng thêm vài phần phong nhã. Tiểu hồ ly dưới tình thế cấp bách, đem huyền la phiến loạn đập, hận không thể thoáng cái liền trụ chết lúc này đầu mục yêu quái. Lúc này đầu mục thử yêu cũng không nghĩ tới, bản thân nhớ trộm chút ăn nhỏ, liền gặp bực này hùng tàn bà nương. Nó đạo hạnh cũng tiền bạc, nhìn không ra tiểu hồ ly là nó thiên địch, còn muốn lấy cắn lên mấy khẩu, hương non thoải mái trượt, ăn trước lúc này tiểu nương bỉ, lại đi ăn vụng những cái kia khất nhi thiếu niên. Huyền la phiến có thể thúc dục phi vân chuyển nguyệt cương khí. Ở đâu là một đầu bất quá tại luyện khí đẳng cấp tiểu yêu quái có thể chống lại? Hồ Tô Nhi vài cái tử loạn đập, nếu không phải là tâm tình quá mức kích động, đã sớm đem nó đập chết rồi, dù là như thế, cưng khí bay lưu lạc, cũng đem lúc này đầu mục thử yêu bị hù không nhẹ. Nó vừa dùng hết mạng già, trốn ra tiểu hồ ly gian phòng, liền thấy được hai cái người và vỡ. Lúc này đầu mục thử yêu lá gan cũng lớn, ti tỉ một tiếng kêu, liền đánh về phía thượng văn lễ. Lao hiệp khách mỉm cười. Sau lưng bèo bát bảo đá long đao đã chuyển tới trên tay, ánh đao một cuốn, sẽ đem lúc này đầu mục thử yêu cho chém thành hai đoạn. Luyện khí cấp độ yêu quái, gặp gỡ thượng văn lễ bực này tiên thiên vũ gia đại tông sư, ngoại trừ gân cốt mạnh mẽ, da dày thịt béo, hình tượng kỳ lạ, chuyển lệnh có thể dọa người bên ngoài, cũng không nửa phần ưu thế. Thượng văn lễ càng có bát bảo đá long đao nơi tay, đao này chém sắt như chém bùn, chém vài đầu tiểu yêu quái, đây là không nói chơi. Giết lúc này đầu mục thử yêu. Thượng Văn Lệ đang ngốn trấn an tiểu hồ ly, chẳng nghe được xung quanh tiếng kêu kỳ quái không ngớt lời, chủ quán tiểu nhị sắc mặt quỷ dị, tứ phía sông tới, những người này dưới chân đều là tiểu chư giống như lớn nhỏ thử yêu. Lúc này một đám chiếm cư nơi này khách sạn yêu quái, chính là một ổ tổ tinh. Trong ly tử động phủ xuất thế tin tức, truyền khắp các nơi đỉnh núi, bọn này thử yêu vốn là tin tức linh thông, cho nên đã được biết đến tin tức, cầm đầu thử vương, liền dẫn theo đắc lực nhất chính là thủ hạ, dốc toàn bộ lực lượng, cũng tới tranh đoạt. Ngoài trừ cầm đầu Thử Vương, sắp tấn thành Thai Nguyên, lúc này ổ thử yêu đều là luyện khí cấp độ, chỉ là số lượng quá nhiều, khoảng chừng mấy trăm đầu, gặp địch thời điểm, lại phấn đấu quên mình, cho nên coi như là thực lực mạnh mẽ yêu quái, cũng không muốn trêu chọc chúng nó, tùy ý lúc này ổ thử yêu chiêm cứ chỗ này khách sạn. Thử Vương trưởng chủ quán ra người, tựa như một cái mập mạp lao hán, chỉ là hắn không kiên nhẫn mặc quần áo lấy cái mũ, thân thể, tay cầm nửa cái người đùi, âm thầm thảm kêu lên, "Chúng tiểu nhân!" Nhào tới, Ăn những khách nhân này mấy cái chân mềm các ngươi hưởng dụng hai cái này lão cũng coi nhai đổi mục đều cho ta giữ lại. Thượng Văn lễ sắc mặt biến hóa đáy lòng của hắn như thế nào không biết đoàn người mình ném sai rồi túc đầu mục vị này lao hiệp khách quá to một tiếng nhanh yêu gọi Vương tương dương yêu cùng một chỗ kể vai sát cánh lao ra hắn tiếng nói còn chưa rơi trở nghe được lân cận trong phòng chuyển ra đánh nhau thanh âm Vương tương quát to khổ nhi đã chết rồi sao khổ nhi đã chết rồi sao trong giọng nói Cũng có phẫn nộ, môi quát một tiếng, liền toàn lực xuất trượng, một đôi cây trượng lên cũng có tiếng sấm nổ mạnh, hiển nhiên đã toàn lực ứng phó. Dương Liêu pha vỡ vết tưởng vọt tới kia phòng của hắn, cũng là hô quát liên tục. Thượng văn lễ kêu lên, ta tới bảo hộ tô nhi, người đi cứu những cái kia hải nhi. Tiến bác nhân hét lớn một tiếng, bàn tay trường kiếm, hóa thành một trượt hàng quang, cũng đụng vào vương tương cùng Dương Liêu trô ở. Hắn thấy vương tương bảo vệ hai cái tiểu khất nhi, đang cùng hơn 10 đầu lớn chuột động thủ có một cái tiểu khất nhi lại lạc tại góc tường, đang bị bảy tám đầu mục thử yêu xe rách. Vương tương trừng mắt toàn bộ nước ra, chỉ là vì bảo hộ hai cái tiểu khất nhi, cũng không dám đoạt lấy đi, đoạt lại gọi là khổ nhi tiểu khất nhi. Tiến bác nhân cũng là tức giận, quắc, bọn chuột nhắc nhận lấy cái chết. Kiếm thuật của hắn, được có chân truyền, mặc dù là võ lâm buồn sự, nhưng cũng không phải là những thứ này luyện khí đẳng cấp tiểu yêu quái có thể chống cự. Nhất là vương sùng đem túi pháp bảo cho hắn Bên trong có hồng tuyến công tử bắt được thần binh lợi khí, cho dù không bằng tiên gia phi kiếm, nhưng cũng là thổi tóc tóc đức, cực bén, bảo vợ. Tiến bác nhân kiếm thuật, tăng thêm một cái rừng kim đoạn ngọc bảo kiếm, 78 đầu mục thử yêu, chỉ là một cái đối mặt, đã bị chém chết hai đầu, còn dư lại đều phát một tiếng ti tỉ, thê lương kêu to, lui vào kia đồng bạn của hắn bên trong. Tiến bác nhân liếc mắt nhìn liền không nhịn được trong lòng một thảm, cái này than khổ nhỏ tiểu khất nhi, đã bị thử yêu căn chết, thân thể cũng không đầy đủ hết Trọng yếu cứu không được nữa. Hắn rơi trường một đá, đem khổ nhi thân thể đá ra cửa phòng bên ngoài, kêu lên, nhanh lao ra, cùng thượng lao hiệp khách tụ hợp, ta tới cứu những người khác. Vương Tương bảo vệ hai cái tiểu khất nhi, Tại Yến Bắc Nhân nhậm hộ xuống, đụng ra gian phòng. Yến Bắc Nhân thuận theo Dương Liêu đánh vỡ vách tường, cũng xông vào sát vách, Vương Tương Dương Liêu cùng một đám tiểu khất nhi, tổng cộng ở hai cái gian phòng. Vương Tương Dương Liêu cùng ba cái tiểu khất nhi sự tình một chỗ, mặt khác năm cái tiểu khất nhi ở tại sát vách. Yến Bác Nhân tiến lên, liền gặp được Dương Liêu cụt một tay vung vậy một cái cương đao, anh dũng ác chiến, 5 cái tiểu khất nhi có 3 cái bị thương, cũng liều mạng cùng thử yêu chém giết, nhưng có 2 cái tiểu khất nhi không biết tung tích. Dương Liêu gặp được Yến Bác Nhân, liền không nhịn được hốc mắt đỏ lên, tiêu lên, thiếu nhi cùng tử trí đều bị thử yêu kéo đi ra, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Yến Bác Nhân vận kiếm như gió, chém liên tục ba đầu thử yêu, lúc này mới quát, đi ra ngoài cùng thượng lao hiệp khách tụ hợp, ta tới cứu người. Dương Liêu được rồi, Yến Bắc Nhân trợ rút, lúc này mới bảo vệ bên người ba cái tiểu khất nhi, xông ra cửa phòng. Yến Bắc Nhân một đường đuổi theo, cả tòa khách sạn, đã khắp nơi đều là thử yêu, hắn liền xông mấy lần, cũng không thể xông ra vây quanh, thậm chí thiếu chút nữa bị tránh dưới mặt đất thử yêu gây thương tích, biết rõ đã cứu không được, bị bắt đi tiểu khất nhi. Chỉ có thể phẫn nộ hai trạm hai đầu lớn chuột, bạo hỏa lôi kim hoàn thúc dục, phát ra một đoàn hỏa lôi cương khí thế, nổ bay bảy tám đầu mục thử yêu, lúc này mới phá tan vây quanh.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 Yến bác nhân, Vương Tương cùng Dương Yêu, nhớ tới bị bắt đi hai cái tiểu khất nhi, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, nhưng cũng biết tìm không trở lại người. Một cái khác bị cắn chết tiểu khất nhi khổ nhi, tuy rằng thi thể bị Yến bác nhân đoạt ra, nhưng cũng không trọn vẹn không được đầy đủ. Đối mặt trong khách sạn, không chỗ nào không có, cũng không biết có bao nhiêu thử yêu, Vương Tương cắn răng một cái, kêu lên, "Tiến thượng hai vị tiền bối, chúng ta đi." Yến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ đao kiếm đều lấy ra, đang trước mở đường. Tiểu hồ ly vừa rồi dùng huyền la phiến loạn vỗ một thông, lúc này đã không còn khí lực, chỉ có thể cùng theo hai người, ỉ vào thân pháp nhẹ nhàng, còn không tính vương Hữu Vương tương cùng dương nghiêu bảo vệ còn dư lại 5 cái tiểu khất nhi, rồi lại có chút khó khăn, hai người võ công nhập lại không thế nào cao minh, lại bảo vệ người, làm sao có thể đủ nhẹ nhõm. Không trở tay kịp, hai người đã trên thân mang thường, có chút chật vật. Thế nhưng là vương tương cùng dương nghiêu cũng biết, bản thân ra cắn răng kiên trì, không tiếp tục hắn đường. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ muốn đằng trước mở đường, trọng yếu chú ý không đến bọn hắn, nếu không có hai vị lao hiệp khách, bọn hắn cũng căn bản sông ra không được. Một đoàn người mau chiến mau đi, thật vất vả sông ra khách sạn, liền chứng kiến theo trong khách sạn, đông nghịt chạy đến vô số lớn chuột. Vốn khoác ra người thử vương, dít lên một tiếng, liền từ ra người chồng chui ra, quắt to nói, chớ để muốn đi lúc này vài thứ cưng canh. Thượng văn lễ cười lạnh một tiếng, máng, trang phục làm quỷ vật gì, muốn ăn đòn. Hắn một tay ám khí công phu, vượt bậc thiên hạ, vừa rồi tại trong khách sạn, không có công phu thi triển, lúc này trộm rội danh khe hở, dơ tay chính là chín khẩu phi đao. Thử vương cũng coi như rất cao mình, thân thể sung lên, đánh bay đầu mục hai khẩu phi đao, lại bị cái thứ ba phi đao bắn trúng. Nó chịu đau nhức kêu to, đột nhiên chui được đàn chuột trong, thượng văn lễ còn dư lại mấy khẩu phi đao, sẽ không có thể tìm tới nó, chỉ đem còn lại 6 đầu thử yêu bắn chết. Thượng văn lễ trong lòng thầm kêu đáng tiếc nhưng cũng sẽ không quay đầu lại, chống dung dẫn theo Vương Tương Dương yêu, một mạch liều chết. Dù là Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ, đều là hào dũng chi sĩ, cũng đều có một cái cương khí chi bảo, nhưng mau chiến mau đi theo gần giảm, hai người cũng đều khó tránh khỏi riêng phần mình bị thương. Trung quanh đàn chuột cuồn cuộn, như cũ che giả mang mọc, hai người cũng không khỏi được ra đầu run lên, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hồ Tô Nhi cắn răng, bỗng nhiên kêu lên, "Ta đi thành Dương Châu, chuyển công tử tới cứu người." Yến Bắc Nhân vừa muốn khuyên can, Tiểu hồ ly liền thân thể lăn một vòng, khôi phục nguyên hình. Vương Tương cùng Dương Liêu cũng không biết, cái này mỹ mạo dí dỏm tiểu tỷ, rõ ràng cũng là yêu quái, cũng nhịn không được riêng phần mình lắp bắp kinh hãi. Hồ Tô Nhi trong miệng ngầm trong mồm thanh tu kiếm, một đường sông tới qua, lập tức thử yêu lui tránh, trời sinh nó giỏi về chạy trốn, đụng ra vây quanh, liền vung ra bốn cái tiểu nóng lướt, vong mệnh chạy như điên. Hồ Tô Nhi cũng biết, nếu là mình chậm một bước, chỉ sợ cũng lại muốn người chết, cho nên mới không tiếc thể lực chỉ muốn sớm một khắp xâm nhập thành Dương Châu, Cầu Vương sùng tới cứu người. Hồ Tô Nhi mới chạy đi vài dặm, chợt nghe được một cái quái dị thảm thảm thanh âm, kêu lên, hồ ra nhiều yêu nữ, Bạch Viên xuất thiếu niên. Lúc này đầu mục tiểu hồ ly không tệ, lao phu liền thu. Một đạo quái dị hình ảnh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới tiểu hồ ly, Hồ Tô Nhi chạy như điên hang say, cũng không nghĩ tới quay đầu lại thai họa từ trên trời giáng xuống, rõ ràng chẳng hề phát hiện nguy cơ. Chương 1213 Cổ rực long bàn đại tướng kỳ. Hồ Tô Nhi bỗng nhiên cảm giác được trên đầu kình phong bề đầu, ngẩng đầu nhìn một cái, vong hồn đại mạo, hú lên quá dị, đang muốn ra sức nhảy ra, chỉ là rồi lại không còn kịp rồi. Một đầu quái điểu hai cánh bình mở, im hơi lặng tiếng rơi xuống, hai móng đã nhanh phải bắt được tiểu hồ ly cái cổ. Liên vào lúc này, một cái ôn hòa thanh âm cười nói, thập yêu điều hóa, cũng dám nghĩ đến nhà ta tiểu hồ ly. Hồ Tô Nhi phần gáy ra siết chặt, bị người cho xách. Mà bắt đầu Nàng ngửi được quen thuộc khí thức, lập tức khóc cái gì cũng giống như, một chút nước mũi một chút nước mắt kêu lên, công tử mau đi cứu người, bọn hắn đều bị một đám con chuột cho vây, đã có ba người bị ăn sống, ngựa của chúng ta đều bị xé rách đã thành khối vụn. Hoàn toàn đi đến, xuất thủ cứu Tiểu Hồ Ly người đúng là Vương Sùng. Giống như Tiểu Hồ Ly, biết được Vương Sùng đã đến, không bao giờ nữa lo lắng muốn bắt bản thân đầu kia quái điểu, Vương Sùng cũng không quan tâm lúc này đầu mục yêu quái, hắn tiện tay phất một cái. Liền tinh đấu ly yên kiếm đều lười cho ra hồ lô, chỉ dùng lên bạch xà thổ tín trưởng. Lúc này đầu mục quái điều hai cánh tung bay, cùng vương sùng bạch xà thổ tín trưởng lực đúng rồi một cái. Nó tuy rằng tu vi cũng không tầm thường, đã sớm là thai nguyên đình phòng, nhưng như thế nào chống đỡ mà vượn, độc lòng tự bí truyền diệu pháp. Vương sùng đem bạch xà thổ tín trưởng tu luyện đến tầng thứ 10, lúc này bàn tay lực lượng, dễ như trở bàn tay, vi lực không đúc, thậm chí hắn đều không có cơ hội tác dụng sát chiêu Chỉ là một trưởng sẽ đem lúc này đầu mục quái điều cho sinh sôi đập vỡ hai móng, trưởng kinh nhẹ nhàng vừa phun, đánh chúng vào quái điệu lồng ngực, lập tức đem lúc này đầu mục yêu quái dết đi. Tiểu hồ ly lúc này mới hơi cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy tự ra công tử chạy vội như điện, thân thể cũng không lắc lư, tựa hồ không có chút nào phát kinh dùng lực. Nàng mắt nhỏ ung ủ cục chuyện, mọi nơi mất một lần, mới biết được vương sùng là cưới một hát sắc đại mã lên. Hồ tô nhi vừa vặn hiếu kỷ, vì sao vương sùng không có kỵ binh tử tô Rồi lại thay đổi một lại thêm hùng tuấn con ngựa, chẳng nghe được đầu ngựa bên trên chuyển gia âm vang hữu lực kim chống chi thanh âm. Thúy âm nhi những ngày qua, không ít trộm đi thành dương châu câu lan, vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, học lén rất nhiều làn điệu. Lúc này vương sùng ra tay rất yêu, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, cảm thấy cấp cho chủ nhân một khúc hùng tráng mừng rỡ đem tân học một khúc xuất trinh điệu, dùng lớn nhất thanh âm cho kêu tấu đi ra. Cũng khoan hay nói, phối hợp vương sùng trưởng giết một đầu điệu hình quái dị yêu cứu được tiểu hồ ly, phóng ngựa đuổi điên cuồng, trước đi cứu người phong thái, lúc này một khúc xuất trinh điều, rõ ràng diễn tấu nhịp nhàng an khớp, sinh ra khí thế nhét thế giới, vạn rằm một mình xuất trinh không trả hùng tráng bi thương. Hồ tô nhi lại càng hoảng sợ, kêu lên, ngươi là cái gì yêu quái. Tiểu hồ ly đã thấy được hắc lương mã trên đầu Thúy Ngọc con ve, nàng nói đi cạn là cạn, nhưng Thúy âm nhi cũng bắt đầu kêu tấu xuất trinh điều, nàng ở đâu còn nhận không ra, đây cũng là một đầu yêu quái Thúy âm Nhi trong lúc cấp ách, Còn có thể hai cánh chấn động, trả lời một câu, Tiểu Nô tỷ là công tử mới thu nha hoàn, ngày thường đều là cho công tử kêu công nhỏ giải buồn, ngươi cái này tiểu trốn hoang, dựa vào cái gì gọi ta cái gì yêu quái? Hồ Tô Nhi cả giận nói, ta chính là công tử theo bên mình nha hoàn, nhập môn so với ngươi sớm mấy năm. Công tử người bên cạnh đều muốn thuộc về ta chăm sóc, ngươi nơi nào đến lá gan, còn dám mạnh miệng. Tiểu Hồ ly lẽ thẳng khí hùng, thúy âm nhi ngược lại có chút tâm kiếp, vội vàng kêu lên. Nguyên lai là bên trong tổng quản, Thúy Âm Nhi vừa mới bị công tử thu, không hiểu quy củ mong rằng tỷ tỷ ngày sau nhiều trông non. Tiểu hồ ly lúc này mới thở dài một cái, tâm tình hơi chuyển tình lãng. Vương Sùng ngồi xuống hắt lương mã, chính là vạn dằm lương câu, đã thành yêu quái mã, ở đâu là bình thường tọa kỵ có thể so sánh. Bất quá một lát, hắn liền nhìn thấy bị đàn chuột vây công nghiến bác nhân, thượng văn lễ, vương tường, dừng liều đám người. Tại người chết mà liệu mệnh bảo vệ xuống, còn lại 5 cái tiểu khất nhi.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 còn có thể dùng này diêu linh câu hồn. Vương Long Đạo Nhân không thể tu thành ngũ thức ma quyển để luật thức, triển khai không đến diệu dụng, Vương Sùng nhưng là tu thành để luật thức người trong nghề. Thử yêu quá nhiều, mặc dù lấy tinh đấu ly yên kiếm giết chóc, cũng có chút hao phí nhất thời, vì vậy Vương Sùng liền suy nghĩ bản lĩnh, liền lật ra vật ấy đi ra, hắn hơi lắc lư diêu linh, một đạo linh ba chuyển lại, lập tức đem sở hữu thử yêu đều chấn nhiếp. Những thứ này thử yêu số lượng mặc dù nhiều, nhưng không có một đầu có thể đột phá khí bao gồm đầu kia Thử Vương, cho nên đang mượn trợ Diêu Linh, triển khai Thiên Ma để luật thức Vương sùng dưới tay, không có một đầu thử yêu có thể ngăn cản một lát. Những thứ này Thử yêu chỉ cảm thấy ý nghĩ nhất hỗn, liền thấy được vô số hắc vũ từ trên trời giáng xuống, liền chút ngăn cản đều không có, liền đều bị Cửu Nha Hiểm thần thuật cho nhiếp sự tình hồn phách. Vương sùng cũng thật không ngờ, ma môn để luật thức, phối hợp Thiên Tâm Quan Diêu Linh, lại phát động Cửu Nha Hiểm thần thuật, hiệu quả rõ ràng bực này tốt. Bên này mới vừa ra tay, tất cả thử yêu đều bị chấn nhấp rồi. Vương Tương cùng Dương yêu, sâu hận bọn này thử yêu, an ba người bọn hắn đồng bạn, thấy tự ra công tử cầm trong tay một cái rêu linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thử yêu đám liền đều không nhúc đích, riêng phần mình đoạt đi tới, bắt đầu ra sức giết chóc. Vương Sùng Vốn có chút tâm tư, đều muốn thu phục bọn này thử yêu, bọn này thử yêu chiến lực không thành, nhưng thắng tại số lượng nhiều, dùng để tìm hiểu tin tức, không biết cỡ nào tiện lợi. Nhưng mà hắn nhìn Vương Tương cùng Dương cái dạng này Lại gặp được thiếu đi ba cái tiểu khất nhì, biết rõ hai người tất nhiên sâu hận bọn này yêu quái, cũng liền tùy ý bọn hắn đi giết chóc rồi. Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, vội vàng tới đây, cùng Vương Sùng chào, đã cảm ơn hắn lần nữa cứu rút. Vương Sùng khoát tay, nói ra, là ta tới đã muộn, ngược lại là cuối cùng chuyện gì xảy ra nhỏ, các người mau nói cho ta một chút. Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, mới đem nguyên hủy sự tình nói một lần, Vương Tương cùng Dương Liêu đã tàn sát hết đàn chuột, cũng đi tới lên tiếng khóc lớn. Một mặt cho vương sùng trào, một mặt khóc mắng, khổ nhi, hiếu nhi cùng tử trí đều bị thử yêu ăn. Bọn hắn chết rất thảm, đa tạ công tử thay bọn hắn báo thủ. Vương sùng cũng là cảm thấy dầu dĩ, thở dài một tiếng, để cho bọn họ tất cả đứng lên, không cần giữ lễ tiết. Vương tương cùng dương nghiêu, lại thỉnh cầu để cho bọn họ trở về khách sạn, tìm một chút ba đồng bạn thi thể, vương sùng cũng tự cho phép. Vương tương cùng dương nghiêu xuất đi tìm một hồi, đầu tìm được một ít không trọn vẹn khối thịt. Đã liền khổ nhi thân thể cũng không có tìm toàn bộ Hai người bọn họ một cái thiếu đi hai chân Một cái không còn cánh tay trái Lúc ấy là ở không có biện pháp Đem khổ nhi thân thể mang đi Lúc này tìm về một cái chân trái Khóc giống chảy nước mắt Càng phát ra thống hận bọn này hùng tàn thành tính thử yêu Vương Sùng Lâu tu ma cửa tâm pháp Ngược lại là không có nhiều tâm tình Chỉ là nhìn qua vương tương dương yêu Còn muốn bi thương không hiểu vài thứ tiểu khất nhi Đối với quần quận hồng trần Tựa hồ lại nhiều cảm ngộ một tầng Chương 122, Hổ Dực Long Bản Đại Tướng Kỳ, 2. Vương Tương cùng Dương Liều cho Ngộ Hại ba cái tiểu khất nhì, tại ven đường dựng lên một chỗ mộ chôn quần áo và di vật, lúc này mới thu lại bi thương tâm tình. Vương Sùng thấy hai người bọn họ bị thương rất nặng, đem Hắc Lương Mã làm cho đi ra, bản thân cùng Yến bác nhân, Thượng Văn Lệ cùng một chỗ đi bộ. Tiểu hồ ly chịu như vậy kinh hãi, đã sớm co lại thành lông đoàn, trốn ở Vương Sùng trong ngực, không chịu rơi xuống đất. Đoàn người này vốn là biệt hậu Tương Nội, Có chút vui sướng chuyện này, nhưng bởi vì bị thử yêu tập kích, lại phục đã chết ba đồng bọn, khiến cho bầu không khí thẳng đạm, đại môn cũng không có khí lực nói giỡn. Đã có Vương Sùng bảo vệ, trên đường cũng không có yêu quái tới quái, đi theo nửa ngày, đã đến Hồng Diệp Tự. Vương Sùng coi như là Hồng Diệp Tự nửa cái chủ nhân, dù sao nơi đây chủ chỉ là hắn sư hình, lập tức sẽ đem mấy tên thủ hạ, đều tốt có dàn xếp, lúc này mới đi gặp Thanh Nguyệt Thiền Sư, lại nói tiếp chuyện vừa rồi. Thanh Nguyệt Thiền Sư nghe được Cũng không khỏi được khẽ như mày, nói ra, hôm nay thành dường châu bên ngoài, yêu quái thật sự quá nhiều, vậy mà lớn vào ban ngày liền dám ăn thịt người, không kiêng nghề gì cả. Lại có các lộ tu sĩ, tốt xấu lẫn lộn, cũng muốn làm hại, thật sự có chút hoang vắng loạn. Ta có ý dẫn theo trong chùa tăng chúng đi nội thành ngủ lại chùa khác, miễn cho chịu yêu vật làm hại. Thanh Nguyệt tuy rằng đạo pháp rất sâu, nhưng không có thu qua đệ tử chân truyền, hồng diệp tự hòa thượng, đều là bình thường tăng nhân, không biết võ công pháp thuật. Hán đạo pháp kiếm thuật tuy rằng không tầm thường, rồi lại ở đâu chiếu cố tới đây. Một cái sơ sẩy, khả năng đã có người ngộ hại, Thanh Nguyệt nhưng là không muốn nhìn thấy. Cùng hắn ngồi đợi thai họa, không bằng phòng ngựa chú đáo. Vương Sùng hơi chầm âm, nói ra, sư huynh có có sắp xếp chỗ. Thanh Nguyệt nói ra, ta cùng tiền chí tự chủ trì, hơi có chút giao tình, có thể an bài bản tự tăng chúng qua. Vương Sùng cũng có chút lo lắng, nói ra, thủ hạ ta vài thứ khất nhi, cũng bị thương, lại là người bình thường cũng muốn đi nội thành đặt chân. Thanh Nguyệt đại sư hặc Hạc cười cười, nói ra, "Tốt." Hắn biết do Vương Sùng có mục đích khác, cũng không khuyên giải ngăn, lập tức liền thu thập hành trang, dẫn theo bản tự tăng nhân, thừa dịp sắc trời sáng rõ, khởi hành tiến về trước thành Dương Châu. Hồng Diệp tự tăng nhân vừa đi, cũng chỉ còn lại có rồi, Vương Sùng, Hiến bác nhân, Thượng văn lễ, Hồ Tô Nhi cùng Vương Tường, Dương Liêu, còn có 5 cái tiểu khất nhi, một hắc lương mã cùng một đầu thúy ngọc tiền. Vương Sùng cũng không nhiều đối đãi. Để cho thủ hạ tiểu khất nhi đám, hơi chút nghỉ ngơi nửa ngày, một lần nữa băng bó miệng vết thương, đem một viên linh đan hóa vào trong nước, mỗi người đều phục một ít, sẽ đem hồng diệp tự một cổ xe ngựa, đeo trên hắc lương mã trên thân, cũng chuẩn bị hướng trong thành dương châu đi. Một đoàn người mới ra hồng diệp tự, đi theo vài dặm, vương sùng liền không nhịn được những mày, quắc, có chút không ổn. Đại môn chậm đã hành tẩu. Hắn như vậy vừa nói, thượng văn lễ nhìn quanh trái phải, cũng lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, lớn vào ban ngày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 Một đoàn người đều lấy vương sùng như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ là đi trở về vài dặm, rồi lại cũng tìm không được nữa hồng diệp tự. Nơi đây đi Dương Châu, cũng chỉ có một con đường, trọng yếu không sẽ bị lạc đường nhỏ. Lúc này đã liền vương tương cùng Dương Nghiêu đều nhìn ra không được bình thường. Hai người cùng một chỗ tiến tới vương sùng bên người, kêu lên, công tử. Lúc này rồi lại nên làm thế nào cho phải. Vương sùng thoáng định thần, cười lạnh một tiếng, đem 13 đầu mục hát hồn nha đều thả ra. Hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, Nhưng cũng biết, đây là bị người cái gì trận thế cho không trụ. Trận pháp tại đạo thần khí cấm tứ môn bên trong, xếp thuộc cấm pháp, vạn cấm quy nhất, chính là trận pháp. Tại Huyền môn chính tông, ảo diệu vô cùng, tại Bàng môn tà đạo cũng có vô cùng bí hiểm, coi như là yêu quái cũng có thiên phú dị bẩm thế hệ, sở trường sử ảo trận, có thể mê hoặc người ngũ giấc giấc quan thứ 6. Chỉ là Vương Sùng nói cái gì cũng không tin, vây khốn người của hắn chính là trận pháp đại môn. Nếu là thật sự trận pháp vô thượng tông sư, hay hoặc là tinh thông trận pháp thuật pháp cao nhân, tất nhiên cũng là tinh thông cấm pháp thế hệ, vừa lại không cần đối với chính mình đoàn người này giấu đầu lộ đuôi. Coi như là vương sùng bản thân, cũng không quá đáng mới thai nguyên cảnh giới, mới pha quan tường, chỉ cần tới một cái đạo nhập thiên cương chi sĩ, là có thể đem bọn hắn những người này toàn bộ chém giết. Nếu là thiên cương phía dưới, 89 phần 10, chính là một đầu mục thiên phú dị bẩm yêu quái, hay hoặc là tinh thông nào đó huyền thuật tà phái yêu nhân, bản thân tu vi tất nhiên không thế nào. Nếu như tu vi không hẳn như vậy cao minh, hắn cửu nha hiểm thần thuật, có thể thỏa thích triển khai diệu dụng 13 đầu mục hát hồn nha bay ra, túi không chuyển một cái, liền cảm ứng được hơn 10 cô ý niệm trong đầu, những ma pháp này tạo có yếu vật, nhanh phốc hạ xuống. Ngay lập tức sẽ không vào những ý niệm này bên trong. Tuy rằng những thứ này hát hồn nha không phải vương sùng làm cho luyện, nhưng mà hắn có thiên ma để luật thức làm căn cơ, khống chế cửu nha hiểm thần thuật, so với nha đạo nhân chi lưu, còn vẫn còn thắng được. năm đó nha đạo nhân Cũng yêu nhất đám người trừ tà bắt quỷ, cá nhân là mê hoặc quái dị chi lưu, bản thân thần hồn liền chưa vững chắc, lại càng dễ tìm cửu nha hiểm thần thuật pháp thuật. Vương sung lúc này cửu nha hiểm thần thuật vừa ra, cảm ứng được hơn 10 cô ý niệm trong đầu, lập tức liền đã diệt 6-7, bị hắn lấy cửu nha hiểm thần thuật đã khống chế tâm thần, còn dư lại vài thứ, cũng cũng chỉ là thoảng qua chống cự, liền tâm trí lưu manh, không kềm chế được. Liền chỉ có một ý niệm trong đầu, đặc biệt mạnh mẽ, lại đem hát hồn nhà cho ép ra ngoài Vương Sùng mượn nhờ cựu nha hiểm thần thuật, đem khống chế yêu quái thức hải mộng cảnh, liên tiếp dâng lên, thi triển thiên ma để luật thức, xa xa cùng vẻ này ý niệm trong đầu liều mạng một cái. Một tiếng thê lương thét dài, tự cách đó không xa truyền ra, Vương Sùng đám người trước mắt cảnh trí, giống như bị người xóa đi một tầng màn sân khấu, đồng nhiên nhìn thấy chân thật tới. Vương Sùng thoáng nhìn chăm chú, liền thấy được một đầu lớn heo, ước chừng tám chín thức cao, so với bình thường ngựa cao hơn cường tráng, một thân mập mỡ, răng nanh ra Hùng ác dữ tợn. Lúc này đầu lớn chư yêu nhìn chầm chầm vào vương sùng, quắc, ngươi dám phá lao tử pháp thuật. Vương sùng ha ha cười cười, ở đâu có hưng thú cùng lúc này đầu lớn yêu nhất ngôi. Đấu pháp loại sự tình này nhỏ, nghìn cân treo sợi tóc, ai chiếm được trước, ai liền có thể thắng được, ai hạ thấp hậu chiêu, muốn vạn kiếp bất phục Hắn cũng lo lắng, lúc này đầu lớn heo lần nữa thi triển trận pháp vây khốn hắn, cho nên vô bên hông thúy ngọc tiểu hồ lô, tinh đấu ly yên kiếm kích sạ, hóa thành đầy trời tinh đấu Lúc này Đầu Lớn Chư Yêu, rõ ràng cũng dò xét đến lợi hại, tiếng kêu kỳ quái một tiếng, trên thân hiện lên một đạo cương khí, thoảng qua ngăn cản, liền dưới bàn chân khói bay, dōng nhiên không thấy. Vương Sùng Thu đầy trời tinh quang, cũng không khỏi được hơi kinh ngạc, kêu lên, lúc này Đầu Lớn Yêu, rõ ràng còn luyện liền cương khí, tinh thông đột pháp, ngược lại cũng không phải là tầm thường vật. Đối phương đã đi rồi, hắn cũng biết giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, cũng không nảy ý định truy tung. Chương 123, Hổ Dược Long bàn đại tướng kỳ ba Trung quanh nổn ngang lộn sột, ngược lại hơn 10 đầu mục yêu quái, đều là là Vương Sùng cựu nha hiểm thần thuật chế trụ. Vương Tương cùng Dương Nghiêu đi tới liền muốn giết những thứ này yêu quái, Vương Sùng rồi lại khoát tay chặn lại, quất chớ để muốn giết chúng nó, ta còn giữ có ích. Những thứ này yêu quái đều là thai nguyên hoặc luyện khí cấp độ, bị cựu nha hiểm thần thuật chế trụ, rút cuộc thoát khỏi không được, mặc hắn tùy ý phân công, đã có những thứ này lao động, liền có thật nhiều tiện nghi. Vương Sùng hướng về phía tiểu hồ ly quát. Sau này những thứ này yêu quái đều thuộc về ngươi thống mang, nếu không phải nghe lời đấy, đều giết tán thịt. Bên cạnh Hắc Lương Mã cùng Thủy Âm Nhi nghe được, đều đầy lòng lắp bắp kinh hãi, âm thầm sợ hãi, thầm nghĩ, chủ nhân này, hảo sinh hung tàn. Không nghe lời rồi, rõ ràng muốn đánh giết tán thịt, chúng ta cần phải càng thêm cẩn thận, không thể đi sai bước nhầm. Hồ Tô Nhi trong lòng vui dạo rực, vội vàng chỉ huy Hắc Lương Mã cùng Thủy Âm Nhi đi tới, cho những thứ này dã yêu quái một thông gian dạy. Những thứ này bị trừ yêu thu phục yêu quái Chỉ có hai cái có thể biến hóa thân người, còn lại yêu quái không có hồ tô nhi bực này cơ duyên, đòi khẩu phong, công lực cũng không đủ, cũng đều là nghiệt xúc bộ ráng, lại chưa từng lái qua mắt, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Tiểu hồ ly cáo mượn oai hùm, cầm trong tay huyền la phiến, eo treo thanh tu kiếm, còn có chút túi càn khôn gần thân, đều lấy gặp lợi hại đại tu, nuôi trong nhà tiểu hồ ly đều bực này xa hoa, ở đâu còn dám có cái gì ý niệm trong đầu, từng cái một bộ dạng phục tủng túi đầu, ngoan ngoãn như ý như ý. Tiểu hồ ly điểm nhân số, bọn này mới quy thuận yêu quái, có bốn đầu là thai nguyên cảnh, một đầu là con ngươi dựng ngược bạch chán hồ yêu, danh gỡ gọi vương tiêu, một đầu là ưng yêu, gọi là lao tiểu, còn có một là nàng buồn ra, tự xưng hồ yêu hồ tam nguyên, chỉ là cũng không phải là hồ tam nương cái kia một chi, nàng cũng chưa từng ra mắt, đầu cho rằng là phương xa thân thích, cuối cùng một đầu báo yêu, tôn danh ôn, nghiên kỷ sau cùng nhỏ, thành tinh mới hơn 10 năm, cử chỉ cũng có phần khở khạo. Ngây ngô Trong đó ưng yêu lão tiểu cùng hồ yêu hồ tam nguyên, đều có thể biến hóa thân người, coi như là so sánh trưởng thành thế hệ. Còn lại 7 cái yêu quái đều là luyện khí cấp độ, tiểu hồ ly trực tiếp đã đưa vào tập dịch, chọn lấy bản thân bổn ra hồ tam nguyên, cho chút phân công, làm cho hắn trông coi những thứ này luyện khí tiểu yêu quái làm hồ xin. Hồ tam nguyên nào dám không nghe theo. Hắn được rồi tuổi ngược lại là cảm thấy, so với còn lại yêu quái lại thêm phải xem trọng, ngược lại nhiều thêm vài phần dương dương đắc ý lập tức đem những cái kia luyện khí yêu quái gọi tới đây, cũng là một thông răng dạy. Tương yêu lão tiểu tu hành cũng có hơn 100 năm, bởi vì đắc đạo muộn, cho nên tuy rằng có thể biến hóa thân người, nhưng hình dáng tướng mạo gián mua, tựa như 5 chục tuổi lão giả, so với thượng văn lễ cũng không trẻ tuổi. Hắn coi như là hơi có chút lão lai trí, trong lòng thầm nghĩ, chứ cùng có yêu pháp cao thầm, rõ ràng cũng không địch thiếu niên kia công tử, ta bán rẻ thân mình rồi, coi như là đã có chấn úi. Chỉ là của ta cũng không phải linh cầm gì thú, lại không có bản linh gì, vị này chủ nhân mới chỉ sợ chưa hẳn chào đón, không bằng. Ta đem món đó bí mật dâng lên, cũng có thể lấy tốt than thân. Nghĩ đến đây, lúc này đầu mục yêu quái không dám sơ xuất, vội vàng hướng về phía hồ Tô Nhi, hai tay nún, nói ra, tiểu lao nhân có mấy lời, đều muốn đối với chúng ta chủ thượng nói, quan hệ đến một kiện đại bí mật, cực kỳ quan trọng hơn. Vương sung lúc này, đang đau đầu, hắn vốn là đều muốn trở về Dương Châu. Cũng ở đây tu tình viên đặt chân. Nhưng lúc đó, bên cạnh hắn cũng chỉ có ba đầu yêu quái. Hồ Tô Nhi có thể biến hóa thân người. Thúy Âm Nhi cũng có thể biến hóa người. Lại có thể biến thành nho nhỏ ngọc con ve. Nhập lại không ngại. Hắc lương mã nguyên hình cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng sẽ không biến hóa, cũng không kinh nhiễu. Lúc này thu một đống yêu quái. Trong đó phần lớn cũng không thể biến thành người. Cũng không có thể giống như hắc lương mã giống như công nhiên hành tẩu. Ví dụ như đầu kia con ngươi dựng ngược bạch Nga Hổ yêu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 Chỉ là xuống dưới tìm lúc, lại không thấy Lúc ấy tiểu lão nhân tu vi thấp kém Đầu cho là không có cơ duyên Hôm nay nghe được thượng cổ đại yêu trọng ly tử tiên sinh động phủ xuất thế Liền suy đoán cái kia bảo quang sông lên trời chi địa Chính là trọng ly tử động phủ chỗ Cho nên không dám dấu dếm Báo cùng chủ nhân biết rõ Vương Sùng cũng không nghĩ tới Lúc này lão đầu hưng yêu rõ ràng còn có bực này tin tức Trong lòng hơi trầm âm Nói ra Nếu là người nói không tệ Đợi ta chứng minh là đúng sau đó Liên ban thưởng ngươi một đạo cương khí. Tương yêu lão tiểu lập tức vui mừng tròn váng, hắn bất quá mới thai nguyên cảnh giới, ở đâu có hy vọng, bản thân có thể được một đạo cương khí.